Thương quân, Tam Vương ra thật sự có thể tới sao? Phó tướng lại lần nữa hỏi một câu, hắn chính là nằm mơ đều tưởng tiến vào ngự thần quân. Tường nhập ngự thần quân, bổn tọa liền cho ngươi một cái cơ hội. Hôm nay nhiệm vụ bổn tọa liền giao cho ngươi đến mang đội. Phùng Khang đã sớm biết chính mình cái này, phó tướng tuyệt đối không phải vật trong ao. chương 50 kinh biến. Không có mệnh lệnh, bọn lính là không dám về phía trước lại tiến thêm một bước. Mọi người ở đây sốt ruột chờ đợi giữa. Lính liên lạc thế nhưng truyền đến một cái làm người không tưởng được mệnh lệnh. Chết binh. Phó tướng lớn tiếng chất vấn nói, loạn truyền lệnh lệnh, kia chính là muốn chém đầu. Phùng Khang lại nói, mọi người lập tức lui lại. Tam Vương ra nếu mệnh lệnh lui lại, khẳng định là nơi này đã xảy ra không tưởng được sự tình. Nếu không có chiến thần chi xương Tam Vương ra, sao có thể mệnh lệnh chính mình binh lính lui lại đâu? Đi theo chủ tướng nhiều năm như vậy, phó tướng chưa từng có cái lời quá Phùng Khang mệnh lệnh. Chỉ là sự tình hôm nay quá mức quỷ dị vẫn là mở miệng hỏi rõ nguyên nhân. Phùng Khang là một cái khai sáng tướng quân, nhanh chóng cho chính mình cấp dưới giảng giải một phen. Theo sau hạ đạt mệnh lệnh là lập tức rút khỏi ngoài thành. Cách đó không xa trên nóc nhà, Giang Thể cùng Tư Đổ Chính liền như vậy ánh mắt không chấp mắt nhìn chầm chầm tiền ra đại viện. Tư đồ Chính nói, thật sự không nghĩ tới, tiền ra cũng có như vậy nội tình. Giang Thể mới mặc kệ này tiền ra có cái gì nội tình, thanh âm có chút lánh, kêu kêu cho rằng, này bộ hộ tộc đại trận là có gì mà đến Không sai, vừa mới lại đây thời điểm tư đồ chính đã phát hiện không thích hợp. Nếu là thật sự đánh lên tới chỉ sợ thương vong là thật lớn. Mà vốn dĩ cho rằng thai vạ đến nơi tiền người nhà phát hiện vây quanh tiền gia binh lính, trong lúc nhất thời biến mất vô tung thời điểm. Đều không rõ nguyên do nhiên đi tới gia tộc nghị sự đại sảnh bên trong, tới rõ hỏi gia chủ tiền hải. Chính là đại gia đã tìm không thấy tiền hải người này thân ảnh, nguyên nhân rất đơn giản tiền hải là dùng chính mình chính mình mệnh tới mở ra gia tộc của chính mình cái này thượng cổ cấm thuật Bảo hộ ở nhà tộc cái này thượng cổ trận pháp, cũng không phải tiền gia tổ tiên lưu lại. Mà là tiền gia mô một vị tổ tiên ở ngạo nghệ trực tiếp tìm được rồi nơi này, căn cứ bản địa lưu lại sách cổ ghi lại bên trong tìm được rồi khởi động cái này đại trận phương pháp mà thôi. pháp nhân nhất định phải đi qua là pháp nhân, khởi động người tu tiên châm pháp cần thiết phải dùng không giống hưởng ứng lực lượng tới khởi động cái này trận pháp. Cho nên mỗi một thế hệ gia chủ đều sẽ cưới một cái là người sở hữu tu hành thiên phú nữ hài. Vì tiền gia lưu lại có thể khởi động đại trận huyết mạch. Chỉ là có thể tiền hải đông đảo thê tử chung không có xuất hiện tu sĩ hoặc là có được linh căn nữ tử. Thật là cưới một cái ma tộc nữ tử làm vợ. Cho nên, lần này hắn là dùng chính mình tánh mạng. Chỉ là vì nhà mình người nhà nhiều chính xác một ngày một đêm đảo vong thời gian. Giang Kỳ nghe xong ngày hôm qua tư đồ chính điều tra kết quả lúc sau, nhìn thoáng qua đối diện tiền gia đại viện. Tuy rằng không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Chính là Tổng cảm thấy chính mình bố trí có chỗ nào không thích hợp. Đối là Vương Duyệt, nếu tư đồ chính nói người này thật sự tồn tại nói. Như vậy Phượng Linh Vệ liền sẽ thật sự xuất hiện nguy hiểm. Giang Kỳ vội vàng từ mái hiên thượng nhảy tới trong viện. Vội vàng liền phải tại đây bay lên tới, lập tức đã bị tư đồ chính cấp ngăn cản. Giang Kỳ không cần lo lắng. Phượng Linh Vệ các cô nương tuy rằng phần lớn là đều là không có tu luyện quá phàm nhân. Nhưng là năng lực chiến đấu tuyệt đối không thuộc về bất luận cái gì ra tộc tu sĩ liên quân chính là Vạn nhất Vương Duyệt trừ bỏ cái gì nguy hiểm nói, ta vô pháp hướng phụ hoàng công đạo. Tuy rằng phụ hoàng đối chính mình nói thời điểm Giang Kỳ cũng có chút như lọt vào trong sương ngủ, tuy rằng Phượng Linh Vân Ca cực độ phủ nhận, nhưng là thần các đã cha quá có quan hệ với Vương Giác Sở Hữu sự tình, điều tra kết quả chính là Phượng Linh Vân Ca tuy rằng cùng Vương Giác từng có vài lần duyên phận, nhưng là hai người tuyệt đối không có khả năng phát sinh phu thê chi tình khả năng. Đương nhiên cuối cùng xác định Vương Duyệt thân phận vẫn là Tiểu Phượng Nhi thần kỳ y thuật. Nếu không vương duyệt căn bản không có cấp đế quốc mang đến bất luận cái gì ích lợi. Hoàng thượng vì sao có thể không chút nào lệnh sắc cho nàng một cái quận chúa thân phận đâu? Tư đồ chính bất đắc dĩ lắc lắc đầu như vậy, ta lập tức đem nơi này tin tức truyền tống cấp thánh nữ, làm cho bọn họ lập tức chạy tới vượng linh vệ chặn đường tiền xuyên đại quân địa phương để người vận nhất. Dù sao là hắn tuyệt đối không thể rời đi Giang Kỳ, hắn sứ mệnh chính là phải bảo vệ hảo người này. Hảo đi, cứ như vậy làm. Tư đồ chính đem nơi này tin tức truyền tới vượng hội quận thời điểm, Dân chúng đã tụ tập ở Phượng hồi quận thành cửa. Chuẩn bị tận mắt nhìn thấy vừa thấy làm hại quê nhà đôi mẹ con này bị sa đầu cảnh tượng. Trong lúc nhất thời toàn bộ cửa thành bị đổ đến kín mít, chỉ là trong đám người cũng không có nhìn đến hai vị công chúa điện hạ đoàn người thân ảnh. Bị tầng mây bao phủ dưới tàu bay trong phòng, Thẩm Thiên Phượng đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm trên bàn biến hóa không chừng hình ảnh. Đột nhiên nghe thấy một chút bên người đã sắp biến thành cục đá tiểu muội tin tức truyền quay lại tới sao? Tiểu muội nói Thản Châu tin tức đã truyền quay lại tới. Chỉ là ra một chút nho nhỏ ngoài ý muốn tiền ra y thì theo một cái thượng cổ trận pháp hiểm hộ đã trốn ra thản châu thành. Chỉ là bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới ở ngoài thành mặt chờ bọn họ không phải thông phán trịnh minh người. Mà là thần các người, tư đổ chính hội báo hy vọng chúng ta có thể phái người chi viện một chút vương duyệt bên kia. Thầm thiên phượng sắc thật cười cười không cần, vương duyệt nhân mã vẫn là chậm một bước. Liên tính là cùng tiền xuyên nhân mã đối thượng, diệt vong cũng không phải phượng linh vệ Nói xong chỉ chỉ trên bàn biến hóa quái dị hình ảnh nói có nghĩ nhìn xem, tiền xuyên bất lực tuyệt vọng ánh mắt. Bọn họ đã tới rồi. Tiểu muội nhìn một hồi không có nhìn đến vấn đề tới, vì thế lập tức hỏi, đây là cái gì? Chủ tử ta như thế nào một chút cũng chịu không rõ. Cùng lúc đó, thản châu thành đi thông phượng hồi quận nhất định phải đi qua chi trên đường. Vương Việt giấu ở lưng chừng núi sần núi bủi cỏ bên trong, chung quanh là đêm qua liền đuổi tới phượng linh vệ hai vạn nhân mã. Từ biểu mạng thượng xem bất luận cái gì biến hóa Nhưng là chỉ cần phản quân phượng linh vệ tinh nhuệ rèn luyện. Có thể ở trong thời gian rất ngắn kết thúc chiến đấu, đã bỏ tới rồi giữa sơn núi Bên người một cái năm trước nữ tướng quân nhíu nhíu mày nhỏ giọng nói, tình báo có phải hay không có vấn đề nha. Vương Duyệt cũng là phi thường lo lắng vấn đề này, tại đây trộm phóng xuất ra tinh thần chi lực. Chi đội ngũ này chung cũng có vài cái tu sĩ, Vương Duyệt không dám dùng quá mức cường hãn tinh thần lực, quét mặt một cái toàn bộ trong hạp cốc tình huống. Lập tức đứng lên nói hỏng rồi ta không có suy xét đến một cái khác vấn đề nhanh chóng tập kết đội ngũ chúng ta hướng Vượng hồi quận rửa Vương Duyệt hối hận không thôi chính mình vẫn là tuổi trẻ nếu là mẫu thân lanh binh nói phòng trưng Hưng đông thời điểm cũng đã làm ra chính mình vừa mới làm ra quyết định đi đươngể xuyên thông qua phi thường thủ đoạn đem chính mình hai vạn binh lính thần không biết quỷ không hay đưa tới vượng hồi quận cửa Nam cửa thành tiền thời điểm cư nhiên lập tức liền phát hiện không tầm thường địa phương đó chính là ngày thường thủ vệ tường thành binh lính biến mất vô tung vô ảnh Như thế nào phát hiện vấn đề? Trên bầu trời truyền đến một nữ tử thanh âm, to lớn vang dội thanh âm trấn đến tất cả mọi người bưng kín lô thai. Chỉ có một con hắc mã bạn ở tiền xuyên bên người tuổi trẻ nữ tử, trong ánh mắt lúc này thật là phụt ra ra hại người hung quang. Nàng hai chân một kẹp bụng ngựa, chiến mã hy vang một tiếng đi ra. Xem này lúc này đã mây trôi quần quận không chung, cung kính không người nói ma tộc Hồng Nguyệt gặp qua tiền bối, chúng ta không có khác mục đích chỉ là muốn cứu trở về phượng hồi quận chung người nhà. Hồng Nguyệt Kỳ thật chính là tiền xuyên mâu thần, đối với một cái tư chất cha được cực hạn ma tộc hậu Duệ tới nói. Ở ma tộc là có chờ chết vừa nói, đêm qua rời đi thời điểm hắn liền biết chính mình trượng phu là chuẩn bị muốn khởi động cái kia muốn mạng người thượng cổ trận pháp. Nếu là nói hai người kết hợp chỉ là vì lẫn nhau ích lợi, một chút cảm tình không có kia cũng là làm bất luận kẻ nào đều không thể tin tưởng cách nói. Sở dĩ muốn tham dự chuyện này, nàng chỉ là vì chính mình nhi tử có thể bình bình an an. Tiến ra sự tình đã không có cách nào vãn hồi rồi, bổ tọa liền cho các ngươi hồng ra một cái mặt mũi. Ngươi mang theo con của ngươi rời đi, ta bảo đảm về sau không có người sẽ biết phiền toái của ngươi. Đám mây phía trên hai người hư không mà đứng thật là Phượng Thiên Thiên cùng Tư Đầu Nguyệt hai người. Đối với Tư Đầu Nguyệt vì cái gì đối cái này gọi là hồng nguyệt ma tộc nữ tử có thể vạn khai một mặt. Nàng tỏ vẻ một chút cũng không rõ. Tư Đầu Nguyệt giải thích nói, ma tộc hồng ra là ma tộc trừ bỏ tộc trưởng ở ngoài, lực lượng lớn nhất một cái gia tộc Ngàn tìm tiểu thư mẫu thân chính là Hồng gia người tương lai nhân gian đại kiếp nạn Tam tộc khẳng định là muốn đoàn kết nhất trí mới có thể bình an vượt qua đại sự đại phi trước mặt phượng thiên thiên tuyệt đối là không thể kéo chân sau chỉ là vừa nhấc đầu liền thấy được bao quanh nân sư tỷ rời đi bóng giáng khi trong lòng không biết vì cái gì liền có chút lo lắng nhân gian thánh nữ có lượng đạo kiếp nạn một đạo sinh kiếp một đạo tử kiếp chỉ có hoàn toàn trải qua này hai lần kiếp nạn sư tỷ mới có thể chân chân chính chính xưng hô nhân gian thánh nữ Xin kiếp sư tỉ thông tương lai thế giới kia xuyên qua mà đến đã vượt qua lấy. Mà này tử kiếp sắc thật liền ở gần nhất này một năm bên trong, tuy rằng đã nhắc nhở qua bao quanh làm nàng tiểu tâm một chút. Chính là bao quanh lại nói, tới rồi tổng hội tới, liền tính là kiếp nạn thật sự tới. Chính mình chỉ sợ cũng không có trợ giúp chủ nhân vượt qua kiếp nạn phương pháp. Tung tùm, ngươi xem phía dưới tiền xuyên hình như là ra cái gì vấn đề. Tư đổ nguyệt một câu đem lâm vào suy tư người nào đó cấp hồ trở về. Ngưng thần chú ý trận pháp bên trong đại quân cùng đại quân thống xoái. Ảo cảnh trâm pháp bên trong tiền xuyên sắc mặt một đen một trắng, lưỡng đạo khí thể quay trung quanh xoay quanh ở thân thể hắn trung quanh. Nam nhân thống khổ từ trên ngựa Nga xuống dưới, trong miệng nhắc mãi này mẫu thân cứu ta, chính là Hồng Nguyệt đã mắt chóng váng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tiền xuyên kia hai vạn nhân mã đã sớm buông xuống vũ khí, tại chỗ đứng vừa động cũng không thể động. Phản phất lâm vào nào đó Mỹ Diệu ảo cảnh bên trong. Ảo cảnh bên trận pháp vấn đề Hồng Nguyệt thanh em to lớn vang dội quát lớn nói, tiền bối không phải nói muốn buông tha ta cùng nhi tử sao? Vì cái gì muốn lật lọng? Tư đồ Nguyệt Nguyệt cười cười ta cũng không có lật lọng, chỉ là con của người nguyên bản là có linh can. Chỉ là hắn trong lòng chấp nghiệm làm hắn tâm thần quấy dày mà thôi. Hồng Nguyệt đại triệt hiểu ra, nhưng là cũng không có cách nào liền chính mình nhi tử. Vì thế nhảy xuống ngựa tới quỳ trên mặt đất chiều hôm nay không dập đầu, chỉ cần tiền bối có thể trị hảo ta nhi tử bệnh, tiền ra sự tình ta không ở hỏi đến. Vậy làm ngươi phía sau binh lính từ bỏ chống cự về phía sau mà đi, trừ bỏ đại trận bên ngoài tự nhiên sau lại tiếp ứng này đó binh lính. Đây là Phượng Thiên Thiên lần đầu tiên nhìn đến chính mình cái này cô em chồng, như thế giỏi ăn nói, hai ba câu nói liền không ngủng một binh một tốt giải quyết trước mắt nguy cơ. Hai vạn binh lính rút lui sau khi ra ngoài, thành thành thật thật bị 8.000 nhiều binh mã trông giữ lên. Trông giữ bọn họ tướng quân không phải người khác, đúng là bị thẩm thiên Phượng miễn đi Phượng hồi quận phòng giữ chi chức trần tư. Nguyên Lai là Tư Đồ Nguyệt Tiền Bối, vãn bối Hoàng Nguyệt bài kiến. Tư đổ vân vẫy vây tay, "Mỹễn." Theo sau đi ra phía trước, khắp một chút tiền xuyên huyền mạch. Trong ánh mắt toát ra kim quang, cái này chính là ngàn năm qua khó được một ngộ dược nhân thể chất. Nếu có thể thu làm mình dùng tương lai khẳng định sẽ đối chính mình ở nghiên cứu chế tạo đan dược phương diện có có tầm ảnh hưởng lớn tác dụng. Ở trong túi chứa vật nhảy ra rất nhiều đan dược, chính là không có một cái thích hợp. Nhất trung tương chú ý đánh tới chính mình tương lai tổ tự trên người. Cười tủng tìm nói, thiến thiên tỷ có thể hay không cho ta một giọt ngươi huyết nha. Phượng thiên thiên biểu môi, hán, vẫn là thôi đi. Ngươi hay là người cứu không được, ở đem ngươi cấp thua tiền. Xem không tốt, thập phần xem không hảo tư đầu nguyệt có thể giải quyết này vấn đề. Liên hỏi, người đan dược còn không phải là khuyết thiếu tinh lọc chi lực sao? Bộ tiểu thư hôm nay liền miễn phí giúp ngươi một lần. Thân huynh đệ đều minh tính số đâu. Hùng chi chúng ta chỉ là chị dâu em chồng quan hệ đi. Tư đầu nguyệt có điểm chịu đủ rồi nữ nhân này, vì thế nói, hảo, tiếp theo khẳng định cho ngươi đưa lên tốt nhất đan dược được không? nay con kém không nhiều lắm. Nhất chung tư đầu nguyệt lựa chọn một viên đan dược, bẻ ra thiển xuyên miệng cấp mạnh mẽ khi đi xuống. Chính là đan dược vừa mới bị nuốt đi xuống lúc sau, đã bị nam nhân cấp phun ra. Lại còn có phun ra tư đầu nguyệt một thần, chính là làm ý gì giả nàng cũng không có sinh khí. Tiếp tục gõ khai hắn miệng tiếp tục mạnh mẽ rót đi vào, lần này vì phòng ngừa hắn đem thuốc viên cấp đột nhiên tới Tư Đồ Nguyệt ở rót song đan dược lúc sau. Trực tiếp dùng pháp thuật phong khẩu, như vậy sẽ không sợ tiền xuyên tại đây đem đan dược cấp đổ ra. Nhanh lên nha. Tư Đồ Nguyệt nhìn lướt qua Phượng Thiên Thiên, trong lòng nghĩ nếu đáp ứng rồi thật là còn ở nơi nào rong rong dài dài gan thật đâu. Phượng Thiên Thiên ra tay thực kịp thời, liền ở Tư Đồ Nguyệt hoảng thần thời điểm. Trong lòng ngực ôm nam nhân đã thoát ly chính mình khống chế, bay đến không chung. Bị bao vây ở một cái tản ra hoánh oánh bạch quang thủy cầu giữa. Thiên điệu chi gian linh khí đang ở quần quần không ngừng rót vào trong lúc. Hư Nguyệt lần này thật đúng là mở rộng tầm mắt, không có thoát đi gia tộc thời điểm. Liền nghe nói tư đồ gia tộc, là trên thế giới này cường đại nhất tu chân thế gia. Khó trách mấy tháng trước đụng tới tỷ tỷ tới làm khách thời điểm. Nhìn đến nàng không cao hứng sắc mặt, nàng còn hứng thú giật giảo mà nói móc một phen. Thẩm Thiên Phượng không có tưởng nàng, vẫn là đã tới chậm một bước. Nay một kiếp vốn dĩ thuộc về chính mình lại vô duyên vô cớ. Nhưng chính là bởi vì kỵ ca ca trên người có chính mình hơi thở. Mới làm tề ca ca chính mình chặn lại một nửa kiếp nạn. Hiện tại đã trở thành phê tích, tiền ra đại viện cửa. Thầm thiên phượng nước mắt không được mà chảy xuống, trong miệng lầm bầm nói, kỵ ca, ca muốn kiên trì, ta lập tức liền tới cứu ngươi. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, có ở nơi tối tăm thiên lang cùng hai người lao tới thời điểm. Đã không kịp đi cứu bị nổ mạnh hồng quang hít vào hác động hai người. thẩm thiên phượng cắn chặt răng đối thiên lang nói Nói cho Phượng Thiên Thiên, ở ta không có trở về phía trước. Làm nó thường chú Phượng hồi quận, vô luận là ai tới đều không thể làm hắn tiến bảo. Nơi này sự tình nhất định phải bảo mật. chương 51 tử kiếp. Xem này tối hôm còn ở lẻ quang xoắn ốc cửa động, bao quanh lần đầu tiên chắn chủ Thẩm Thiên Phượng đi tới con đường. Biểu tình nghiêm túc nói, ngươi cần thiết muốn mang theo ta, đó là một cái ngăn cách tiên linh khí không gian. Ngươi nói cái gì? Thẩm Thiên Phượng tinh thần lực vừa mới xuyên qua cái kia không gian tránh chướng mới phát hiện cái kia không gian bí mật. Nhưng bao quanh sát thật không có tiến hành bất luận cái gì rõ thám biết liền minh bạch cái kia không gian thật là chẳng hướng. Chẳng lẽ nàng đã sớm biết? thẩm Thiên Phượng không phải hoài nghi chính mình thần thú, mà là hỏi, vì cái gì không đề cập tới trước đối ta nói. Như vậy ta có thể làm càng tốt chuẩn bị nha. Chỉ cần có càng tốt chuẩn bị, các nàng tiến vào cái này không gian thời điểm mới có thể có nhiều hơn nắm chắc nha. từ kiếp sự tình ta đã sớm biết, bao quanh vì cái gì còn muốn gặp ta. Vẫn là cho ta nói thật đi. thẩm thiên phượng cái loại này ánh mắt làm bao quanh cảm giác hiện tại chủ nhân tựa hồ hoàn toàn biến thành một người khác dường như. Cũng là từ đào hoa tiên tử xuất hiện về sau, y ý, ý theo chủ nhân như vậy thông minh đầu đã sớm hẳn là mới ra tới chính mình thân phận. Thật sâu thở hát ra, kỳ thật ngươi kiếp trước, ta nói không phải ngươi thông thế giới kia xuyên qua mà đến cái kia kiếp trước. Ngươi vốn dĩ liền tới tự với tiên giới, là tiên đế cùng hạ dung nữ nhi. Tiên đế nữ nhi. Thầm Thiên Phượng chưa từng có nghĩ tới chính mình có lớn như vậy lai lịch. Nhìn nhìn bao quanh đây chính là thần thú, kẻ hèn nhân gian thánh nữ sao có thể là một cái thần thú nhận chủ. Còn có cái kia vẫn luôn kêu chính mình, từ tiên giới hạ Phàm chuyển thế Phượng Thiên Thiên cũng ở kêu chính mình sư tỷ thẩm Thiên Phượng kịp thời không thừa nhận bao quanh lý do thoái thác, cũng là ở lừa mình dối người đi. Từ trong túi chữ vật lấy ra chỗ chống ngọc giản rán ở giữa mày đưa vào một đoạn nội dung lúc sau, vước cho Thiên Lang nói. Chờ phượng thiên thiên cùng tiểu nguyệt cô cô tới thời điểm, liền đem cái này cho bọn hắn. Đã không thể đăng đợi, nếu là cứu sẽ không kỳ ca ca chính mình cũng liền không có trên thế giới này tồn tại lý do. thẩm thiên phượng từ trong túi chữ vật mặt khác lấy ra tới chính là chính mình 13 căn ngân châm, vô luận là cái kia không gian trực tiếp là có nhân loại liền vĩnh viễn không thể thiếu đại phu cái này trước nghiệp. Hết thể chuẩn bị tốt lúc sau, nàng lấy ra một cái dây thừng cùng bao quanh tay cột vào cùng nhau. Thẩm Thiên Phượng chính là sợ xuyên qua cái này không gian thông đạo thời điểm, vạn nhất cùng bao quanh thất lạc còn có phí thời gian đi tìm bao quanh. Như vậy trời xanh cho chính mình thời gian thật là quá nhỏ. Không sai, cái này xuất khẩu ở hình thành thời điểm liền nhất định phải đóng cửa. Dựa theo Thẩm Thiên Phượng đẩy đưa, cái này không gian cửa động hoàn toàn đóng cửa thời gian là một tháng lúc sau giờ tí. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái theo sau đi vào không gian cửa động. Không chung bên trong, vài đạo thân ảnh thực mau xuất hiện ở không gian cửa động trước mặt. Thiên lang tuy rằng không thế nào ở Tam Vương Phủ xuất hiện, nhưng là Tư Đồ Nguyệt vẫn là có thể nhận ra được. Vừa mới ở trên bầu trời thời điểm nhìn đến Tiểu Phượng Nhi cùng bao quanh cùng đi vào thời điểm, trong lòng kia phân lửa giận liền bạo phát ra tới. Đến tột cùng trừ bỏ sự tình gì. Nói chuyện không phải Tư Đồ Nguyệt mà là đã cảm giác sự tình không ổn phượng thiên thiên. Dùng tinh thần lực giả quét một chút cái này thản trâu thành, thế nhưng tìm không thấy Tư Đồ đang cùng Giang Kỳ bất luận cái gì hơi thở. Thiên lang trong tay ngọc giản còn không có ấp nhiệt. Liền đôi tay giao cho Phượng Thiên Thiên trong tay. Phượng Thiên Thiên ở trong ngọc giảng cảm nhận được thẩm thiên Phượng hơi thở, lập tức rắn ở giữa mày đọc lấy lúc sau mới chậm rãi nói ra hai chữ từ kiếp. Từ đầu nguyệt từ một tiếng, từ kiếp là cái gì? Đầu bóc đủ rối loạn, một chốc một lát không có phản ứng lại đây. Một lát sau nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, người cùng bao quanh từ tiên giới mà đến, đến tột cùng là vì cái gì? Nhân gian thánh nữ trên người đến tột cùng che giấu này cái gì bí mật? Phượng Thiên Thiên xem này kêu minh ám bất biến không gian cửa động, căn bản không có tâm tư trả lời tư đổ nguyệt vấn đề. Chỉ nghĩ chính mình cũng đi vào đem hắn tư đồ chính cấp cứu trở về tới, nâng lên bước chân thời điểm ngay sau đó vẫn là buông xuống. Dẫn tới Phượng Thiên Thiên từ bỏ nguyên nhân chỉ có một cái, vạn nhất thẩm Thiên Phượng không có ở cửa động đóng cửa phía trước tìm được kia hai người trở về. Còn có một cái phương pháp có thể đả thông không gian tranh chướng, chính là cùng nàng đồng dạng là ngũ hành thiên linh cảm Phượng Thiên Thiên. Càng quan trọng nguyên nhân là Nhiều năm như vậy tới thế giới này còn có thể đủ bình an vận hành đi xuống. Chính là thanh rộng lớn lục thượng có hai cái có thể làm nhân gian thánh nữ người ở ảnh hưởng này đại lục khí vận. Phượng thiên thiên đem chính mình có thể nói cùng chính mình biết đến toàn bộ đều cấp nói một bên, chỉ là giấu đi thẩm thiên phượng kiếp trước thân phận. Tại đây nhìn đến tư đồ nguyệt muốn mạng người ánh mắt, vẫn là thở dài, tin tưởng sư tỉ bọn họ nhất định sẽ hảo hảo tồn tại từ cái kia không gian trở về. Chính là nơi này phát sinh sự tình, gia tộc cần thiết phải biết rằng. Vạn nhất nơi này sự tình tiết lộ đi ra ngoài. Gia tộc không có chuẩn bị hậu quả quả thực là không dám tưởng tượng. Tư đồ nguyệt cầm lấy truyền âm phủ chuẩn bị liên hệ gia tộc, Phượng Thiên Thiên cũng không có tổ chức nàng. Mà là từ chính mình trong túi chữ vật lấy ra lần trước, vì che giấu đối thủ phân thân con rối Lần này Phượng Thiên Thiên phải làm cái càng cao cấp mà thôi. Đi theo hai người tới Giang Thúy Trọng mắt xoay chuyển thực mau phát hiện Phượng Thiên Thiên ánh mắt nhìn về phía chính mình. Đưa một người khác giống nhau như lúc thẩm thiên phượng ở mấy người trước mặt xuất hiện thời điểm, thiên lang hung hăng xoa xoa hai mắt của mình. Sau đó liền nghe được phượng thiên thiên thanh âm nhàn nhạt nói, tiểu thúy, cấp cái này con dối tích một giọt ngươi huyết. Thời điểm mấu chốt ngươi có thể tùy thời thao tác nàng mỗi tiếng nói cử động. Đây cũng là không có cách nào biện pháp, âm thẩm địch nhân quá nhiều. Thế thân thẩm thiên phượng mở mắt thời điểm, cảm giác được bên người cái kia tiểu cô nương có một loại không hiểu ra sao liên lụy. Theo sau thấy được chính mình người chế tạo cung kính không người tử theo sau nhìn một chút phòng bên ngoài, không sai nàng hiện tại chính là nằm ở một cái xa hoa trên giường lớn. Thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, trận mắt thời điểm trong đầu liền nhiều chỗ rất nhiều trong khoảng thời gian này phát sinh ký ức. Điều môi nàng nói, ta cái này thế thân, chỉ có thể nhìn qua giống. Nếu thật sự động khởi tay, có thể nói là bất kham một kích. Nàng phải vì chính mình tranh thủ phúc lợi, tuy rằng chính mình là chế tạo ra tới con rối Người sở hữu chủ nhân tư tưởng cùng dung mạo, nhưng là cái này ra mặt chủ nhân quá mức cường đại rồi được không? Phượng Thiên Thiên tàn nhẫn một tiếng, muốn điều kiện rất đơn giản, chỉ cần lần này nguy cơ bình an đoạt qua sau. Ta liền có thể cho ngươi một lần làm người cơ hội, nhưng là không thể dùng bộ dạng này đi làm người. Con dối là nhân loại tu sĩ giao cho bọn họ sinh mệnh, trong tình huống bình thường này đó hồn phách liền tính là có là tiêu tán nào một ngày. Cũng chỉ có thể tiêu tán tại đây thế gian là vô pháp chuyển thế đầu thai. Chính là cái này con rối nguyên thần nếu có thể hiệp trợ công chúa Điện Hạ vượt qua tử kiếp nói, nàng không ngại trực tiếp thượng tấu cho nàng một cái trọng sinh cơ hội. Tư đồ gia tộc tộc địa, thánh nữ điện Lần này gia tộc nguyên lão nhóm hội nghị khẩn cấp, thế nhưng lựa chọn ở chỗ này cử hành. Càng thêm không thể tưởng tượng chính là tư đồ hiểu nam cùng vừa mới chạy về gia tộc tư đồ san san, cũng bị cho phép tham kiến lần này hội nghị. Hội nghị ngay từ đầu chính là thương lượng này một tháng thời gian, xử trí như thế nào đột phát thời gian Cái gọi là đột phát sự kiện, chính là một khi năm đại liên minh, ma tộc còn có yêu tộc đã biết nhân gian thánh nữ rời đi thanh rộng lớn lục sẽ xuất hiện hết thể hậu quả. Thương lượng vài cái canh giờ mãi cho đến thiên mau lượng thời điểm, mới làm ra một cái nhất hư tính toán. Hội nghị sau khi chấm dứt, tư đồ màn trời trực tiếp phái ra tư đồ san san cùng tư đồ hiểu nam hai người đi trước Vượng hồi quận. Hiệp trợ tư đồ nguyệt đi bảo hộ nơi nào bí mật. Chỉ cần thánh nữ điện trưởng lão canh giữ ở phượng hồi quận. Phòng trừng còn không có dám công nhiên cùng tư đổ gia tộc đối kháng đi. thẩm thiên phượng trăm triệu không nghĩ tới, xuyên qua không gian thời điểm. Nàng cùng bao quanh nhìn đến thế nhưng là lộng lây vô ngần sao trời. Mà vẫn luôn trầm mặc thật lâu tiểu nhã lại tại đây sinh động lên, nguyên nhân rất đơn giản. Này không phải một cái đơn độc không gian, cũng không phải hướng thanh rộng lớn lục như vậy thế giới. Mà là một cái hàng thật giá thật tinh cầu, tinh cầu ở ngoài là quần quận ngân hà. Sớm tại trong rừng đường nhỏ thượng. Thẩm Thiên Phượng tại đây cùng Tiểu Nhã xác định này một ít đồ vật. Ý của ngươi là đây là một cái khác vũ trụ, cũng không phải chúng ta tới cái kia vũ trụ. Tiểu Nhã thực hưng phân kê ơ, đúng vậy, đúng vậy. Hơn nữa thế giới này căn bản không có biện pháp hạn chế ta sở sáng tạo không gian. Chỉ là chúng ta pháp lực đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Bao quanh lầm bầm lầu bầu, chủ nhân, đã không có pháp lực ta chỉ là một cái mười mấy tuổi nhỏ yếu nữ hài mà thôi. Tiến vào cái này không gian đồng sự. Bao quanh cũng ở đánh giá cái này chưa từng có nhìn đến hoặc là nghe nói qua tân thế giới. kia cũng chưa chắc. thẩm Thiên Phượng thân thể tản mát ra một đạo quan mang, thông quan mang lúc sau đi ra một cái chỉ có người bên ngoài một cái thiếu nữ. Thiếu nữ mặt là Thủy Làm, ngũ quan lớn lên rất giống thẩm Thiên Phượng. Loại này sinh mệnh thể, làm bao quanh cảm giác được một tia quen thuộc. Ở xa xăm nơi sâu thẳm trong ký ức nhắc lên sóng to gió lớn thật lâu không có cách nào bình ổn đi xuống. Tiểu nhã. Thầm thiên phượng muốn rỗi tay ra chảo trước mặt tiểu nhã, thật là bị tiểu nhã cấp trốn rồi qua đi. Ta hiện tại năng lực thực được, mỗi một lần ở bên ngoài hiện ra thời gian cũng chỉ có 15 phút. Tiểu nhã nhẹ nhàng ngâng lên tay hướng về không trùng một hoa, vạn đạo ngân quang hướng về bốn phương tám hướng mà lại. Ngay sau đó tiểu nhã ngưng tụ thân hình trong nháy mắt biến mất ở hai người trước mặt. Này, đây là thần giới lực lượng. Chủ nhân, tiểu nhã đến tuột cùng là cái dạng gì tồn tại? Chính mình bí mật khắp nơi tiếp thu bao quanh thời điểm đã toàn bộ đều nói cho nàng, nhưng bao quanh lại lần nữa mở miệng hỏi tiểu nhã bí mật thời điểm. Thẩm Thiên Phượng không thể không nghĩ nhiều, bao quanh hay không còn có cái gì bí mật không có nói cho chính mình. Phát hiện không thích hợp địa phương Thẩm Thiên Phượng đương nhiên muốn truy vấn vừa lật, nhưng thực hiển nhiên bao quanh không nghĩ trả lời. Thẳng đến 15 phút lúc sau, những cái đó bị tiểu nhã thả ra đi màu bạc ánh sáng trả lời Thẩm Thiên Phượng trong thân thể thời điểm. Thẩm Thiên Phượng mới nhắm hai mắt lại, Đọc lấy giả tiểu nhã thu thập trở về tin tức. Chỉ cần có thể xác định một cái phương vị, đuổi theo thượng kỳ ca ca chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Đem sở hữu thu thập trở về tin tức, làm tiểu nhã lọc một bên cấp tuần chữ lên lúc sau. Thầm thiên phượng mới sắc mặt không tốt chỉ cái phương hướng. Chúng ta hướng phương nam đi. Vừa mới nói xong liền đem bao quanh ôm vào trong ngực, bước chân nhẹ thỉnh một sắc mặt đất thả người bay đến trên ngọn cây. Theo sau dấm lên ngọn cây nhanh chóng hướng về tam rừng rậm bên kia bay ra không sai Thế giới này trừ bỏ cấm linh lực ở ngoài. Cái gì đều không có cấm, thu thập trở về tư liệu cho thấy. Cái này tinh cầu phía trên văn minh, hẳn là ở đồ đồng trung kỳ thời đại. Hai người bọn nàng nơi cái này bình nguyên phía trên tổng cộng có hai cái quốc gia, bọn họ chỗ sâu trong địa phương hẳn là hai cái quốc gia giao tiếp ra nguyên thủy rừng rậm bên cạnh. Mà thu thập đến về kỳ ca ca hơi thở, nhân nên là là hai tháng trước. thẩm thiên phượng thực mau liền minh bạch lại đây. Thanh rộng lớn lục cùng thế giới này tồn tại thời gian này tốc độ chạy vấn đề. Hưng đông thời điểm, thẩm thiên phượng mang theo bao quanh ra rừng rậm một tòa chấn nhỏ. Ở tiểu nhã thu thập đến tư liệu Trung phát hiện thế giới này quốc gia chung sử dụng tiền, thế nhưng cùng thanh rộng lớn lục không có gì phân biệt. Nhưng tiến vào thời điểm thẩm thiên phượng tùy thân mang theo bạc đều đặt ở trong túi chữ vật. Nếu không phải tiểu nhã nói, chính mình không gian có thể sử dụng linh lực. Có thể cho thẩm thiên phượng tiến vào từ trong túi chữ vật lấy ra bạc ở đưa ra đi Cả nàng hai người chỉ sợ thật sự muốn duyên phố an xin. Trấn nhỏ thượng chỉ có một khách điếm, đem buổi tối ngủ địa phương chuẩn bị cho tốt lúc sau. Thẩm Thiên Vương mang theo bao quanh đi ra ngoài mua rất nhiều đồ vật trở về, cơm chiều lúc sau bao quanh thấy được trên mặt đất chất đầy đồ vật. Là ở không có suy nghĩ cẩn thận liền mở miệng nói, "Chủ nhân, ngươi vì cái gì muốn chuẩn bị mấy thứ này nha?" Rốt cuộc muốn nói khởi Thẩm Thiên phượng khó với mở miệng sự tình, bởi vì tiểu nhã thu thập tới về giang kỳ cùng tư đồ chính tin tức. Không có dám mở miệng Bởi vì hơn một tháng phía trước nàng Kỳ Ka Ka cùng tư đổ đúng là từ trên bầu trời rơi xuống chiến trường phía trên. Rơi xuống thời điểm, hai người trên người mang theo thật lớn năng lượng. Lúc này hai nước quân đội đại hừng hực khí thế, Thiển Vũ quốc tướng quân là hoàng thất đại công chúa tự mình xuất lĩnh đại bộ đội cùng đế quốc quân đội triển khai cuối cùng huyết chiến. Liên ở Thiển Vũ quốc sắp duy trì không được thời điểm, tư đổ đang cùng Giang Kỳ đột phá không gian hạn chế từ thiên mà rơi hạ, khiến cho không gian thật lớn nổ mạnh, đem địch quốc quân đội nổ chết hơn phân nữa. Sau lại công chúa ở dọn dẹp chiến trường thời điểm, phát hiện hôn mê bất tỉnh Giang Kỳ cùng tư đổ chính hai người. Đem hai người liền trở về lúc sau, rửa sạch vừa lật lúc sau. Tư đổ chính đầu tiên suy nghĩ lại đây, lại phát hiện chính mình vô pháp sử dụng linh lực. Mà Giang Kỳ xác thật quên mất chính mình thân phận, nhưng là hắn lệnh băng cao ngạo bất luận kẻ nào, bất luận cái gì nữ nhân không thể tới gần thể chất tại đây tán phát ra tới. Loại khí chất này thật sâu hấp dẫn cái kia công chúa, thế nhưng mạnh mẽ để lại Giang Kỳ hai người. người nói cái gì Giang kỳ mất chi nhớ. Kêu đại công chúa đã chiêu cáo thiên hạ muốn cho Giang kỳ làm nàng phò mã. Bao quanh thiếu chút nữa không cười đau sốc hông, chỉ bằng nàng còn không có tư cách này, liền tính là không có người. Nàng cũng tuyệt đối không đủ trình độ như vậy nam nhân. Chỉ là nàng kỳ ca ca hiện tại không có gì sức phản kháng, nếu là nữ nhân kêu bá vương ngạnh thượng cung làm sao bây giờ. Tuy rằng trong lòng không ngại kỳ ca ca ở mất đi ký ước dưới, có được nữ nhân khác. Nhưng là hai người nhất định phải đi qua không phải một cái thế giới người. Nếu quả ở cái này không gian để lại vững bận, vậy sẽ ảnh hưởng đến nguyên bản thế giới khí vận, thầm thiên phượng cho dù là làm một lần đau phủ, cũng sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Yên tâm! Vừa tiến vào cái này không gian, bao quanh liền phát hiện vấn đề. Nơi này thực rõ ràng là thấp hơn thanh rộng lớn lục duy độ thế giới, hẳn là thần giới trong truyền thuyết phàm giới tinh trần. Hơn nữa thế giới này rõ ràng là bị nhận người vì cải biến quá, loại này phiên tay có thể cải biến không gian quy tắc người ở tiên giới nhiều nhất không vượt qua 5 người. Chỉ là muốn trả giá tương đồng đại giới mới được. Bao quanh lại nghĩ đến, nếu cái thứ nhất bị hút vào cái này không gian người là chủ nhân. Như vậy hậu quả là cái gì liền thật sự không có người đã biết. chương 52 Giang Kỳ thay lòng đổi dạng. Bao quanh xem này chủ nhân vội trăng hơn phân nửa đêm ngồi rất nhiều, chính mình chưa từng có gặp qua đồ vật. Mấy thứ này tuy rằng không có bất luận cái gì dao động, nhưng bao quanh biết mấy thứ này cực độ nguy hiểm. Nguyện ý rất đơn giản. Ở chế tắc vài thứ kia thời điểm hắn cảm giác được chủ nhân tim đập tần xuất so bình thường vui sướng vài lần. Cái này tinh cầu là thế nhưng cũng có cùng kiếp trước ra viên giống nhau ánh trăng, này ánh trăng giống nhau sáng tỏ. Thầm thiên phượng nằm ở khách điếm trên giường đôi mắt không chấp mắt xem này nóc giường màn. Suy nghĩ về tới kiếp trước, nhớ tới cái kia vì cứu chính mình mà biến mất hoàn toàn đừng hắc động nhai nát thân thể nam nhân. Nỗi lòng dao động thời điểm, ngực thế nhưng ẩn ẩn làm đau. Hắn đây là làm sao vậy? Rõ ràng trong lòng ở hướng về kỳ ca ca sự tình. Vì cái gì sẽ nhớ tới nam nhân kia? Ở cái này không gian, nàng là không có cách nào mở ra vận mệnh tri thụ. Chỉ là ngồi dậy, tâm niệm vừa động tiến vào tiểu nhã tinh thần lực thế giới ngưng tụ không gian bên trong. Đã tiến vào đã bị tiểu nhã cấp hung hăng mắng cho một trận, có thần giống nhau vũ khí. Vì cái gì còn muốn đi làm này đó viễn cổ vũ khí, này không phải ở lãng phí thời gian sau. Người không hiểu. thẩm thiên phượng nói cho tiểu nhã. Sự kiện vạn sự đều là có nhân quả luân hồi. Người cho rằng chúng ta đi vào vị trí này không gian tinh cầu là cái ngẫu nhiên, kỳ thật sớm đã chú định. Thiền vũ quốc hoàng thành, một tòa xa hoa đại trạch bên trong. Ý cười ánh ánh Giang Kỳ vừa mới tiến đi trong phủ cuối cùng một người khách nhân, đuổi rồi hạ nhân sẽ tới phòng lúc sau. Đột nhiên một phen lệnh băng trường kiếm liền đưa đến trên cổ hắn. Giang Kỳ cũng không có phản kháng, tuy rằng ra tay tập kích người của hắn hiện tại vô pháp sử dụng bất luận cái gì pháp thuật. Nhưng là võ công tạo nghệ cũng ở chính mình phía trên, nhất định phải đi qua so với chính mình sống lâu như vậy nhiều năm. Giang Kỳ, ngươi tỉnh tỉnh. Ngươi thật sự thay lòng đổi dạm nhưng sao? Vẫn là thật sự mất đi ký ức. Tư đổ chính tay có chút run, tuy rằng chính mình tu vi rất xa cao hơn Giang Kỳ. Nhưng là ở cái này không biết không gian chung, đối mặt Giang Kỳ thời điểm tư đổ chính vẫn là tay chân phát run. Giang Kỳ nâng lên tay tới, đem chính mình trên cổ bảo kiếm cấp đẩy ra. Bất đắc dĩ cười khổ nói. Cứu cứu chẳng lẽ còn không có phát hiện cái gì vấn đề sao? Ngươi chẳng lẽ nói, ngươi chẳng lẽ nói cái này không gian phóng đại ngươi hoàng giả chi khí? Đây là vị nào công chúa điện hạ vô luận như thế nào cũng muốn chiêu ngươi làm phò mã nguyên nhân. Tư đổ chính gãi gãi đầu suy nghĩ nửa ngày cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Giang kỳ sắc thật cười cười đi đến bên cửa sổ thượng chỉ chỉ lộng lây sao trời nói, ngươi xem, thế giới này cũng không có hoàng giả ngôi sao. Đây là chúng ta muốn trở về cần thiết phải làm sự tình. Công chúa Điện Hạ đối ứng tinh trần liền ở hoàng giả ngôi sao bên cạnh. Tư lộ chính đột nhiên nghĩ tới một cái mấu chốt vấn đề, có một lần, ta đã từng nghe được quá trong tộc hiến tế nói qua, nhân gian thánh nữ trên người có vừa đến tử kiếp. Chẳng lẽ là tử kiếp kiếp nạn rời đi nói người trên người tới? Nếu thật sự tránh không được, vậy hà tất đi trốn đâu? Giang kỳ thở dài, ta đã cảm giác được tiểu phượng Nhi đã đi vào thế giới này. Hy vọng hắn có thể minh bạch ta khổ tâm thì tốt rồi, nếu không vạn nhất xuất hiện cái gì hiểu lầm Hậu quả là cái gì đều là chúng ta vô pháp thừa nhận. Cùng thời gian, biên cảnh trấn nhỏ trong khách sạn. thẩm Thiên Phượng đồng dạng nhìn lộng lấy sao trời, nguyên lai là như thế này. thẩm Thiên Phượng không rét mà run, nếu là chính mình tiên tiến tới nói, kêu hết thể kết quả liền hoàn toàn không giống nhau. Nàng liền sẽ xưng là cái này quốc gia hoàng hậu, vì cái này quốc gia trinh chiến tứ phương lúc sau. Sinh hạ chính mình hậu đại, sau đó ở phía sau đại tranh quyền đoạt lợi chung chết đi. Nàng lại một lần sẽ tới chết đi thẩm thiên phượng thân thể bên trong, tiếp tục chính mình không có hoàn thành sứ mệnh. Đây là cái gọi là bế tắc, vĩnh viễn cũng vô pháp phá giải tuần hoàn. Cũng không biết là ai cải biến nguyên bản muốn phát sinh sự tình, làm kỳ ca ca trước rất tiến bảo. Cho đại gia một cái không giống nhau kết cục, một bên suy đoán xong cái này không gian các nhân vật vận mệnh quỹ đạo lúc sau. Nàng không bao giờ ngủ không được, đẩy cửa ra đi tới một cái khác phòng đem bao quanh cấp tiêu lên. Hơn nữa đem ý nghĩ của chính mình nói cho nàng. Bao quanh cũng là phi thường kinh ngạc, tại đây nhìn xem chính mình chủ nhân, ngươi hiểu được xem sao trời mệnh số. thẩm thiên phượng kinh ngạc nói, ngươi cũng hiểu. Vậy ngươi hẳn là nhìn đến ra tới, kỳ ca ca cùng cứu cứu đã dung nhập đến thế giới này vận mệnh luân hồi bên trong. Mà chúng ta hai cái cũng không có. Bao quanh trong lòng cười thầm, thân phận của ngươi kiểu gì cao quý. nho nhỏ thiên đạo sao có thể tùy tùy tiện tiện làm ngươi dung nhập một cái không gian sinh tử luân hồi chung. Chính là càng như vậy. Làm giang kỷ cùng tư đồ chính hoàn toàn làm ơn cái này không gian trói buộc khó khăn đó là càng lớn. Thiên sáng ngời, Thẩm Thiên Phượng cùng bao quanh liền đem đêm qua chuẩn bị tốt đồ vật. Để vào Thẩm Thiên Phượng tinh thần lực không gian lúc sau, cưới lên khoái mã triều này thiển vũ quốc kinh thành mà đi. Đã không có thay đi bộ tàu bay đã không có ngự kiếm phi hành vốn là, này vào kinh chi trên đường cao đường xa ít nhất cũng muốn hơn phân nửa tháng thời gian. Nếu là không nắm chặt điểm thời gian chạy nhanh tìm được kỳ ca ca, mau chóng nghị cách phá cục trở lại chính mình vốn di thế giới. Vạn nhất nguyên bản thế giới sự tình bị vạch trần, chính mình cùng kỳ ca ca liền thật sự không có tương lai có thể tưởng tượng. Kinh thành, nửa tháng lúc sau. Kinh thành hoàng cung bên trong, hôm nay là bị dự vì thiển vũ quá đệ nhất chiến thần công chúa vũ ngàn hoàng. Ở mọi người chúc phúc bên trong, muốn ở thừa sân thượng tế bái trời xanh. Muốn cùng chính mình đỉnh hạ nam nhân ưng thuận nửa đời sau duyên phận, cũng muốn ở hôm nay kế thừa thiển vũ quốc hoàng đế vị trí. Không sai liền ở hai ngày trước hoàng thượng không biết cái gì nguyên nhân buông tay nhân gian, lưu lại như vậy một cái khổng lồ quốc gia. Thiền vũ quốc là có thái tử điện hạ, chỉ là thái tử điện hạ yếu đối vô năng. Hoàng thượng đi quá mức đột nhiên cũng không có lưu lại bất luận cái gì truyền ngôi thánh chỉ. Các vị đại thần chỉ có thể nghiên phán hiện tại thế cục, làm công chúa điện hạ kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nhất định phải đi qua công chúa điện hạ lần này xuất trình đã từng mang về tới một cái nam nhân. Hoàng tộc hiến tế đã từng nói qua người nam nhân này trên người có được hoàng giả chi khí. Chỉ cần công chúa điện hạ gà thấp người nam nhân này là có thể vững vàng ngồi ở cái này lòng ý phía trên. Hơn nữa ở sinh thời có thể thống nhất thiên hạ. Vũ ngàn hoàng không có tới liền có này không thua cùng nam tử hùng thao vĩ lược, chỉ là bị phụ hoàng cực độ áp chế. Hiện giờ đã không có hoàng thượng áp chế càng thêm một phát không thể văn hồi. Thừa sân thượng cao ba trượng, mỗi nhất giai bậc thang đều phát thành đầu tiếu. Nếu là không có gì hảo võ công đấy. Muốn thoải mái mà đi lên tới đều sẽ một loại hy vọng xa vời. Vũ ngàn Hoàng hôm nay ăn mặc hắc kim đường viền long bảo, một tay nắm răng kỳ một cái tay khác nắm chính mình mẫu phi. Từng bước một hướng về thừa sân thượng tối cao chỗ đi đến. Âm thầm một đôi màu hổ phách đôi mắt hung ác xem này đi bước một liền phải buổi sáng thừa đài tỷ tỷ, trong lòng lửa giận sắp hấp chế không được. Bên người cho rằng đại thần gắt gao túm hắn tiếng cười nói, thái tử điện hạ, nhất định phải nhịn xuống. Người chẳng lẽ đã quên ngày hôm qua vị nào tiên tử lời nói sao? Đại công chúa là có hoàng đế mệnh số. Không ai có thể đủ nên được. Ba người đi rồi nửa khắc chung, mới bỏ đi lên. Thừa trên sân thượng bố trí thực ngắn gọn, ngôi cao ngay trung tâm là một khối một người rất cao tấm bia đá. Tấm bia đá trên đời không có bất luận cái gì văn tự. Ở thiển vũ quốc trong truyền thuyết này khối tấm bia đá là từ trong hư không rơi xuống. Cái này khối tấm bia đá xuất hiện đã từng làm thiển vũ quốc cái này cẳn cối quốc gia, hàng năm mưa thuận gió hỏa. Sau lại thiển vũ quốc càng ngày càng cường đại. Ở đâu một đời hoàng đế bệ hạ băng Hà đến lúc đó? Tấm bia đá phía trên đột nhiên biểu hiện một cái tên, tên này chính là hoàng thất một cái con vợ lẽ hoàng tử. Trong hoàng thất người sao có thể làm cái này hoàng tộc ngồi trên ngôi vị hoàng đế đâu? Lao hoàng đế lúc sắp chết đã hạ di chiếu, vì thế đại gia liền đem chuyện này hoàn toàn ném tại sau đầu. Thời gian lại qua 5 năm, hiện tượng thiên văn thai biến. Nào một năm nguyên bản vừa thuận gió hòa mùa màng thế nhưng không thu hoạch qua không bao lâu. Liền chuyên gia tấm bia đá tiên đoán sự tình. Trong lúc nhất thời dân tình rào rạt hoàng thượng lấy không ra càng tốt trị qua sách. Đành phải thoái vị nhường hiền, sau lại mấy ngàn năm mỗi một thế hệ hoàng đế ở qua đời phía trước đều sẽ không lưu lại gì chỉ định người thừa kế. Phong ngàn hoàng nhìn thoáng qua còn ở nhìn đông nhìn tây Giang Kỳ cười cười, người đang xem cái gì? Hôm nay chính là chúng ta hai người ngày lạnh. Giang Kỳ vãn khởi cái này thân phận trí tôn nữ tử, vẫn như cũ là cho nàng giống nhau lạnh như băng sương mặt, thật là cái ngày lạnh, kia còn chờ cái gì? Bái song thánh bia lúc sau, chúng ta hai cái chính là chân chân chính chính phu thê. Ngươi cũng có thể thành công trở thành cái này quốc gia hoàng đế. Vì cái gì hoàng nhi sẽ như vậy không cao hứng. Hắn từng bước một hướng về tấm bia đã đi đến, không có một kia bởi vì. Giống như hết thể thuận lợi có điểm quá mức hoàn mỹ. Vũ Nàn Hoàng cảm thấy có điểm không thích hợp, không thích hợp điều thứ nhất chính là hoàng thượng không có khả năng lúc này chết đi. Chính là không có khả năng nha, trừ phi là thế giới kia người nhà phát hiện chính mình kế hoạch. Đi tới cái này không gian, sửa chữa thánh bia tiên đoán chung nội dung. Người từ từ. Vũ ngàn hoàng không thể làm Giang Kỳ thật sự quỳ xuống đi, nàng đã quyết định muốn từ bỏ cái này kế hoạch. Chính mình nhất định phải đi qua không phải dòng chính huyết mạch, vạn nhất thật sự xuất hiện cái gì lệch lạc. Tiêu nàng chính là toàn bộ gia tộc tội nhân thiên cổ. Chính là Giang Kỳ cũng không có nghe nàng, trực tiếp quỳ xuống. Vũ ngàn hoàng một sốt ruột liền vọt tới đi lên, kết quả bị nam nhân trực tiếp tốn qua đi. Phanh mà một tiếng quý đạo tấm bia đá trước mặt Ai ngờ tấm bia đá một trận đông đưa. Phóng ra ra màu trắng ngà quang mang bắn về phía không trung, trên bầu trời nhanh chóng hình thành một cái thật lớn màn hình. Trên màn hình xuất hiện thế nhưng là vũ ngàn hoàng thân thủ giết chết hoàng thượng hình ảnh. Giang kỳ xem này kia hình ảnh có chút ngây người, thật dài thời gian đều không có phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên chảo một cái đã bắt được vũ ngàn hoàng tay, hung tật nói, ta không phải đã đáp ứng rồi thỉnh cầu của ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn giết người. Ngươi buông ta ra. Nữ hại ở nam nhân thật lớn bàn tay phía trên, thế nhưng không có bất luận cái gì dây dùa lực lượng. Chỉ có thể cùng khống chế được chính mình nam nhân xin tha nói, vung ta ra, người không phải ta giết. Đến bây giờ Vũ Ngàn Hoàng mới hiểu được, kế hoạch của chính mình bại lộ khẳng định là người nhà tìm lại đây. Sợ hãi là hiện tại Vũ Ngàn Hoàng nhất chân thật biểu hiện, chính là quang sợ hãi đó là vô dụng Trầm trầm tâm tình, Vũ Ngàn Hoàng đối với không trung niệm một đoạn ai cũng không có nghe hiểu được chú ngữ. Sau đó nói. Không biết là vị nào gia tộc tiền bối tiến đến, Hoàng Nhi còn thỉnh tiền bối tha mạng. Nhất định phải đi qua chính mình thân phận ở nơi nào bãi, tuy rằng không có hoàng tộc cao quý nhưng cũng là thế giới kia tối cao người thống trị hào đi. Âm thầm che dấu bao quanh ở nghe được vũ ngàn hoàng kia đoạn chú ngữ lúc sau, mang theo chính mình chủ nhân trực tiếp bay lên thửa sân thượng. Thái tử điện hạ thấy được hai ngày trước xuất hiện ở chính mình trước mặt tiên tử thời điểm, từ trong đám người đi ra. Hô to một tiếng, các vị, hoàng tỷ danh ngôi vị hoàng đế giết hại phụ h Tội nghiệt ngập trời hôm nay bổn điện hạ thay trời hành đạo, người tới cho ta bắt lấy. Ngự lâm quân nhanh chóng tập hợp lên liền phải sông lên bậc thang thời điểm, toàn bộ thừa sân thượng bị một đoàn xương mù cấp bao vây lên. Đem thừa sân thượng cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly, những cái đó ngự lâm quân dùng hết sở hữu biện pháp chính là không có cách nào đi tới một bước. Thừa trên sân thượng, trừ bỏ vũ ngàn hoàng, giang kỷ còn có thẩm thiên phượng cùng bao quanh bốn người ở ngoài. Người khác ở sương mù bao vây lại thời điểm toàn bộ đều hôn mê bất tỉnh Giờ này khắc này Bao quanh đã hoàn toàn có thể xác định, cái này Vũ ngàn Hoàng chính là thao túng này hết thảy mọi nguồn. Hào thủ đoạn. Bao quanh cười tủm tỉm vừa nói, một bên đánh giá đối diện cái này nữ hải. Vũ Ngạn Hoàng hiện tại còn bị Giang Kỳ cấp khống chế được, trong lòng hòa đại. Thế nhưng bị hai người kia cấp 7 một đạo, không có gia tộc trưởng bối lại đây. Cải biến nơi này biến hóa người phi Bao quanh mặc chúc. Vũ ngàn Hoàng hung hăng quay đầu nhìn thoáng qua Giang Kỳ, sau đó đối cười hì hì nói, ngươi là dung gì nữ nhi Thẩm Thiên Vương đi? Mau làm ngươi nam nhân nắm chắc cấp thả, ngươi cũng đừng quên nếu không phải ta ở chỗ này thủ mấy ngàn năm. Nay tử kiếp tuần hoàn ngươi chính là căn bị phá giải không được. Gặp được thẩm thiên phượng tổng so gặp được gia tộc người tốt hơn nhiều, nếu là thật sự bị trào đi trở về. Tiêu nàng chỉ có ngoan ngoắn gả chồng bi thảm kết quả. Thẩm thiên phượng vẻ mặt khó hiểu xem này bao quanh, thực mau liền hiểu được à. Trước mặt cái này vũ ngàn hoàng căn bản không phải tiên giới người, nếu không bao quanh đã sớm đi lên giáo hơn nàng. Trước đây liền nghe bao quanh nói về quá có quan hệ với thế giới này truyền thuyết. Thượng cổ thời kỳ, nhân tộc, thần tộc, tiên tộc đồng sự ở tại một cái trời xanh dưới. Chỉ là bị một hồi không biết nguyên nhân thượng cổ đại chiến, tách ra ba cái duy độ bất đồng thế giới. Mà trước mặt cái này tiểu cô nương là thẩm thiên phượng gặp qua năng lực mạnh nhất người, thực hiện nhiên nàng là đến từ chính thần giới. Ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đối với thần giới người, bao quanh luôn luôn là không thích. Năm đó nàng cùng lao chủ nhân nhận hết tộc nhân xem thường cùng khi dễ, cựu tử nhất sinh thông qua không gian cái khe chạy trốn tới tiên giới. Vài tỷ năm qua một con như đi trên băng mỏng, chẳng lẽ những người đó liền lao chủ nhân cuối cùng một tia huyết mạch cũng không chịu vương tha sao? Từ tới rồi kinh thành lúc sau, bao quanh rõ ràng cảm giác được cái này không gian đối chính mình hạn chế càng ngày tiểu. Một con đến vừa mới nhìn đến kia tòa tấm bia đá thời điểm nghe, nàng mới khẳng định không gian đối linh lực hạn chế là kia khối tấm bia đá tâm niệm vừa động Một phen kim kiếm phóng xạ ra viễn cổ lực lượng hướng tới vũ ngàn hoàng đẻ ép qua đi. Vũ ngàn hoàng trái tim nhỏ thiếu chút nữa liền nhảy ra tới, vội vàng giải thích nói, bao quanh, người nghe ta nói. Nguy hiểm từng bước một tới gần, vũ ngàn hoàng sắp khóc, ta không phải muốn bắt vượng tỷ tỷ nguyên lai cái kia vương đã bị lật đổ. Liên ở dung gì cùng người rời đi 10 vạn năm lúc sau, vương thô bảo khơi dậy các đại gia tộc phẫn nộ. Nguyên lai đối với hoàng tộc treo cổ chỉ là hắn một cái âm yêu. Kim kiếm trước sau không có ở tiếng một phần Bởi vì bao quanh biết vũ ngàn hoàng nói một chút cũng không có sai. chương 53 kinh thiên bí mật. Giang kỳ, buông ra hắn đi. Bao quanh thanh âm phi thường đế. thẩm thiên phượng một chốc một lát vô pháp tiếp thu nhiều như vậy tin tức, nhưng vẫn là trước tiên tin bao quanh quyết định. Kỳ ca, ca buông ra vũ cô nương đi. Giang kỳ buông lỏng ra vũ ngàn hoàng lệnh lùng nói, nói đi, ngươi nếu không phải thế giới này người. Vì cái gì còn ở nơi này chờ tiểu phượng nhi xuất hiện. Giải thích không rõ ràng lắm những việc này thời điểm khẳng định là không có cách nào lấy được Thẩm Thiên Phượng tín nhiệm. Tuy rằng chính mình hành vi là trợ giúp bọn họ, nhưng là một khi giải thích không rõ ràng lắm nói. Sẽ làm Thẩm Thiên Phượng đối chính mình vốn di thế giới tồn tại hoán hận, cái này trách nhiệm chính là không phải chính mình có thể gánh vác. Người có phải hay không đến từ thần giới, còn có ta đến tụt cùng là ai? Thẩm Thiên Phượng hỏi ra vấn đề này, đã sớm làm tốt trong lòng xây dựng Chỉ là không nghĩ tới vũ ngàn hoàng xuất khẩu câu đầu tiên lời nói khiến cho tất cả mọi người đem ánh mắt. Nhìn về phía vẫn luôn trầm mặt bao quanh. Bao quanh, chuyện này ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Rốt cuộc dung gì rời đi thần giới thời điểm, ta mới vừa ký sự. Bao quanh lắc lắc đầu nhìn lướt qua Vũ Ngàn Hoàng, không phải ta không nói, chỉ là ngươi cảm thấy hiện tại là thời điểm sau. Hừ, ngươi cảm thấy phượng tỉ tỉ sinh tử kiếp thật là tiên giới lực lượng có thể làm được sao. Vũ Ngàn Hoàng nói làm bao quanh cũng là hạ nhảy dự. Là nha, thế giới này có rất nhiều không hợp lý địa phương. Vũ Ngàn Hoàng nói tiếp. Nguyên bản, phong tỷ tỷ sinh tử kiếp. Bế tắc là ở Thản Châu Thành, vì ngăn cản thượng cổ đại trận nổ mạnh chết nhi trọng sinh. Cái này không gian không nên xuất hiện. Không nên xuất hiện, vì cái gì? Thầm Thiên Phượng hỏi. Bao quanh lập tức liền minh bạch lại đây, là có người không nghĩ làm chủ nhân thượng tiên giới, chỉ cần chủ nhân đi tiên giới. Liên có cũng đủ lực lượng đả thông không gian chi lộ, làm nhân gian, tiên giới cùng thần giới lại một lần dung hợp. Lao chủ nhân đã từng tiên đoán ở hai nạn đã đến. Nói là ba cái không gian chỉ có tại đây dung hợp mới có thể có tương lai. Vũ Ngàn Hoàng nói không có sai, hẳn là trước tiên làm chủ nhân biết chính mình thân phận. Chủ nhân, vô luận ngươi là kiếp trước thẩm thiên phượng, vẫn là này một đời trấn quốc tướng quân phủ đích tiểu thư. Ngươi nhất chung thân phận chỉ có một, tiên đế Diệp Nam Bình Nữ Nhi. Người mẫu thân hạ dung là thần giới hoàng tộc cuối cùng một cái hậu nhân. Theo bao quanh cởi bỏ phủ đầy bụi nhiều năm chuyện cũ. Thẩm Thiên Phượng mới dần dần trải vớt rõ ràng một đoạn phủ đầy bùi 4.000 vạn năm một đoạn có quan hệ tam giới lai lịch sử thi. Nghe xong này đoạn ly thế lúc sau, Thẩm Thiên Phượng cảm thấy chính mình trên vai trách nhiệm có trọng rất nhiều. Nhìn nhìn kỳ ca ca nói, kêu kỳ ca ca. Vấn đề này là hỏi vũ ngàn hoàng, chính là kêu nha đầu rất là thông minh trở về một câu, ngươi nói ngươi nam nhân, thực xin lỗi ta cũng không biết. Ở thân giới ta cũng chỉ là một cái tép diệu, tu vi quá thấp sao có thể sẽ suy tính ra như vậy chuyện quan trọng tới. Bất quá nàng tại đây vòng quanh người nào đó dạo qua một vòng, người nam nhân này thật là không tồi, so thần giới những cái đó nam nhân tốt quá nhiều. Nếu vận mệnh làm người gặp như vậy nam nhân, nhất định là có thâm ý. Vũ ngàn hoàng vô vô tay, nếu muốn làm đều làm, trên thế giới này cũng không có gì hảo lưu luyến. Tùy tay ở bia đá một chút, tấm bia đá ẩm ầm mà toái hạn chế ở chính mình trên người cấm cũng đồng thời biến mất vô tung vô ảnh. Giang kỳ nhỏ giọng nói, chúng ta về sau còn sẽ ở gặp mặt sao Xem này sắp sửa rời đi chính mình Vũ Ngàn Hoàng, không biết vì cái gì sẽ có liên tiếp rời đi cảm giác. Sẽ, bất quá phải chờ tới các ngươi hai cái phi thăng tiên giới lúc sau mới có thể tai kiến. Vũ Ngàn Hoàng rỗi tay ở Giang Kỳ trán thượng bắn một chút, một người khác Giang Kỳ xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tuy rằng Vũ Ngàn Hoàng động thủ sửa lại thế giới này vẫn mệnh, nhưng là muốn Giang Kỳ cùng nàng muốn từ thế giới này trong lịch sử đi ra vẫn là muốn nhất định bố trí. Đây là Thẩm Thiên Phượng lần đầu tiên nhìn đến thiếu nữ, cơ hộ tưởng tận khuôn mặt. Giống nhau hoạt bát rộng rãi, thiếu nữ tự giới thiệu nói, phong tỷ tỷ ta kêu hạ tương ngôn. Tái kiến, người cái kia người nhà liền ở quảng trường phía trên hắn đã tới. Không gian một trận dao động, một cái trình độ kính mặt xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hạ tương ngôn đi vào, bao vây này thừa sân thượng mây mũ thực mau tan đi. Một đạo thân ảnh đi vào giang kỳ trước mặt, nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất vũ ngàn hoàng cùng một cái khác giang kỳ vốn dị muốn nói chuyện hắn. Bị thẩm thiên phượng cấp ngăn trở, thế giới này không thuộc về chúng ta Chúng ta trước rời đi nơi này rồi nói sau. Khôi phục pháp lực lúc sau, rời đi hoàng cung là dễ như trở bàn tay sự tình. Đến nỗi vì cái gì không hiện tại rời đi, nguyên nhân rất đơn giản. Hạ tư ngôn rời đi thời điểm cho nàng nhắn lại, nói ngươi nếu cùng thiển vũ quá thái tử điện hạ có liên lụy liền không cần cho nàng một đoạn khắc cốt Minh tâm duyên phận. Nếu không về sau sẽ ảnh hưởng chính mình đạo tâm. Hết thảy thật sự tưởng sắc minh hạ tư ngôn nói như vậy, cùng ngay thái tử điện hạ đãi giả ngự lâm quân sông lên thừa sân thượng thời điểm Nhìn đến chính là chính mình tỷ tỷ thi thể, tỷ tỷ là bị tấm bia đá cấp áp chết. Chuẩn bị cưới hoàng tỷ nam nhân kia cũng vì liền tỷ tỷ cùng chết ở tấm bia đá dưới. Thiền Vũ quốc ngàn năm qua đều là y theo tiên đoán tấm bia đá tới xác định hoàng thượng người được chọn. Chỉ là hiện tại tiên đoán tấm bia đá hủy hoại, thái tử điện hạ chỉ có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh thu phục hoàng thất tông thân. Tốt nhất vẫn là vững vàng bước lên hoàng đế bảo tọa, chỉ là từ ngày đó bắt đầu Cái kia xuất hiện ở nàng trong đầu tiên tử bộ dạng một con bảo tồn ở thái tử điện hạ trong đầu, huy chi không ra giống như ma chú giống nhau. Hôm nay là đế đô thành mỗi năm một lần hoa đăng tiết, Thiển Vũ quốc từ thượng cổ đến bây giờ vẫn luôn kéo dài xuống dưới một cái tập tục. Chính là mỗi năm thất tịch, mỗi một tòa thành thị đều sẽ vì thanh niên nam nữ cử hành hoa đăng tiết. Hoa đăng tiết thượng có duyên phận thanh niên nam nữ liền sẽ ở đèn thần phu hộ hạ, tìm được chính mình âu yếm nữ tử. Đèn rực rỡ mới lên, trên đường cái dòng người càng ngày càng nhiều. Ở một cái tiểu lầu lầu hai một cái cửa sổ phía trước đứng một đôi nam nữ, nhỏ giọng trò chuyện thiên. Thường thương còn muốn chú ý phía dưới tình huống, hình như là đã sớm biết hôm nay muốn phát sinh sự tình gì. Kỳ ca qua hôm nay chúng ta liền có thể trả lời chúng ta thế giới. thẩm thiên phượng nhìn thoáng qua bên người nam nhân, trên mặt có một loại nói không nên lời hảo cảm. Tuy rằng thực tế tuổi còn chưa tới 15 tuổi, nhưng là ở thế giới này nửa năm. Nơi nơi tìm kiếm cùng chính mình có tương đồng diện mạo nữ hài tử. Làm cho bọn họ hai người cảm tình càng ngày càng tốt. Đối với hạ tương ngôn trong miệng theo như lời những cái đó sự tình không còn có người nhắc tới quá, hình như là căn bản không biết giống nhau. Nếu không biết, thẩm thiên phượng cũng không muốn tùy tùy tiện tiện đề khí. Kêu muốn xem, vị này chu cô nương có phải hay không thật sự có thể bắt lấy thái tử điện hạ tâm. Nửa năm trước bốn người rời đi kinh thành thời điểm, hoàng thượng liền hạ lệnh thiên hạ tìm kiếm hắn trong lòng cái kia tiên tử. Hiện giờ tìm kiếm càng thêm điên cuồng. Nhưng là thẩm thiên phượng cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện tìm một cái cùng chính mình giống nhau như lúc nữ hài liền hướng hoàng thượng nơi nào đưa. Ít nhất cũng muốn giao cho nàng một ít nho nhỏ pháp thuật mới được. Cho nên sở hữu kế hoạch mới kéo dài tới hiện tại, vì làm được thiên y y hề vô phùng thẩm thiên phượng an bài một hồi tuyệt hảo anh hùng cứu mỹ nhân xuất diễn. Chú cô nương tên gọi là chu nhã như, là xa xôi châu phủ một đại gia tộc tiểu thư. Từ nhỏ liền đi theo chính mình sư phó du lệ thiên hạ kiến thức bất Phàng. Mấy năm trước sư phó qua đời lúc sau chu nhã như càng là rất ít về nhà. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm thẩm thiên phượng lại có điểm hoài nghi, cái này chu cô nương có phải hay không cùng chính mình kiếp trước có cái gì huyết thống thượng quan hệ đâu. Vừa lật nói chuyện với nhau lúc sau, thẩm thiên phượng cùng chu nhã như thực mau liền trở thành không chỗ nào không nói chuyện hảo bằng hữu Hơn nữa nguyện ý thành toàn nàng một đoạn khắp thiên hạ nữ nhân đều muốn được đến một đoạn tình yêu. Chú nhã như lại nói, chuyện tốt như vậy ngươi vì cái gì không đi. Thầm thiên phượng đành phải xả ra chính mình bên người nam nhân. Nói cho nàng chúng ta bốn người đều không thuộc về thế giới này, chỉ là thế giới này vội vàng khách qua đường mà thôi. Nữ nhân trong cuộc đời có thể gặp được một cái lẫn nhau tưởng ái người không dễ dàng, ta tin tưởng ngươi cùng người kia có duyên. Hơn nữa có thể cùng nàng cùng đi sáng tạo một cái cường đại quốc gia. Làm dân chúng quá thượng càng tốt sinh hoạt. Chu nhã như có cùng chính mình giống nhau dung mạo, giống nhau thiện lương lòng có tốt như vậy cơ hội đương nhiên sẽ bắt được. Do người kích động thời điểm. Đứng ở lầu 2 cửa sổ thẩm thiên phượng rốt cuộc thấy được hôm nay buổi tối chủ kêu xuất hiện. Phóng xuất ra thần thức, đem cái này hoàn thành bao vây ở bên trong. Cải trang du lịch hoàng thượng liền ở không xa một cái trên đường, đang ở cùng chính mình thị vệ liều mạng hướng về bên này tễ. Đêm qua thời điểm, bao quanh trực tiếp tiến vào thay trong lúc ngủ mơ cho hắn một cái điểm mỹ mộng. Cũng ở môn trung nói cho nàng, ngươi người muốn tìm hôm nay sẽ xuất hiện ở hội đèn lồng phía trên. Chu nhã như phía sau vẫn luôn đi theo một cái đáng khinh nam nhân. Đang ở dùng một loại tham lam ánh mắt xem này chính mình. Đi đến một cái tiểu quầy hàng trước mặt ngồi xuống, tiểu quán lao bản đi lên trước tới hỏi, vị tiểu thư này, người muốn ăn chút cái gì? Cảm ơn, không cần ta chỉ là đi mệnh hướng ngồi xuống nghỉ tạm một chút. Theo sau thông túi chung lấy ra một góc bạc. Chỉ là ngồi một chút liền cho nhiều như vậy bạc, lao bản tự nhiên là vui mừng khôn xiết liền không có tâm tư ở Quản tình huống nơi này. Cái kia vẫn luôn ở đi theo chu nhã như đáng khinh nam nhân, lúc này đi tới nàng bên người ngồi xuống. Liên như vậy cười tủng tỉm nhìn chăm chăm nàng Ngươi muốn làm gì Hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy Loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên gặp qua Trực tiếp mở miệng uy hiếp nói Ngươi tốt nhất là ly ta xa một chút Nếu không hậu quả chính mình phụ Đáng khinh nam nhân giống như Không có nghe thấy hắn nói đúng vậy Mở ra chính là thiếu ở ta trước mặt trang thanh cao Nhiều thanh cao nữ nhân Ở trên giường đều sẽ biến vũ mị động lòng người Nam nhân ông nôn huế ngữ hoàn toàn Chọc giận chu nhã như Bên hông trưởng kiếm bị rút ra tới Nhất kiếm không có gì đặc biệt nhất kiếm, trước mặt cái bàn ở hai người trước mặt biến thành một đống một phấn. Nam nhân vừa mới muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, thân thể đã biến thành vô số khối nằm xoài trên trên mặt đất. Hoa đăng tiết là có quan phủ người tuần tra, đương trong đám người có người hô lên giết người thời điểm. Quan sai nhóm trước tiên cứu vây quanh chu nhã như, đem giết người phạm cho ta bắt lấy. Quan sai nhóm đang muốn động thủ thời điểm, cải trang du lịch hoàng thượng rốt cuộc thấy được chính mình trong ngộng tìm kiếm nửa năm lâu tiên nữ tỷ tỷ Giống nhau dung mạo giống nhau khí chất, làm nàng tâm ấy nấy mà động. Dương tay. Không có bất luận cái gì lý do, hoàng thượng thanh nhâm trực tiếp làm nửa con phố người đều đem ánh mắt đều đầu tới rồi hắn trên người. Quan sai nhóm đương nhiên không quen biết hoàng thượng, chỉ là cảm giác được người kia trên người tràn ngập một loại vô hình uy áp. Bên người hoàng thượng thị vệ dơ lên cao khởi chính mình thân phận lệnh bài la lớn, "Hoàng thượng giá Lâm." Toàn bộ đường phố dòng người nháy mắt đình chỉ, mọi người đều quỳ xuống hô to, "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn, vạn tuế!" Chính là trước mặt Hoàng thượng Chu Nhã Như thật là vẫn như cũ đứng ở chỗ nào, thông thả thu hồi nhuễn kiếm tươi cười như hoa cùng Hoàng thượng chào hỏi, Hoàng thượng, đã lâu không thấy. Hoàng thượng biết trước mặt thiếu nữ chính là chính mình khổ đợi nửa năm nhiều tiên tử, đã từng thay đổi quá cái này thiển vũ quốc tương lai người. Có thể được đến nàng trợ giúp, hắn khẳng định sẽ trở thành một thế hệ minh quân. Đi lên đi giữ chặt chu ái như tay, không cần ở đi rồi, cùng chăm cùng nhau cộng đồng thống trị cái này quốc gia hảo sao. Ấn. Hai người nắm tay rời đi thời điểm, chu nhã như tửa không thèm để ý nhìn thoáng qua lầu hai nào đó phỏng. Nơi nào đã trống chân như dã. Hết thể đều hình như là đang nằm mơ giống nhau. chu nhã như có đôi khi cảm thấy chính mình năm đó làm ra quyết định có chút quá mức điên cuồng. Chính là nhiều ít năm lúc sau hôm nay, tại đây nhìn lại năm đó cái kia cùng chính mình giống nhau như lúc nữ hài vẫn như cũ sẽ ở trong óc bên trong hiện ra. Thanh rộng lớn lục thản châu thành. Từ thẩm thiên phượng mang theo bao quanh biến mất ở không gian cửa động phía trước đã qua đi hơn 20 thiên. Này hơn 20 thiên luôn luôn là gió êm sóng lặng, đế quốc trung tâm còn có yêu tộc cùng ma tộc đều không có phát hiện nhân gian thánh nữ đã biến mất thanh rộng lớn lục thật dài thời gian. Đêm khuya, bảo hộ không gian cửa động đệ tử có chút mệt mỏi. Đánh thức ở một bên bế mạc điều tức đồng bạn, nhưng đồng bạn vừa mới mở mắt liền phát hiện canh giờ còn chưa tới. Trong lòng liền không phải mái thả ra một câu tàn nhẫn lời nói tới, tư đồ Đinh. Ngươi nhìn xem còn có hơn một canh giờ đâu. Có phải hay không ngày hôm qua không có làm gì chuyện tốt nha? Tư đồ Ninh ở trong gia tộc chính là một cái phổ phổ thông thông đệ tử, mà nàng trước mặt thiếu nữ thật là bởi vì đính hôn từ trong bụng mẹ bị trói ở bên nhau nữ hài thượng quan vũ. từ nhỏ hai người chính là một đôi tiểu hoàn gia, cơ hồ đụng tới cùng nhau liền phải ẩm ý một trận. Nếu không trong lòng tổng cảm thấy khuyết thiếu chút cái gì dường như... Có đôi khi thượng quan vũ hân cảm thấy nếu là không có trước mắt cái này nam nhân túi ở nàng sinh hoạt khẳng định là biến thực nhàm chán. Tư đồ ninh đương nhiên sẽ không làm gì nhận không ra người sự tình, hắn sớm đã thành thói quen trong mắt thiếu nữ như vậy nói chính mình. Ta biết thời gian không có đến, trước tiên đánh thức ngươi. Chính là hỏi một chút chúng ta hai người hôn sự khi nào biết nhắc tới hôn sự nha đầu này khẳng định sẽ nổ mạnh, nhưng là cũng không thể không cho cấp cái nàng cấp cái tin chính xác. Năm đó hai nhà người định ra hôn sự thời điểm nhất định phải đi qua hai người cũng không có sinh ra. Nếu Vũ Hân nói một cái không muốn nhân, nàng liền sẽ lập tức tới cửa trực tiếp lui rất hôn sự này. Không biết nên như thế nào trả lời, tuy rằng cực độ chán ghét người nam nhân này. Nhưng nhất định phải đi qua đây là hai cái gia tộc liên hôn, từ nhỏ cùng nhau lớn lên cảm tình làm nàng không đành lòng tự tuyệt. Xoay người sang chỗ khác thời điểm, nhỏ giọng nói một câu, ninh ca, ca có thể hay không tự cấp ta điểm thời gian. Không có chuẩn bị sẵn sàng, Chính là không có chuẩn bị sẵn sàng sao. Tư đồ ninh hoảng thần thời điểm, không gian đều trống không quang đột nhiên biến mất. Hai người lập tức liền biết ra đại sự, lập tức liền phải phát ra đưa tin phủ. Lại bị đột nhiên vụt ra tới một người cấp chắn xuống dưới. chương 54 rồi dám tâm. Các người là người nào? Tư đồ ninh xem này trước mắt xuất hiện bốn người, khẩn trương không biết làm sao liền đem không dám nói nói cấp nói đi ra ngoài. Nhìn nhìn trong đó một người chính là cảm thấy có chút quen mắt, gãi gãi đầu nói. Ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua người nha? Thầm thiên phượng là ở nhịn không được bật cười, cứu cứu, chúng ta tộc nhân chẳng lẽ đều như vậy ái khôi hay sao? Không quen biết ta còn hảo thuyết, liền ngươi đều không quen biết ta thật sự có chút hoài nghi có phải hay không tu luyện đem đầu góc cấp luyện hỏng rồi. Từ xưa luyện hư đầu góc tu sĩ gia tộc không phải không có, chỉ là ở như vậy thời điểm mấu chốt ném chính mình mặt. Có phải hay không quá không cho mặt mũi Thượng quan vũ hơn bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hướng tới tư đồ chính hành lễ nói, tham kiến đại thiếu gia tham kiến thánh nữ. Thầm Thiên Phượng không nói gì, bởi vì ở trong gia tộc trừ bỏ thánh nữ thân phận ở ngoài. Mỗi người đều hẳn là hắn trưởng bối mới đúng, chính là lần này nàng thật là tính sai. Này hai người bối phận thật là rất nhỏ rất nhỏ, đương tư đồ chính nhất nhất giới thiệu xong hai người thân phận thời điểm. Một con lâm vào kinh ngạc bên trong người nào đó rốt cuộc mới phục hồi tinh thần lại, lập tức hành lễ nói, tham kiến đại thiếu gia, tham gia thánh nữ. Dưới loại tình huống này giang kỳ căn bản không có cái gì nói chuyện quyền lợi đành phải ngoan ngoan nhắm lại miệng, bởi vì đế đô thành còn có một cái chính mình phân thân ở. Chúng ta biến mất ở chỗ này đã bao lâu, gia tộc có hay không sự tình gì? Tư đồ chính lo lắng chính là gia tộc thu được tin tức lúc sau thật sự sẽ đại loạn, nhất định phải đi qua tiểu phượng nhi đối với toàn bộ thiên hạ quá mức quan trọng. Tư đồ Linh nói, sẽ đại thiếu ra nói, các ngươi ngươi đã giờ có hơn 20 thiên. Gia tộc đã đem cái này thản trâu cấp phong tỏa. Nơi này tin tức căn bản không có chuyển ra mảy may. Chỉ là đế đô thành gần nhất không thế nào an tĩnh. Đế đô thành đã xảy ra chuyện. Lần này kinh ngạc chính là thẩm thiên phượng. Tư đồ ninh lập tức trả lời, không xem như đã xảy ra chuyện, chỉ là thẩm gia nhị phu nhân trong bụng hài tử thiếu chút nữa liền điếu. Ấn thời gian suy tính, ở có 4 tháng thẩm gia đại thiếu gia ít nhất còn muốn 5 tháng mới có thể sinh ra. Có người nào sẽ nhằm vào thẩm gia hoặc là nhằm vào không phải thẩm gia mà là Quách Lan Nguyệt. Thẩm gia sự tình không thể mặc kệ Chờ nhìn thấy thiên lang bọn họ chuyển cho tin cấp tiểu hoa. Làm cho bọn họ phái người chú ý một chút thầm ra. A chính. Một đạo thân ảnh như gió giống nhau vọt tới tư đồ chính trong lòng ngực. Bao quanh thật sự không nghĩ tới sinh thời có thể nhìn đến như thế tình cảnh. Cái này phong cảnh chính là phượng thiên tiên biến thành ôn nhu tiểu nữ hài phong cảnh. Nam nhân, bao quanh ha hả tức giận thời điểm biểu một câu ra tới. Ta khi nào có thể lớn lên nha. Bao quanh, ngươi chẳng lẽ ngươi vẫn luôn trường không lớn sao? Tuy rằng cùng Bao quanh tương ngộ thời gian không thế nào trường, nhưng là cũng biết Bao quanh tuổi đã không thể dùng năm qua đo. Đặc biệt là ở cái kia trong không gian nhìn thấy Hạ tương ngôn, càng có khả năng so Bao quanh số tuổi đều đại. Là nha, lão chủ nhân nói qua, chỉ có ngươi có thể để cho ta lớn lên." Bao quanh thật sự không nghĩ đang nói mấy vấn đề này, bởi vì có rất nhiều người đều hướng tới cái này phương hướng tới. Thật nhiều quen thuộc miết khấu, có tư đồ gia tộc người cũng có từ đế đô thành gia tới người. Tuy rằng mau đến giờ tí, Nhưng lúc này Thản Châu thành Tô Đại Nhân phủ đệ qua đời một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Từ nửa tháng trước, Tư Đồ Nguyệt cùng Tiểu Công Chúa đi vào Thản Châu thành lúc sau liền vẫn luôn ở nhờ ở chỗ này. Tôn Đại Nhân thê tử thân thể vốn dĩ liền không thế nào hảo, vẫn luôn không có hài tử. Chỉ có Tiểu Thiếp vì nàng sinh một nữ nhân, từ tiến vào trung niên lúc sau không còn có muốn hài tử ý tưởng. Trước kia là không có cách nào, hiện giờ hiện giờ thế gian đệ nhất thần y y liền ở chính mình trong nhà Tôn Đại Nhân tìm được rồi Tư Đồ Nguyệt. Đem ý nghĩ của chính mình cấp nói, hơn nữa mời tư đầu nguyệt cho chính mình thê tử xem bệnh đi. Giữa phòng ngủ, tư đầu nguyệt tỉ mỉ kiểm tra rồi một bên lúc sau, rốt cuộc phát hiện tôn phu nhân không thể sinh hại từ nguyên nhân. Rời đi thời điểm kêu bên người tiểu nha hoàn cấp tôn phu nhân mặc xong quần áo, sau đó đi ra ngoài. Ngoại trong sảnh nôn nóng chờ đợi tôn đại nhân vội vội vàng vàng đón đi lên, đại phu, thế nào? Thực khó giải quyết, ta chỉ sợ bất lực. Ngươi không phải có tiểu thiếp sao? Tư ta xem cái kia nha đầu cũng không phải một cái không có phúc khí, khẳng định có thể cho ngươi sinh đứa con trai. Vì cái gì muốn như vậy muốn như vậy chấp nhất đâu. Không phải chấp nhất, tiểu thiếp vĩnh viễn không phải chính thê. Liên tính là hắn sinh nhi tử cũng là không dám ngừng đầu. Tư đồ nguyệt tuy rằng thực không tán đồng cái này tư tưởng, nhưng cũng là không có cách nào phản bác. Chỉ là cho hắn một đáp án, có lẽ chờ công chúa Điện Hạ trở về, phu nhân vấn đề mới có thể được đến giải quyết đi. Công chúa Điện Hạ trở về. Chuyện này thật là hảo khó nha. Tuy rằng không biết Tam Vương Gia đi nơi nào, cũng không biết cái kia công chúa Điện Hạ là như thế nào đi cứu người. Nhưng là đã qua đi hơn 20 thiên còn không có tin tức, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Chẳng lẽ trời cao chú Định Hắn Vĩnh Viễn cũng không có khả năng có con vợ cả sao? Liên ở trịnh đại nhân nản lòng thoái chí thời điểm, có hạ nhân thông báo nói ngàn phượng công chúa cùng Tam Vương Gia đã trở lại. Làm tư đổ thần ý qua đi nói chuyện, còn không có chờ trịnh đại nhân phục hồi tinh thần lại thời điểm. Trong phòng nơi nào còn có tư đầu nguyện thân ảnh, đã sớm ở nghe được tin tức ngay sau đó xông ra ngoài. Thẩm Thiên Phượng vừa đến phòng khách, Giang Kỳ đã bị thiên tuấn cấp thỉnh đi rồi. Thẩm Thiên Phượng cũng không có kinh ngạc, hai người biến mất hơn 20 thiên. Chính mình mỗi ngày phê duyệt công văn nhiệm vụ còn ở, chỉ là hắn vừa mới tra xét một chút cũng không có nhiều ít. Nhưng là Giang Kỳ phụ trách kia một khối thật là để xót rất nhiều năm công sự. Đến nỗi thẩm ra sự tình, vẫn là hỏi một chút không có rời đi mạc tiểu ly đi. Bọn nhà hoàng thượng song nước trà trực tiếp liền lui đi ra ngoài, này hơn phân nửa tháng nhất khẩn trương người không phải tư đổ ra tộc người. Cũng không phải chính mình xa ở đế đô thành phụ thân, mà là tiểu công chúa Giang Thúy. Từ nhỏ đến lớn không ai có thể ở nàng nhàm chán sinh mệnh cấp cho hắn ấm ác. Phù hoang mỗi ngày bận về việc quốc gia đại sự, mẫu phi chỉ biết mỗi ngày buộc chính mình trừ bỏ tu luyện chính là tu luyện. Nàng phản phất đã đã quên chính mình là một nữ hài tử, một cái hưởng thụ tốt đẹp thanh xuân thiếu nữ được không? Thật vất vả có chính mình quan trọng nhất bằng Hưu, cái này bằng Hưu thật là ở chính mình trước mặt chơ mắt biến mất. Này hơn phân nửa tháng Giang Thúy cơ hội là không có hảo hảo ngủ quá vừa cảm giác. Giang Thúy nhào vào tỷ tỷ ôm ấp chung khóc lớn đặc khóc thời điểm, từ đầu Nguyệt Nguyê hưng phấn bước chân cũng bị cái này tiểu chất nữ cấp quấy rầy. Chậm rãi đi đến, cười tủm tỉm xem này chính mình trước mặt như thế tốt đẹp hình ảnh. Không tự chủ được vang lên kiếp trước, chính mình cùng tỷ tỷ trải qua cực khổ gặp lại hình ảnh. Phùng biểu muội tinh xảo khuôn mặt nhỏ Thẩm Thiên Vương không tự chủ được xoa nắn một chút, khóc cái gì khóc, ta không phải đã trở lại sao? Đến nỗi là như thế nào trở về, một người khác thế giới sự tình. Thẩm Thiên Vương đã đã cảnh cáo cứu cứu cùng Kỳ Ca Ca nhất định phải bảo mật. Trong đó lợi hại quan hệ mọi người đều biết, sở hữu không có phản bác Thẩm Thiên Vương nói. Ân, chính là Tiểu công chúa nói còn không có mở miệng, đã bị nhà mình biểu tỷ cấp chắn trở về. Vì cái gì chắn trở về? Cho rằng nàng đã nhận thấy được trong tiểu viện xuất hiện một cái không nên xuất hiện người Là Mẫn Phi Nương Nương Đẩy ra Giang Thúy Hướng tới bên ngoài hô một tiếng Mẫn Phi Nương Nương nếu tới Vì cái gì ở bên ngoài đãi giả đâu Phòng khách chung ngồi không chỉ có co tư đồ chính Còn có vừa mới đi vào tới tư đồ mẫn Trong tiểu viện có người thế nhưng không có phát hiện chẳng lẽ là chính mình cảnh giác chi tâm đều không có sao Ngay sau đó một thân hắc y .E. dì Tóc thúc chỉnh chỉnh tề tề tư đồ mẫn đi đến Vẻ mặt nghiêm túc nói Đế Đô Thành đã xảy ra chuyện. a vừa rồi còn đầy mặt nước mắt người, lập tức liền tinh thần lên. Có thể làm mẫu thân tự mình đi một chuyến đại sự khẳng định không nhỏ. Mà tư đồ mẫn sắc thật không có tiếp tục nói tiếp, chỉ là ở quan sát đến thẩm thiên phượng nhất cử nhất động. Tốt nhất mới nói, là Lô Yến, không biết hắn sau lưng có cái dạng nào thế lực. Thế nhưng hôn mê ở hại chết quách lan nguyệt hiện trường, tỉnh lại thời điểm một mực chắc chắn phía sau màn chủ chỉ là Tam Vương Gia. Cái gì? Cái thứ nhất kêu ra tiếng âm tới thẩm thiên phượng mà là giả vương ra người chế tác phượng thiên thiên, phát ra cái gì lúc sau lại lầm bẩm tự nói nói khó trách ta ta chỉ hai ngày vẫn luôn đều cảm ứng không đến đế đô thành đáp lại đâu. kia giả tam vương ra con dối chỉ cần ở chủ nhân còn sống tình huống, mới có thể nghe theo chủ nhân mệnh lệnh Nếu là đi chủ nhân tinh thần khống chế, cứu trở về sinh ra tư duy hôn loạn làm ra một ít vi phạm chủ nhân ý nguyện sự tình. Còn có, kia lô yến còn nói, còn nói tam vương ra sủng hành nàng. Tư đổ mẫn từ đầu chí cuối không có gặp qua Lô Yến, cho nên đi nhìn một lời mới xác định chuyện này. Phanh mà một tiếng, thầm thiên phượng cười lạnh nói, ta thật sự không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ ở cái này sự tình thượng đẳng chúng ta. Sẽ không sợ ta trực tiếp muốn nàng nhi tử mệnh sao? Nhi tử, ngươi là nói Lô Yến có nhi tử. Tư đổ mẫn sử sốt đột nhiên liền hiểu được, vì cái gì tiểu phượng nhi to gan như vậy đem Lô Yến căng trùng tam vương phủ. Chỉ là hiện giờ đối phương dùng ra chiêu thức ấy nguyên nhân là cái gì? Liên thật là thực mại người suy tư. Ta tưởng lô ra muốn vẫn là tam vương phi vị trí, chỉ là muốn chuyện này tẩy trắng chính mình. Tư đồ nguyệt sen mùm nói, kịp thời là tiểu phượng nhi trong tay nắm nàng nhi tử, chỉ cần là nàng làm thật kia chuyện cũng không có người dám đi tra. Ta nếu là hiện tại liền giết lô yến đâu. thẩm thiên phượng nói khí lời nói thời điểm, thân thể luôn là sẽ nhẹ nhàng run dẩy một chút. Cái này tật xấu vô luận là kiếp trước kiếp này một chút cũng không có biến quá. Đương nhiên tư đồ nguyệt khẳng định sẽ không làm nàng làm như vậy. Nếu thật sự như vậy làm như vậy hậu quả thật sự muốn nghiêm trọng rất nhiều. Hết thể quá mức trùng hợp, đương giang kỳ nghe xong mới nhất truyền tới tin tức thời điểm. Sắc mặt giống nhau là âm trầm đáng sợ, trực tiếp nói cho Thiên Tuấn cấp đế đô truyền lời, không thể làm nàng bắt quá ba ngày. Đây là cả đời bên trong Thiên Tuấn lần đầu tiên cãi lời chủ tử mệnh lệnh không có động, chỉ là quỷ gối trên mặt đất vẫn không nhúc nhích trả lời, vương gia vẫn là cùng vương phi nương nương hảo hảo thương lượng một chút, tuy rằng vương phi nương nương cùng thẩm gia hiện tại thế như nước với lửa, Nhưng nhất định phải đi qua vương phi là thẩm gia người. Nếu không cho thẩm gia một công đạo. Bối thượng đêu danh không chỉ là thẩm thiên phượng, còn có vương gia cũng không chiếm được hảo. Không cần lo lắng cho ta. Môn bị đẩy ra, thẩm thiên Vượng cùng bao quanh hai người đi đến. Tư đổ mận thế nhưng có thể chạy tới, tiêu thần các khẳng định sẽ nhanh nhất tốc độ đem tin tức đưa lại đây. Thẩm thiên Vượng chính là sợ nàng kỳ ca ca thật sự đầu góc nóng lên, vì chính mình làm ra cái gì không nên làm sự tình. Làm sau này sự tình biến càng thêm khó giải quyết, mới vội vội vàng vàng chạy tới. Tiểu Phượng Nhi, người đều đã biết. Có thể vừa vào cửa thẳng vào chủ đề, khẳng định là đế đô tin tức cũng đưa đến thẩm thiên phượng trong tay. Thẩm ra người khẳng định sẽ không, có thể đưa ra tin tức không cho chính mình biết khẳng định là Phụ Hoàng. Giang kỳ như chút được gánh nặng, Phụ Hoàng vẫn là trước sau như một quan hệ chính mình. Bao quanh tiến vào thời điểm, trong tay cầm một chỉnh minh Hoàng Quỳnh Trụ. Bị đánh gãy suy tư Giang kỳ thấy được thánh chỉ lúc sau liền trực tiếp tiếp nhận tới mở ra vừa thấy. Khoảnh khắc tiếp theo trước mắt chính là sáng ời, chậm rãi gật gật đầu không hổ là lao ra hỏa. Xem sự tình vẫn là như thế tinh chuẩn, Hoàng thượng Thánh Chỉ Thượng chỉ viết một câu. Nên làm gì sửa cái gì, hoàn thành sự tình các ngươi trở về phía trước sẽ có rốt cuộc. Phu hoàng lời này ý tứ ta liền có điểm đoán không ra, này căn bản không phù hợp phụ hoàng ngày thường xử lý sự tình tác phong. Giang kỳ tuy rằng thực không hiểu hoàng thượng hạ này mệnh lệnh nguyên nhân, Nhưng là phụ hoàng phán đoán trước nay liền không có phán đoán làm lỗi quá. Chẳng lẽ chính mình xem nhẹ cái gì quan trọng nhất tin tức? Bao quanh trải qua sự tình quá nhiều, nhiều mà chống đỡ thế gian này âm mưu tính kế có càng nhiều thể hội. Lần này chủ động nhắc nhở một câu, chủ nhân, ta cảm thấy hoàng thượng là hẳn là nhìn ra án này sau lưng sự tình. Ở nhắc nhở chúng ta không cần trở về. Làm xong chuyện nên làm ở trở về xử lý đế đô thành sự tình. Tuy rằng không nghĩ đem chính mình cái này phụ thân hướng phương diện kia tưởng. Nhưng là trong lòng hoài nghi đang không ngừng bốc lên. Thẩm Thiên Vương loáng thoáng cảm thấy, án này chung khẳng định là có Thẩm Hùng Phi bóng dáng ở như vậy vấn đề liền tới rồi, hắn cái này phụ thân vì cái gì sẽ như vậy nhẫn tâm liền chính mình còn chưa sinh ra nhi tử đều hại. Trừ phi có một cái thiên đại lý do bãi ở hắn trước mặt. Nhi tử là toàn bộ Thẩm ra hy vọng, nếu chuyện này bại lộ ra tới, đó là trực tiếp đem tổ mẫu nhắm lại tuyệt lộ giết tấu, Thẩm Thiên phượng suy nghĩ cẩn thận điểm này lúc sau. Cảm giác chính mình tâm giống như là xác thật cái gì Nhưng là lại thực mau kiên cường lên. Kỳ ca ca, ta không có việc gì. Vừa mới trong lúc nhất thời thất thần, thân thể không khỏi tự hộ liền sau này đảo. Có thể là ở thế giới kia vì tìm kiếm chu nhã như quá mức vất vả nguyên nhân, thân thể mới quá mức suy yếu. Phất phất tay, thiên tuấn ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Theo sau không còn có để ý tới trong phòng dư lại một người, trực tiếp ôm thẩm thiên phượng rời đi. Thiên tuấn đứng lên, chưa bao giờ ấy cùng khác người nọ nói chuyện nam nhân làm cho bao quanh nói chuyện. Ngươi vừa mới cùng Vương Phi nương nương nói chuyện ý tứ là, Thẩm Hùng Phi tham dự lần này án kiện. Thiên Tuấn nhất không muộn chuyện này, nhưng là sự tình gì cũng muốn có chứng cứ nói chuyện mới được. Bao quanh gián Thiên Tuấn lỗ thai nói thầm thật dài thời gian mới lui một bước nói, chuyện này các ngươi lập tức xử lý, được đến đồ vật phóng tới cái hộp này. Ta hồi ở tư đồ gia tộc trước tiên tiến hành kiểm tra đo lường. Ta luôn là cảm thấy kia quách Lan Nguyệt Hải tử có vấn đề. Cũng không phải Thẩm Hùng Phi phát rộ. Có lẽ là vì nam nhân tôn nghiêm mới buông tay một bắt đi. Chẳng qua hết thể còn cần tương quan chứng cứ mà thôi. Nếu không phải lần này bao quanh gặp hạ tư ngôn đánh thức chính mình ngủ say ký ức, làm nàng nhớ tới ở thần giới chuyện cũ, cũng sẽ không có hôm nay buổi tối lô mãng tâm động. chương 55 Thánh Nữ Điện Sáng sớm hôm sau, tư đồ nguyệt đã bị thẩm thiên phượng mang đến trịnh phu nhân sân. Ở nơi này hơn phân nửa tháng tư đồ nguyệt tổng cảm thấy chính mình phải dùng một chung đặc thù phương pháp, hồi báo trịnh đại nhân hảo tâm. Cho nên liền đem trịnh phu nhân tình huống cấp nói một bên. Thẩm thiên phượng cũng không có lời nói hảo thuyết, bởi vì gặp người bệnh thẩm thiên phượng trước nay đều không có cự tuyệt quá. Đây là đời trước thẩm gia gia quy, phàm là gặp được người bệnh đều phải ra tay cứu trị. Vô luận người này là người kẻ thù vẫn là ân nhân. Ở đại phu trong mắt người trong mắt chỉ có người bệnh cùng người bình thường chi phân. Trịnh phu nhân bệnh chỉ là cái tiểu phẫu thuật, cũng không có tiến vào đệ nhị không gian chung tiến hành. Hóa ban ngày thời gian mới cho chuẩn bị cho tốt. Đi ra trịnh phụ nhân cửa phòng thời điểm, thẩm thiên phượng chân có chút đúng ra. Thân thể của nàng càng già càng nếu hẳn là phải hảo hảo điều trị một chút. Sẽ tới chính mình phòng tiểu ngủ một hồi, cửa phòng đã bị gõ vang lên. Thẩm thiên phượng chỉ là ở trên giường hơi sự nghỉ ngơi, ngồi dậy lúc sau liền mở miệng nói, tiến bảo. Đẩy cửa mà vào chính là tiểu muội mặt sau đi theo hai người. Là hai cái lớn lên còn tính không tồi trẻ chung người, một cái là thẩm thiên phượng nhận thức. Một cái khác tuổi trẻ thiếu niên Thẩm Thiên Phượng sắc thật không có gì ấn tượng. "Khoan thai, sao ngươi lại tới đây?" Tư đổ San San cùng cái kia thiếu niên đã đi tới cấp Thẩm Thiên Phượng hành lễ, "Thánh nữ điện trưởng lão, tham kiến thánh nữ." Tư đổ San San thân phận Thẩm Thiên Phượng biết, vì thế thực sản khoái hỏi, "Đứng lên đi, bên cạnh ngươi vị này tiểu ca ca là vị nào?" Tư đổ San San đứng lên cười nói "Thánh nữ điện tổng cộng có hai vị trưởng lão, hai người công pháp một âm một dương lẫn nhau phụ trợ." "Hắn là Tư Đồ Hiểu Nam, chúng ta quan hệ sao?" Chúng ta không có quan hệ. Tư đồ hiểu nam kiên quyết phủ nhận chuyện này, kỳ thật hai người quan hệ thật là không giống bình thường. Tư đồ gia tộc lớn nhất quý củ chính là Thánh Nữ Điện. Thánh Nữ Điện hai vị hộ pháp trưởng lão cũng là ngàn trọn vạn tuyển ra tới. từ nhỏ ở bên nhau lớn lên, vì chính là bồi dưỡng cảm tình hai người tu luyện công pháp hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng là ở bên nhau song tu công lực lúc ấy tu vi sẽ đuổi kịp một tầng lâu. Thực hiện nhiên này hai người còn chưa tới này một cái cái đấy. Đừng trách thẩm thiên phượng đối gia tộc quy củ hiểu biết quá nhiều. Chỉ là cho rằng nàng có một cái hảo mẫu thân, năm đó rời đi gia tộc thời điểm cơ hồ đem gia tộc tàng thư đều cấp phục chế một lần. Các người hai người có hay không quan hệ, ta mặc kệ. Chỉ có về sau hảo hảo đi theo ta làm việc là được. Về thánh nữ điện quy củ ta sẽ không dùng chính mình quyền lợi đi chuẩn thủ. dư lại thẩm thiên phượng cũng không muốn nhiều lời, bởi vì nói nhiều cũng vô dụng. Ta đây có thể không gả cho hắn sao. Tư đổ san san chỉ vào bên người nam nhân, trực tiếp muốn khiêu chiến về chính mình thân phận lớn nhất quý củ. Đương nhiên có thể. Thầm thiên phượng mặc tốt giày đứng lên, đôi mắt chừng đến lưu viên, nhưng là người muốn rời khỏi thánh nữ điểm, sau đó giao ra thân phận của người còn có người nhiều năm như vậy tu luyện công lực lại nói. thẩm thiên phượng nếu có thể nói xuất khẩu, cũng chính là có thể làm được điểm này. Tư đổ hiểu nam hình như là bị đánh mặt, người đây là có ý tứ gì? Có phải hay không có người bức ngươi làm như vậy? Vẫn là bởi vì hương thơm xông vào ta phòng sự tình. Này hai cái thủ hạ xem ra thật là không hảo giam giữ, chỉ là ở cáo kỉnh mà thôi. Tục ngư nói thanh quan khó đoạn việc nhà, làm thánh nữ thân phận thẩm thiên phượng giờ này khắc này cũng là giống nhau cảm giác. Hiểu biết trước đó vài ngày phát sinh ở thánh nữ điện sự tình lúc sau, thẩm thiên phượng có chút giở khóc dở cười. Không biết vị nào hương thơm cô nương là ái mộ chính mình thân ca ca, còn chỉ là ghê tẩm một chút tư đồ san san mới đi làm như vậy. Về bí mật này vẫn là chờ đến chính mình sẽ tới trong tộc, hỏi rõ nguyên nhân đang nói. Vì xác nhận chính mình có thể xử lý chuyện này, vẫn là trước tiên hỏi rõ ràng chuyện này nàng Thẩm Thiên Phượng có thể hay không quản mới được. San San, chuyện này dựa theo tộc quy sẽ như thế nào ra tới? Tư đổ San San vẫn như cũng là khuôn mặt nhỏ khí đỏ bừng, nhìn dáng vẻ một chốc một lát là không có cách nào cùng vị này nói về gia tộc sự tình. Chạm lại một bên vẫn luôn không hề răng tiểu muội, cũng phi thường ngoan ổn. Chủ nhân đã bận rộn một ngày. Vốn dĩ cho rằng hai người kia tìm chủ nhân là có đứng đắn sự tình muốn nói. Kết quả đâu? Thế nhưng là thở dài việc tư, tâm tình thập phần khó chịu chính là ở tu vi so với chính mình cao hai người trước mặt. Vẫn là thành thành thật thật cúi đầu, ngắm lại tỷ tỷ hiện tại quá nhật tử. Đột nhiên cũng có chút muốn tìm một người nam nhân gả cho hy vọng. Từ đổ san san đầu ngưỡng cao cao, thanh âm lên kém nói, đương nhiên là có, ta tin tưởng ra tộc hình đường thiên hàng trưởng lao nhất định sẽ quản cái kia tiện nhân trở thành nữ trở về xử trí có thể sử dụng ra tiện nhân cái này từ, liền chứng minh nàng cùng hiểu nam không phải không có cảm tình. Mà là cảm tình phi thường hảo, thẩm thiên phượng xoa xoa giữa mày mới nói, chuyện này đợi lát nữa gia tộc lại nói, nếu các ngươi tới. Ta có hai việc giao cho các ngươi đi làm, này hai việc không cần lại ta sẽ tới gia tộc phía trước xử lý xong. Thánh nữ điện mỗi một thế hệ đều sẽ có trưởng lao vị trí, nhưng là có thể nhận được chân chính công tác có thể có mấy cái. Lúc này tư đồ san san cùng tư đồ hiểu nam là phi thường vinh hạnh. Ta biết, gia tộc vì ta mất tích sự tình mở ra Tây Thiên Mục Sơn thần điện truyền tống trận. Việc đầu tiên chính là các ngươi lợi dụng truyền tống trận đi một chuyến Vân Châu Thương Khê huyện, tìm một cái gọi là Thẩm Tuệ Nghi người. Tìm được người này lúc sau đem nàng mang về trong tộc. Tiểu Hoa cùng tiểu mỗi hai người ở trở thành Thẩm Thiên Phượng bên người tỷ nữ phía trước, liên đối thẩm gia gia tộc quan hệ làm thâm nhập hiểu biết. Vì thế lập tức phản ánh lại đây, Thẩm Tuệ Nghi không phải chủ nhân cô cô sao? Đúng vậy, theo ta âm thầm điều tra năm đó mẫu thân bị hại lúc sau, Vị này vẫn luôn cùng mẫu thân quan hệ thực tốt tiểu cô liền rời đi đế đô thành đi Vân Châu thẩm gia tộc địa, từ đây ở cũng không có rời đi Vân Châu một bước. Nếu mẫu thân lập tức liền phải thức tỉnh, như vậy năm đó đã làm chuyện xấu người cũng nên tới rồi thừa nhận quả báo lúc. Thẩm thiên phượng trước nay đều không phải cái gì từ bi tâm địa, xem này đối bên ngoài phạm sai lầm người đều là thái độ ôn hòa. Nhưng là đối với thương tổn chính mình trí chí thân người, nàng trước nay đều không có nương tay quá. Thẩm thiên phượng nói tiếp. Chuyện thứ hai chính là các ngươi sẽ tới tộc địa lúc sau, lập tức đóng cửa Tây Thiên Mục Sơn Thần Điện chuyển tống trận. Theo sau ít nhất tổ chức 10 con tàu bay đi trước vượng Hồi Quận, các ngươi đến vượng Hồi Quận thời điểm chính là ta nhích người khởi hành sẽ ra tộc thời điểm. Giang Kỳ đã ở cửa đứng thật dài một đoạn sự tình, mọi người đều biết người này tồn tại. Đương Thẩm Thiên Phượng nói xong lúc sau, hắn mới thong thả đi đến. Là, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Hai người xoay người liền đi, đem Giang Kỳ trở thành không khí giống nhau. Ở hai người sau khi đi, Giang Kỳ buồn cười nói một câu, tiểu phượng nhi, ngươi làm như vậy mục đích có phải hay không làm năm đó người khởi sướng chính mình này ra. Thầm thiên phượng chạm chân có chút đã tê dần, đi rồi vài bước thân mình lung lay. Giang Kỳ lại đem nàng ôm lên phong tới trên giường, tức giận nói, thân thể của ngươi phía trước không phải như thế. Tại sao lại như vậy kém cỏi Muốn học tập đại phu đi cấp trước mặt thiếu nữ đem một chút mạch, chính là phát hiện chính mình cái gì cũng không biết làm. Cuối cùng vẫn là thu tay. Ngươi là đại phu chẳng lẽ không biết thân thể của mình trạng huống sao? Nàng đương nhiên biết chính mình thân thể trạng huống, tuy rằng ở bên ngoài trong mắt thoạt nhìn rất nghiêm trọng, nhưng là chỉ cần chính mình hảo hảo điều trị một chút tĩnh dưỡng cái ba bơ khẳng định là không có vấn đề. Nam kỷ ca ca tay thẩm thiên phượng thẹn thùng cười, ta không có việc gì, chỉ là lần trước ôn dịch sự kiện lưu lại di chứng. Bởi vì không có hảo hảo tu dưỡng mới sớm thành như vậy, tiểu muội đi thôi tiểu nguyệt cô cô cấp theo lên tới. Chuyện này chỉ có thể làm tư đầu nguyệt một người biết. Nếu như bị người khác xem thấu kia thật sự sẽ ra vấn đề lớn. thẩm thiên phượng thân thể vì cái gì suy yếu, chủ yếu nguyên nhân chính là chính mình động thủ làm đến. Ở không có trải qua tư đầu nguyệt đồng ý phía trước liền động thủ. Tư đầu nguyệt bị kêu lên tới thời điểm, giang kỳ bị thực bất đắc dĩ đuổi đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có hai người thời điểm, thẩm thiên phượng mới đưa chính mình thủ đoạn dối ra tới. Trên mặt ý cười càng sâu một ít, nàng cùng cô cô ý thuật chẳng phân biệt trên dưới. Chỉ là chính mình trên thế giới này có rất nhiều tiên quyết điều kiện mới có thể cao hơn nàng một đầu, nhưng gian lận thủ pháp thực mau đã bị nhìn ra tới. thẩm Thiên Phượng, ngươi chẳng lẽ chính là đối hải tử sự tình như vậy khủng bố sao? Đây là Thầm Thiên Phượng lần đầu tiên nhìn đến cô cô phát hỏa, mà là thân thể còn ở không được run dậy, ta biết ngươi có biện pháp làm chính mình thân mình thực mau khôi phục bình thường, phương pháp giao ra đây. Ta không. thẩm Thiên Phượng hôm nay chính là muốn cùng cô cô liều mạng rốt cuộc, Bởi vì từ phát hiện kiếp trước cô cô thế nhưng so với chính mình sớm 100 nhiều năm qua đến thế giới này thời điểm, nàng liên ẩn ẩn cảm thấy cô cô trên người vẫn luôn cất giấu cái gì bí mật. Về chính mình kiếp trước bí mật, bí mật này khẳng định không nhỏ. Xem này từ đầu nguyệt dược nghiệp nghiến răng bộ ráng, thầm thiên phượng biết chính mình kế sách thành công. Vì thế an ủi nói, bao quanh, kỳ ca ca còn có phượng thiên thiên đều không có yêu cầu ta làm chuyện này. Vì cái gì cô cô vẫn luôn ở cường điệu chuyện này. binh một tiếng môn bị thông bên ngoài đẩy ra. Có thể ở thẩm thiên phượng bố trí trận pháp trung hành tẩu tự nhiên người, trừ bỏ bao quanh cùng phượng thiên thiên hai người còn có ai. Bao quanh vừa tiến vào phòng liền hướng tới tư đầu nguyệt ném ra một cái giam cẩm đem nàng ngạnh sinh sinh vây ở một cái thủy cầu bên trong. Phượng thiên thiên nhìn đến tư đầu nguyệt bị khống chế lúc sau, căn bản không có tại đây động thủ tính toán. Đây là kéo kéo khỏe miệng cười nói, như thế nào, tránh ở một nữ nhân trong thân thể thật sự như vậy thoải mái sao? Đúng vậy Tư đầu nguyệt trong cơ thể có một cái khác linh hồn. Nếu không phải lần này dị độ không gian một hàng, vô luận là bao quanh vẫn là thẩm thiên phượng cũng không dám xác định chuyện này. Đến nỗi cái này linh hồn là ai, càng là không có bất luận cái gì địa phương có thể điều tra. Tung tùm, bao quanh, các người hai cái nói cái gì đâu. Tư đầu nguyệt thực không rõ, nhưng là cũng không thích bị bị người giam cầm ở chỗ này. Vì thế không ngừng ở chụp đánh phòng hộ cháu tử, không sợ đánh một lần trên người nàng tu vi liền rơi xuống một cái tiểu cảnh giới. Tư đầu nguyện phát hiện thân thể của mình biến hóa thời điểm, lập tức liền ngừng mánh khóe tỉnh trừng đến lưu viên, đi ra cho ta. Nếu thật sự có linh hồn giấu ở thân thể của mình nội, muốn làm hắn ra tới đơn giản nhất phương pháp chính là tự mình hại mình. Chính là không có động thủ đâu, phượng thiên thiên tay nhỏ nhất chiêu. Một cái nho nhỏ vàng dòng con rắn nhỏ xuyên qua cái chán, bay đến tư đầu nguyện trên cổ. Tiểu kim xà há mồm ở tư đầu nguyện trên cổ muốn một cái động, nhanh chóng chui đi vào. Con rắn nhỏ này hẳn là chính là trong truyền thuyết cổ thuật đi Thẩm thiên phượng không có ra tay ngăn cản. Thực hiện nhiên cô cô trên người một cái khắc linh hồn không thuộc về cô cô, lưu cái này cái này linh hồn chính là đối tương lai chính mình hài tử có lớn lao uy hiếp. Con rắn nhỏ tiến vào thân thể lúc sau, cũng bị có chờ bao lâu. Một đạo màu sáng quăng mang từ thẩm thiên phượng giữa mày chạy trốn ra tới, chỉ là nháy mắt liền hóa thành một người hình. Người này bị tiểu kim sắc đuổi ra tới lúc sau, xoay người liền phải trốn chính là đối diện phòng ngự kết giới quá mức rắn chắc. Đúng phải rất nhiều lần không có thành công, phía sau tiểu kim xà cũng thông giữa mày trung bay ra tới. Tiểu kim xà hình như là thực thích này đoàn màu sám khí thể, nào lên tới lúc sau hung hăng cắn một ngụm. Cái kia linh Huyễn phát ra hết thảm một tiếng, thế nhưng lớn tiếng tàn nhẫn trừ bỏ ra tới, tiểu nguyệt cứu ta. Nay một tiếng thật đúng là đem tư đầu nguyệt cấp đánh thức, đến bây giờ vẫn luôn mơ mơ màng màng tư đầu nguyệt mới nhớ tới bị chính mình quên đủ loại sự tình. Không phải ra tay cứu cái này hôn phách mà là một đoàn ngọn lửa trực tiếp phiêu lại đây đem kia đoàn màu xám linh hồn cấp tiêu hôi phi yên diệt. Sự tình phát sinh quá nhanh, chính là bao quanh Cùng Phượng Thiên Thiên cũng không nghĩ tới sẽ kết thúc nhanh như vậy. Bị giải trừ cấm tư đầu nguyệt thân hình đều mệt, đối mặt đã biết sự tình ngọn nguồn bạn bè thân thích không biết nên nói cái gì mới hảo. Cô cô, ta biết chuyện này cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Chỉ là người kêu lưu tại ngươi trong thân thể mục đích, là hẳn là làm ngươi biết đến." Thẩm Thiên Phượng nuốt vào một viên đan dược. Trên người nguyên bản bệnh hưởng hưởng khuôn mặt thực mau liền hồng nhuận lên. Thực xin lỗi, nếu không phải các người phát hiện sớm. Hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Tư đầu nguyệt chân mềm nhũng liền làm được trên mặt đất, vừa mới nếu không phải tiểu kim xà đột nhiên xuất hiện chính mình tu vi toàn bộ đều sẽ trở thành nam nhân kia trọng sinh lực lượng. Không sai, cái kia linh hồn chính là cùng tư đầu nguyệt tưởng tốt lăng đại ca. Trước kia trong trí nhớ lăng đại ca là như thế nào như thế nào hảo, nhưng những cái đó là chính mình bị khống chế lúc sau bóp méo ký ức mà thôi Lúc trước gặp được lăng đại ca thật là từng màn lại một lần ở tư đồ nguyệt trong đầu qua một bên, nàng tầm càng đau một phân. Phát hiện lăng đại ca bí mật, vẫn là chúng ta thành thân ngày đó buổi tối. Tân lang quan không có nhập động phòng mà là chạy thoát, hắn chỉ là muốn ở ta trong lòng lưu lại một tốt đẹp ấn tượng mà thôi. Tư đồ nguyệt nói nói nước mắt liền bưu đánh lúc lại. Vì cái gì muốn chạy trốn đâu? Về tư đồ nguyệt bí mật đều là bao quanh cho chính mình nói, không tin thẩm thiên phượng cũng sẽ thử một lần. Phượng Thiên, thiên cười, cười bởi vì Cái gọi là Lăng Đại Ca kỳ thật chính là thần khí toé lạc lúc sau một đạo linh hồn mà thôi. Căn bản vô pháp cấp tư đồ nguyệt bất luận kẻ nào luân quan hệ, hắn lại đối tư đồ dưới ánh trăng không được tay như thế nào không chạy. Thần khí liền tính là hóa hình, cũng là không thể gây giống hậu đại. Trừ phi từ bỏ thần khí chuyển hóa thành yêu. Tư đồ nguyệt thở hát ra, nguyên lai là như thế này. Chính là nhân gian giới sao có thể có thần khí đâu? Không biết, hẳn là cùng thượng cổ tam tộc đại chiến có quan hệ. Bao quanh giải thích nói, Tiểu kim xà lúc này chép chép miệng, há mồm hộp ra một cái ánh gánh sáng trong ngọc như ý ngọc như ý tự hành bay đến tư đầu nguyệt trước mặt dừng lại. Cầm đi. Đây là ngươi cùng nó duyên phận. Bao quanh vẻ mặt bình tĩnh nói. Trước 56 giờ đi phượng hồi quận. Tư đầu nguyệt kinh hồn táng đảm nhận lấy cái gọi là thần khí lúc sau, đứng lên hỏi, ta thật sự có thể sử dụng cái này thần khí sao? Đương nhiên có thể, chỉ là ngươi hiện tại tu vi nhiều nhất có thể phát ra linh khí vi lực. Cố lên. Bao quanh rất ít khích lệ một người Nhưng chỉ cần là nói ra chứng minh người này khẳng định tương lai không thể hạ lượng. Nói xong tư đầu nguyệt sự tình, bao quanh cười tủng tìm nói lên chính mình chủ nhân sự tình. Chủ nhân, vẫn là một câu. Tiểu chủ nhân khẳng định sẽ trở thành ổn định thế gian trụ cột vững vàng, khi nào sinh ra ta không có quyền lợi sen vào. Nhưng là từ tiếp thu cái này thân phận lúc sau, liền không có quyền lợi vì chính mình tư lợi tùy ý làm bậy quyền lợi. Bao quanh lời nói cực kỳ ôn hòa, nhưng là đối thẩm thiên phượng xúc động phi thường đại. Giang Kỳ vào nhà thời điểm liền nhìn đến chính mình Tiểu Phượng Nhi ngồi ở nơi nào, phản phất điểm trụ giống nhau. "Vội vàng sinh ra hô, Tiểu Phượng Nhi ngươi làm sao vậy?" Tiền thuê một đoạn thời gian đế đô một chút cũng không bình tĩnh, theo Tam Vương ra bị nghi ngờ có liên quan giết chết Quách Lan Nguyệt sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Chính là không có người đem này chuyện này bắt được chiều hội đi lên thảo luận, xem vui đùa Tam Vương ra là người nào. Hắn cùng hắn vị hôn thê trong tay nắm giữ lực lượng, tùy thời tùy chỗ đều đã quay cuồng toàn bộ đế quốc tương lai. Trấn Quốc Tướng quân phủ trong thư phòng, thầm Hùng Phi ngồi ở ghế trên lại một lần đem lá thư kia xem xong. Càng xem càng phát hiện này phong thư vấn đề càng lớn, tâm liền đột nhiên trầm xuống chính mình hẳn là vào người khác bày dập bên trong. Trong đầu còn nhớ rõ ngày đó buổi tối Hắc Y nhân đối chính mình lời nói. Buồn cười." Đem trong tay thư từ cấp xé cái nắp nhừ, tuy tới rồi trên mặt đất hít hít cái môi đem hỏa khí áp xuống. Hắn đã phái người đi thỉnh Trương thị, Quách Lan Nguyệt đã chết cái này, Tướng quân phủ không có khả năng không có nữ chủ nhân. Chỉ có vì cái gì không chọn Lâm Minh Châu, bởi vì người này là ở là lên không được mặt bàn. Nghe nói lần này Thẩm Thiên Phượng bị biếm ra đế đô thành, trên thực tế đi cứu chính mình mẫu thân đi. Tư Đồ Lan còn sống thời điểm, sớm tại đã nhiều năm trước hắn liền biết. Làm Tư Đồ Lan tiếp tục trở về làm chấn quốc tướng quân phủ phu nhân, Thẩm Hùng Phi lắc lắc đầu hắn không giết chính mình liền thắp nhang cảm tạ. Thịch thịch thịch gõ cửa thượng vang lên, hẳn là người đã tới rồi. Thẩm Hùng Phi tự nhận sẽ không đi mở cửa, thừa dịp thanh âm nói, Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, làm thẩm hùng phi rất là khó hiểu chính là Lâm Minh Châu cùng Ngũ Di Nương cũng cùng Trương Thị cùng nhau đi đến. Đi dẫn người nha hoàn thực mau quỳ xuống vội vàng giải thích nói, lao ra, nô tỷ đi thời điểm hai vị Di Nương cũng ở Trương Di Nương trong viện. Nghe nói lao ra có việc triệu kiến Trương Di Nương, cũng muốn cùng nhau lại đây nhìn xem. Lời này ý tứ là, hai vị Di Nương lại đây là tự phát hành vi. Thẩm hùng phi trước nay đều không phải cái gì dễ nói chuyện chủ. Nhưng là cũng không có đến thị phi bất phân nông nỗi. Phất phất tay đuổi rồi tiểu nhà hoàn đi xuống lúc sau, nói, đều ngồi đi. Nguyên bản thẩm hùng phi trong thư phòng liền thả rất nhiều ghế dựa, tuy rằng không có phòng khách nhiều. Nhưng là ngồi xuống 10 cái 8 cái kia vẫn là nơi trốn có thừa lúc ấy năm đó đại phu nhân không có xảy ra chuyện phía trước sự tình. Mỗi khi lão ra không ở nhà thời điểm, nếu trong nhà có cái gì trọng đại sự tình sự tình. Đại tỷ Tổng hội tiếp đón các vị tỷ mội tới thương lượng một chút sự tình. Chính là từ phu nhân sẽ ra chuyện lúc sau, Lâm Minh Châu cùng Trương Thị đã thật nhiều năm không có bước vào quá căn phòng này. Lần trước tới thời điểm, là nghe lão Gia tuyên bố đem này trưởng ra quyền lợi giao cho nhị phu nhân quyết định. Lần này nhị phu nhân bị hại sự tình không có cái kết quả đâu, đây là muốn muốn thay đổi người tới làm vị trí này. Tuy rằng đế quốc luật pháp quy định, trừ phi là người hưu thế nếu không ngươi vợ cả trung thân cũng chỉ có thể có một cái. Tuy rằng là tên tuổi thượng vẫn là cái thiếp, nhưng là vẫn như cũ có chính thê địa vị. Con gái ở bên ngoài không dám xưng hô chính mình là đích nữ, nhưng là ở trong nhà mặt khác tỉ bội vẫn là muốn xem trọng giống nhau. Thầm ngàn bích tuy rằng tuổi con nhỏ, chính là đã sớm đoán trước tới rồi hôm nay muốn phát sinh sự tình. Cho nên mỗi ngày ở chính mình, di nương trước mặt dòng dài. Nội dung không sao là nhất định phải làm phụ thân đại nhân đem người đề thượng bình thê vị trí, không sai không phải tiểu thiếp là bình thê. Lâm Minh Châu là ở không có nhịn xuống cho chính mình nữ nhi một cái tác, nói cho nàng, ngàn bích. Nói như vậy tuyệt đối không thể chuyển tới phụ thân người lộ thai. Nếu làm phụ thân ngươi đã biết, chúng ta hai mẹ con người cũng liền sống đến đầu. Liên tính là có nhị hoàng tử cũng hộ không được nha. Nhị hoàng tử là cái dạng gì người, chẳng qua là vì chiêm tinh nhất tộc tiên đoán mà thôi. thậm ra này mấy cái nữ nhi không có lớn lên không biết, dư lại này mấy cái có thể có như vậy tâm tính. Chứ bỏ nhị tiểu thư lúc sau, kia thầm ngàn tuyết cũng là không bình thường nha đầu. Liên tính là cái kia vẫn luôn từ sinh ra liền không có nương đau nha đầu hiện giờ cũng là thay đổi một người đúng vậy. Tứ tiểu thư càng là bị lao tam bồi dưỡng dịu dàng đại khí. Lâm Minh Châu nghĩ nghĩ liền có điểm ngây người, cuối cùng là bị ngũ di nương cấp khắp một phen mới hồi phục tinh thần lại. Nếu điều tới, ta đây liền đi lời nói cấp nói đằng trước. Thầm hùng phi trên mặt có một kia không vui, nếu không phải năm đó hắn thiếu lâm ra một cái ân tình. Này Lâm Minh Châu hắn là đánh chết cũng sẽ không thu hồi tới, hiện giờ có thể ở hắn dưới sự bảo vệ kéo dài hơi tàn đã là vận hạnh. Nhị phu nhân ngộ hại lúc sau Này thẩm gia đã vô dụng quản gia người. Thẩm Hùng Phi từ phía sau một loạt ngăn tủ phía dưới rút ra một cái ngăn kéo, ngăn kéo chung là một chúa chìa khóa. Liên tính là Quách Lan Nguyệt ở như thế nào bất ham, vì nàng cùng nam nhân khác dưỡng mười mấy năm hài tử. Hắn thẩm Hùng Phi cũng không có từ Quách Lan Nguyệt trong tay thu hồi quá chìa khóa, chính là ngày đó Thẩm Ngàn Tuyết hồi phủ nào một ngày hắn là hoàn toàn bị cái này nữ nhi cấp chọc giận. Thẩm Ngàn Tuyết chỉ là nói cho hắn một cái không có trải qua chứng thực sự thật, hắn thẩm Hùng Phi thế nhưng không hề nguyên tắc tin. Nàng nói Quách Lan Nguyệt trong Bụng Hải Tử không phải ngươi, ngươi đã sớm đã không có sinh dục nhi tử năng lực. Nhị Nữ Nhi cùng tư đổ gia tộc cái kia danh y già đều nói Quách Lan Nguyệt hoài chính là cái nam hải, cho tinh mạch sự thật tồn tại. Hắn liền đương nhiên tin, phối hợp người kia hại chết Quách Lan Nguyệt. Hiện tại biết được chân tướng nàng hối hận không kịp, hắn muốn ở nâng đỡ một cái nữ nhi lên. Vì thế coi trọng tứ nữ nhi, nghe nói ở Đào Hoa Tiết Thượng đã từng bị thương Nam Quốc thái tử coi trọng. Chỉ là cuối cùng không giải quyết được gì thầm ngàn quỷ. Đến nỗi cái này đích nữ sao. Hắn đã không ôm cái gì hy vọng. Đêm này đem đại biểu gia tộc tối cao địa vị chìa khóa tới rồi Trương Thị trong tay, chính là Trương Thị không chút suy nghĩ trực tiếp cấp đẩy trở về. Trương Thị, thầm hung phi lửa giận tạch một chút liền đỉnh tới rồi chán, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn cái này? Trương Thị ở không có thành thân phía trước chính là cái tiêu sái giang hồ hiệp nữ tính cách, chỉ là mấy năm nay ở trong phủ ma diệt năm đó hảo khí mà thôi. Từ đào hoa tiết biết chính mình nữ nhi không phải không đúng tí nào lúc sau, càng ngày càng nhiều không nghe thẩm hùng phi. Ngươi đánh cái gì bản tính ta biết đến thực, đừng cho là ta không biết nhị phu nhân là chết như thế nào. Thẩm hùng phi ngươi sẽ không sợ lan tỷ tỷ trở về lúc sau, trực tiếp muốn ngươi mệnh sao. Nói xong nên nói nói, chương thị trực tiếp xoay người liền đi rồi. Thẩm hùng phi nhìn trước mặt chìa khóa thật dài một đoạn thời gian, sau đó đem kia xuyến chìa khóa ném cho ngũ di nương. Ngũ di nương tự nhiên là phi thường cao hứng. Tuy rằng nàng vào cửa không đủ 3 năm, nhưng là nhất chung cười nói cuối cùng vẫn là chính mình sao. Liên ở ngũ di nương cao hưng phân chấn tạ ơn thời điểm, thẩm hùng phi lại nói, ta không nghĩ ở nhìn đến trong nhà có cái gì bất bình sự phát sinh, lão ngũ ngươi phải nhớ kỹ. Lời này y tứ chính là, ngươi chỉ là một quản gia mà thôi. Nếu là dám ở thẩm gia gây sóng gió nói chỉ có đường chết một cái. Thiếp thân biết, vẫn luôn không có hẹ răng lâm Minh châu không phải không dám hẹ răng. Chỉ là không dám tin tưởng Trương Thị khi nào có trông đối lao ra dũng khí. Nàng sẽ không sợ lao ra đem nàng trực tiếp đuổi ra khỏi nhà sao. Ngũ di nương cao hứng phấn chấn cầm chìa khóa rời đi, vốn di Lâm Minh Châu cũng là phải đi. Chỉ là vừa mới tưởng chuyện khác chậm một bước, khiến cho thẩm hùng phi trực tiếp cấp gọi lại. Đối nàng nói một ít không thể hiểu được nói, nghe được Lâm Minh Châu cả người lạnh cả người. Thân mình cơ cơ theo sau cáo từ rời đi thư phòng, nghĩ tới đêm qua kia Trương Tử trong cung truyền ra tới tờ giấy. Mày không khỏi nhăn thành một cái chữ xuyên, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi thật sự phải về tới sao. Thầm hùng phi đứng lên đẩy ra thư phòng môn, ngẳng đầu xem này hôn trầm trầm không chung. Một trận gió lạnh thổi tới đầu mưa to châu bùn bùn tạp xuống dưới, thực mau sân phiến đá xanh trên đường liền tích một bãi thủy. Hoàng cung, ngự thư phòng chung. Hoàng thượng buông trong tay tấu trương, phòng chung quỷ một cái hắc ý rìa nhân. Tào công công liền chạm lại hắn phía sau tùy thời quan sát này bên ngoài tình huống. Đế quốc trừ bỏ Tam Vương ra trong tay thần các ở ngoài, còn có nhất bí ẩn một cổ lực lượng. Cổ lực lượng này chỉ chung với Hoàng thượng, chủ yếu là phụ trách Hoàng thượng An Nguy. Cùng một ít không thể làm thần các nhúng tay sự tình, quy gối trên mặt đất che mặt hắc ý, ý nhân chính là Hoàng đế nội vệ người. Ngươi là nói trưởng công chúa đã trở lại. Nhiều năm như vậy, Hoàng thượng đối bất luận kẻ nào đều không bố trí phòng vệ. Duy nhất phòng bị chính là cái này duy nhất muội mội, trước đó vài ngày từ con thứ ba nơi nào biết được nàng cấu kết thượng tu sĩ. Hiện giờ mau 40 tuổi tác vẫn như cũ là 30 tuổi xuất đầu bộ dáng, khẳng định là dùng duyên phọ đan. Đúng vậy chủ tử, trưởng công chúa bên người có tu sĩ. Chúng ta người không có cách nào dựa vào thân cận quá, có phải hay không thỉnh mẫn phi nương nương ngày đêm không ngừng ở ngài bên người bảo hộ. H.I.G. nhân là một cái tận chức tận trách thuộc hạ, lần này nói ra những lời này cũng là bị tu sĩ năng lực cấp dọa. Hoàng thượng lắc lắc đầu, không cần phải, nàng lần này trở về sẽ không có cái gì sự tình tốt. Đôi cáo Tổng hội lộ ra tới. Dừng một chút tiếp theo cấp H.I.G. nhân hạ một đạo mệnh lệnh, chuyện này giao cho Tinh Vân, làm hắn thượng theo dõi thủ đoạn. Từ ôn dịch sự kiện lúc sau, thần các nhiều rất nhiều tu sĩ gia nhập. Tuy rằng không biết lợi hại đến mức nào, nhưng là cũng đủ để ổn định cái này đế đô thế cục. Sở dĩ những người đó không có đem tam vương ra bị nghi ngờ có liên quan giết chết thẩm tướng quân nhị phu nhân sự tình cấp dọn đến mặt bản thượng thảo luận. Cũng là kiêng kỵ thần các lực lượng. Sợ là nào một ngày chính mình ngủ hạ lúc sau lúc sau liền không thấy được mặt trời của ngày mai. H.I.G. Nhân lui xuống đi lúc sau, Tào Công Công có chút không rõ hỏi. Hoàng thượng, hiện tại hình thức đối Tam Vương ra là ở là không thế nào hảo. Liên tính là đem sự thật chân tướng cấp thông báo thiên hạ, chỉ sợ cũng sẽ đối Tam Vương ra danh dự có điều ảnh hưởng. Không sợ. Án này thần các người đã bắt được hung thủ. Chỉ là không có động thủ chảo mà thôi. Mặt sau nói Hoàng thượng căn bản không có tính toán nói cho Tào Công Công. Chỉ là mở miệng hỏi một câu, mẫn vi nương nương đã trở lại không có. Đã trở lại. Hoàng thượng gật gật đầu lại lại lần nữa lấy cầm lấy tấu trương phê duyệt lên. Năm ngày lúc sau sáng sớm, phượng hồi quận trên bầu trời xuất hiện một bộ cực kỳ đổ sổ hình ảnh. 100 con tàu bay từ phía chân trời gian chậm rãi tới gần phượng hồi quận thành lâu. Đi đầu cự hình tàu bay thượng lăng không phi hạ mười mấy người, rơi xuống trên mặt đất thời điểm xếp thành hai liệt chạm lại cửa thành. Hôm nay thủ cửa thành người không phải người khác đúng là tư Ngày hôm qua phải tới rồi tin tức, nói là lãnh đời gia tộc hôm nay sẽ phái người tới đón tiếp trong tộc thánh nữ trở về, quân thủ đại nhân dùng 5 ngày thời gian. Cơ hội là đem chung quanh thành chỉ có danh vọng quan viên, còn có đại thế gia gia chủ đều cấp thỉnh tới. Biết cho nên muốn lộn lớn như vậy động tính, chính là muốn đem Tam Vương ra ở phượng hồi quận sự tình cấp trực tiếp đặt tới bên ngoài thượng. Chỉ cần tin tức chuyển quay lại đế đô thành, lỗ ra nhằm vào Tam Vương ra kế hoạch liền sẽ hoàn toàn mai một. Lúc này tàu bay thượng phi xuống dưới một cái tuấn mỹ nam nhân, nhìn qua có 27-28 tuổi bộ ráng. Anh định ngũi, tú khí mỹ mạo làm đi ra cửa thành vui vẻ đưa tiễn ngàn phượng công chúa các thiếu nữ đều ngây dại. Tư đồ chính mặt hắc không muốn không muốn, chính mình nhị đệ là cái gì tâm tư hắn sao có thể không biết. Trước nay chính là đi đến nơi nào khoe khoang đến nơi nào, có này thấy được tiểu phượng nhi tin Trung phát hỏa trường hợp hắn thật sự tô đậm ra tới. Tiễn đưa đội ngũ mấu chốt nhất một chút chính là những cái đó có uy tín danh dự nhân vật. Muốn cho những nhân vật này nhận ra tam vương ra tới. Hơn nữa muốn cho bọn họ cho rằng chính mình bên người mới là hàng thật giá thật giang kỷ. Thầm thiên phượng thực vô sỉ làm nam nhân ôm tiếp thu dân chúng tiến đưa. Vũ châu chi châu đôi mắt trừng đại đại, vội vàng hỏi chính mình bên người bạn tốt, cái kia ôm ngàn phượng công chúa nam nhân là ai. Đây cũng là quá lớn mật đi. Bàng hưu trực tiếp đem hắn miệng cấp che lại, khắp nơi nhìn nhìn nhỏ giọng nói, ngươi tìm đường chết nhà, trong thiên hạ còn có ai dám cùng ngàn phượng công chúa như vậy thân mật. Ngươi nghe bọn hắn xưng hô, người này khẳng định là chiến thần Tam Vương Gia. người gặp qua. Nghe nói Tam Vương Gia không phải bị nghi ngờ có liên quan giết người án, hiện tại bị nhốt ở hình bộ thiên lao sao. Bằng hữu hừ một tiếng, chỉ vào giữa tu ân ái hai người, ta đương nhiên nhận thức, người nọ chính là Tam Vương Gia. Liền không biết nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở phượng hồi quận đâu. Hai người đi đến cửa thành thời điểm cửa thành chỗ tạo thành đáp nổi lên một cái đài. Cái này đại chính là làm Giang Kỳ đi lên thuyết minh là vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở phượng hồi quận. Đương nhiên không phải là Giang Kỳ chủ động đứng ra nói, mà là thẩm thiên phượng cùng Giang Kỳ ở cửa thành an bài một hồi cho hay. Cửa thành, còn không có nhìn thấy thánh nữ tư đồ phong lôi có chút sốt ruột. Vừa mới muốn nhích người tiến trình quan sát một chút tình huống hắn bị đột nhiên xuất hiện tư đồ chính cấp xả trở về. Đại ca, ngươi làm gì? Trung quanh gia tộc các đệ tử đã ở chú ý chính mình. Đại thiếu ra đây là vô luận khi nào đều sẽ cấp nhị thiếu ra một ít thể diện, cho nên chỉ là xả một chút lúc sau liền không có dư thừa động tác. Thực hiện nhiên hai người là ở thần thức chuyên âm, không thể làm người chung quanh biết. chương 57 Lô Yến bị giam lỏng. chính đại nhân lúc này mang theo chính mình nha dịch liền dấu ở người nào đám người bên trong, đôi mắt vẫn luôn chấp cũng không chấp nhìn chằm chằm ôm công chúa Điện Hạ đi ra cửa thành nam nhân. Chờ đến nam nhân ôm ngàn phượng công chúa đi ra cửa thành thời điểm, liền đãi giả chính mình người vọt đi lên. Ngàn phượng công chúa phía sau tư đồng nguyệt, bao quanh cùng phượng thiên thiên còn có thế thân thị nữ tiểu mội đều không có động. Nếu động thủ như thế nào còn có thể có trịnh đại nhân hát tuồng khả năng đâu. Giang kỳ buông trong lòng lực thiếu nữ lạnh lùng nói, thật to gan, người là ai? Thế nhưng mới vừa cản lại buồn vương đường đi. Trịnh đại nhân là cái dạng gì người, thiết diện vô tư người. Nếu không phải phía trước phá án tử thời điểm đắc tội quân quý, kia chuyện nhau quá lớn. Nếu không phải tam vương ra ra mặt bảo hạ hắn đầu. Phỏng trừng đã sớm không biết đã chết thời gian dài bao lâu. Người cái này hàng giả, ở hàng giả trước mặt. Ta là gan đương nhiên một lớn. chính đại nhân phất phất tay, phía sau một đám nhà dịch liền phải đi lên bắt người. thẩm thiên phượng từ giang kỳ trong lòng lực tránh thoát ra tới, hướng tới xông lên nha dịch đôi mắt trừng. Những người đó bước chân liền dừng lại, ở cũng không dám tiến lên một bước. Bản công chúa có thể làm chứng, ta bên người người này là như giả không đổi tam vương ra giang kỳ. Đế đô vị nào càng buồn không phải tam vương ra. Mà là ta an bài một cái thế thân mà thôi, trịnh đại nhân ta vương ra chính là mang theo bí mật nhiệm vụ xuống dưới. Người muốn biết chúng ta muốn xử lý bí mật nhiệm vụ là cái gì sao? Nàng đã tới gần trịnh đại nhân, trịnh đại nhân thật là hạ nhảy dựng hoàng gia bí mật nhiệm vụ. Ta nếu là biết đến lời nói đầu đã sớm giữ không nổi. Vội vàng lắp đầu, không muốn biết, không muốn biết công chúa điện hạ không cần nói cho hạ quan. Trịnh đại nhân đang muốn rút đi thời điểm, không xa trên quan đạo thế nhưng xuất hiện tiếng vó ngựa. Không biết từ nơi nào xuất hiện binh mã, hướng tới bên này xung phong liều chết lại đây. Đi đầu người mọi người đều không quen biết, chính là trịnh đại nhân cũng là một hay là xem này đối diện nhìn lại. Cao dọng quát, phía trước là kia bộ phận nhân mã. Cũng dám ở ta thản châu thành địa giới dương oai Chạy ở đằng trước tướng quân thế nhưng từ sau lương tháo xuống cung tiện tới, đáp khởi vẫn luôn vũ tiễn liền hướng tới bên này bắn lại đây. Tư đồ phong lôi lúc này đang ở cùng tư đồ chính nói chuyện phim thiền. Phát hiện thời điểm đã xác định những người này không phải phạm nhân. Chỉ là che giấu thật tốt quá, mắt thấy vũ tiễn bay qua tới thời điểm mới la lớn, những người này là con dối. Bao quanh như thế nào có thể không biết đâu. Chỉ là nhiều như vậy con dối, là tới sắt chính mình sao. Chính là hơi chút có một vị nguyên anh cao thủ ở chỗ này, cũng có thể nháy mắt tiêu diệt. Thầm thiên phượng phản ứng càng mau trong tay lưỡng đạo đùa chú đã sớm bay đến không gian hình thành thật lớn phòng hộ cháu tử bao quanh linh lực ngưng tụ phòng hộ cháo tử chuyện lạ một cái nho nhỏ vũ Tiến có thể chống đỡ được. Kia vũ Tiến tiếp xúc đến giữ được cái lồng thời điểm, ngáy mắt hóa thành tinh tinh điểm điểm. Tư đồ gia tộc con dối. Thẩm Thiên Phượng tay cầm khanh khách rung động, nhà này sự tình thật là nháo tới rồi. Tư đồ Phong Lôi rời đi chạy đến Thẩm Thiên Phượng trước mặt hành lễ nói, "Thánh nữ, ta đây liền đi ra ngoài diệt này đó con dối binh." Thẩm Thiên Phượng lắc lắc đầu, "Không cần, làm cho bọn họ là mất đi chiến đấu năng lực là được." Này nếu là toàn cấp diệt vậy mất đi tìm kiếm hung phạm khả năng. Tư đổ phong lôi biết cái này chất nữ lợi hại, lập tức liền nhìn ra mục đích của hắn trong lòng nói thầm. Lão ca ca ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hoàn toàn có cơ quan làm một con rắn cùng một con hổ. Tư đổ phong lôi phân biệt ở hai chỉ con dối thú thân thượng đánh vào một đạo linh khí. Hai chỉ con dối thú lập tức phản phất liền sống lại đây giống nhau, nháy mắt hướng tới phòng hộ cháu bên ngoài bay đi. ra phòng hộ cháo tự Hai chỉ con dối thú thân hình nhanh chóng lớn lên. Hai chỉ cơ quan thú nhảy vào đại quân bên trong, con dối đại quân gặp được tư đổ phong lôi con dối thú. Chỉ là một cái đối mặt liền hóng mất, tư đổ phong lôi thở dài, không cần đánh, ta biết bậc này tàn thứ phẩm là từ lâu tới. Tư đổ chính không có quản nhị đệ nhậm này xông ra ngoài, trực tiếp hướng về phía kia con dối tướng quân công kích qua đi. Con dối tướng quân phẩm chất còn tính không tồi, chỉ là cùng tư đổ phong lôi đúng rồi hai trưởng liền tan giá. Tướng quân tam giáp lúc sau Giữ lại tiểu binh toàn bộ đều yên lặng bất động Tư đổ phong lôi nhường ra một cái nhẫn chữ vật đem này Đó con rối toàn bộ đều trăng lên Rửa sạch xong lúc sau ngoan ngoan đi vào thẩm thiên phượng phi trước mặt hành lễ không lương nói Thánh nữ, đã xử lý xong Thẩm thiên phượng tâm tình thực khó chịu Trên người bùng nổ một cổ ván khí hung tận nói Kỳ cắc ca, chúng ta trở về Cha không rõ ràng lắm lần này công kích ta liền sẽ không gia tộc Không phải nàng thẩm thiên phượng không cho người nhà mặt ngũi Chỉ là hiện tại còn phỏng đoán không ra này Đó con dối là ai kể tác Tuy rằng này đó ân tính căn bản lên Không được chính mình Vạn nhất chính mình đi rồi phía sau màn độc thủ Là nhằm vào phượng hồi quận mà đến nay đó Vượng hồi quận dân chúng sao Có thể ngăn cản được chủ đâu Xoay người liền phải trở về thành Tư đồ nguyệt lập tức chắn chủ thẩm thiên phượng đường đi Phượng nhi không thể hồ Đại tỷ cùng hoàng hậu nương nương chờ ngươi đi giải cứu Không thể bởi vì điểm này Hạ sự tình chậm chế đúng là Chính là cô cô Chúng ta nếu là rời đi. nay Phượng Hồi quận không phải nguy hiểm sao? Phía dưới những cái đó tiến đến truyền tin người từ công chúa cùng phía dưới người đối thoại chung, tựa hầu nghe tới rồi cái gì đại bí mật. Lập tức lui hảo xa mới dừng bước, bọn họ không lo lắng công chúa Điện Hạ sẽ làm cái gì. Bọn họ lo lắng là Tam Vương già có thể hay không trực tiếp diệt khẩu, năm đó vì giữ được hoàng tộc bí mật. Chết ở Tam Vương già trong tay cũng là có cái mấy trăm người. Chính là tới tiễn đưa người nhìn chăm chú thật lâu vẫn luôn chạm lại nơi nào sở không hẽ răng răng kỳ, trong lòng cũng là thẳng buồn trồn. thẩm thiên phượng bình ổn trong lòng lửa giận lúc sau, nhất chung vẫn là quyết định rời đi. Vì thế đối tư đồ phong lôi nói, ta hy có thể ở ta tới gia tộc phía trước, ngươi có thể nói cho ta lần này tập kích chân tướng. Mấy trăm năm qua ra lần đầu tiên nhiệm vụ, đã bị một cái gia tộc ngoại chi con dối sư cấp ấn một phen. Tư đổ phong lôi thật sự có chút khóc không ra nước mắt, Hy vọng đại ca có thể lưu lại trợ giúp chính mình một chút. Nhưng đang chết tư đồ chính chuyện âm nói, xứng đáng, nếu ngươi liền một cái thiên tuế mới tân chức nguyên âm lão quái vật đều chỉ không được liền không cần ở làm ta đệ đệ. Nhất trung thẩm thiên phượng đoàn người thượng tàu bay, lưu lại tư đồ phong lôi nhân mã giải quyết tốt hậu quả. Mà tư đồ phong lôi đã sớm đoán được hung thủ thân phận, để lại hai cái tu sĩ cùng chính mình con dối thú. Theo sau mang theo chính mình thủ hạ hướng về Tây Bắc phong phương hướng mà đi. Bay ra phượng hồi quận lúc sau tư đổ phong lôi từ túi chữa vật một chảo. Một đạo sám trắng linh khí hình thành một cái hư ảnh. Hư ảnh đột nhiên mở miệng ra nói chuyện, chủ nhân. Truy tung cái này hơi thở. Trong tay nhiều một khối đầu gỗ, này vừa mới tiến công phượng hồi quận con rối trên người linh kiện. Màu xám bóng dáng đem đầu gỗ bao vây thực mau đem đầu gỗ cấp cắn ướt. Tây Bắc 300 dặm, chủ nhân thỉnh cho ta. Đây là một cái ở vào núi sâu núi non một cái tiểu bộ lạc, từ năm ngày tiến đến đến cái này bộ lạc lúc sau Nàng vốn dĩ chỉ có 6 tháng lớn nhỏ bụng, càng lúc càng lớn hình như là muốn sinh cảm giác. Ca ca cùng trà sơn 2 ngày trước trở về thời điểm, mang về gia tộc tin tức phụ thân cấp bắt lên. Đã bị Phượng lân vệ áp đi đế đô thành, chuẩn bị tiếp thu hình bộ thẩm tra xử lý hình phạt. Nàng cũng cầu quá trà sơn, thỉnh cầu hắn liền đi chính mình phụ thân. Đến nỗi chính mình đại ca cùng mẫu thân đại lanh tư minh, tiến công Phượng hồi quận vừa đi sẽ không xử tình nàng đã không có tâm tình suy nghĩ. Nàng ở trên giường bụng lại bắt đầu đau lên Lần này đau càng thêm nghiêm trọng. Tiên tuệ tuy rằng là lần đầu tiên hoài thượng hải tử, nhưng là đối dựng rục hải tử sự tình xem như môn thanh. Hùng chi đi vào cái này tiểu bộ lạc lúc sau, thôn trưởng ra tức phụ cơ hội là mỗi ngày đều phải tới. Tiên tuệ là ở nhịn không được bụng đau đớn kêu lên, một cái hơn 40 tuổi trung niên phu nhân vội vàng chạy tiến vào. Xúc lên cái ở tiền tuệ trên người đời đã đi xuống mẻ dựng lập tức hét to một tiếng. Thanh âm cực lớn đem ngoài cửa phòng trà sơn cùng tiền trung cấp kinh động Trà sơn trong lòng quính lên, trong miệng liền phun ra một ngủ máu tươi. Vừa mới dùng thần thức chỉ huy con rối công kích thời điểm, bị phản phệ bị nghiêm trọng nội thương. Chỉ là đột nhiên cảm giác được chính mình hy vọng cuối cùng, cái kia thế gian nữ hải có nguy hiểm liền vọt chính mình tu luyện địa phương. Hắn không màng tiền chung ngăn trở vẫn là vọt đi vào, trận mắt há hốc mồm nhìn trên giường đã hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng nữ hải. Không màng tất cả cho tiền chung một cái miệng tử giống lên một tiếng nói, ngươi mội mội trên người sao có thể có ma tộc hơi thở Khó trách gia tộc người không tới tìm hắn phiền thoái Nguyên lai like bọn họ đi sẽ biết kết quả một fan bảo kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay chỉ vào tiền tuệ cùng tiền Trung huynh mỗi hai người người cái này là làm gì lúc này bên ngoài truyền đến một cái huy Nghiêm thanh âm thẳng thấu nhân tâm tư đổ trà Sơn người còn không biết sai cửa một trận cuồng Phong thổi tới thế nhưng thổi đến tư đổ trà Sơn có chút không đứng được thân mình cơ cơ thiếu chút nữa làm được trên mặt đất mười mấy tu sĩ vọt tiến vào trong đó một cái thế nhưng là hóa thần tu vi Lập tức liền chế trụ tư đổ danh Sơn Người là con dối Tư đổ phong lôi đi vào tới thời điểm Nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Nữ tử thở dài nói Đem nàng cùng nhau mang đi Có thể hay không giữ được tánh mạng liền xem thánh nữ có thể có thể ra tay Tư đổ trà Sơn lập tức liền ngây ngẩn cả người Nhất chung vẫn là bị gia tộc tìm được rồi Nhắm mắt lại nhỉ nó nói Tranh, thực xin lỗi Ta còn là không có cách nào cứu ngươi Nhị công tử không cần đem ta mang về Trực tiếp ban ta vừa chết hảo Làm không được Con của ngươi đã ra tộc đệ tử cấp thỉnh đi rồi. Ngươi vẫn là thành thành thật thật trở thánh nữ xử lý đi. Vốn dĩ đại ca công đạo lần này tới chỉ là tới bắt tư đồ trà sơn, nhưng là này phụ tử hai người thế nhưng ở rõ như ban ngày dưới, một người bên ngoài tiến công phượng hồi quận một người khác thế nhưng trộm đi quận thủ đại nhân trong phủ, muốn đem những cái đó nữ hải tử cấp làm ra tới. Tư đồ trà sơn chính là sợ hãi một cái tiền tuệ sinh ra tới hải tử, không có cách nào cứu trở về chính mình thê tử. Tuy rằng biết những cái đó thụ hại các cô nương, bị gia tộc người bảo vệ lại tới nhưng vẫn là muốn mạo hiểm thử một lần. Tiền Trung là ở là không rõ trà sơn vì cái gì muốn sát chính mình, còn là hỏi, ta muội muội vì ngươi sinh hài tử, ngươi lại lấy hoán trả ơn. Thế nhưng phải đối mội mội đau hạ sát thủ, ngươi còn có phải hay không người Từ đổ phong lôi xem này trên giường thống khổ quay cuồng thiếu nữ, trong lòng vẫn là không đành lòng nói một câu, trên người thế nhưng có ma tộc huyết mạch. Ngươi chẳng lẽ không biết ma tộc huyết mạch nữ hài tử ở gà chồng sinh con phía trước? Cần thiết phải được đến trời cao chúc phúc sau. Bằng không hài tử sẽ phản vệ cơ thể mẹ. Liên tính là không bị hài tử cắn ướt, bình thường đem hài tử sinh hạ tới. muội muội của ngươi cũng sống không được mấy năm. Tư đổ phong lôi xem này quỳ trên mặt đất trà sơn đạo, muội muội làm ta nói cho ngươi, ngươi cái kia cấm thuật cứu không được thê tử của ngươi. Sống lại người chết có vi thiên đạo, hậu quả không phải ngươi có thể gánh vác Đi đến mép giường trong tay một lá bùa rán ở tiền tuệ trắng thượng, cả người nháy mắt đã bị đóng băng lên. Nữ hài bình tĩnh trở lại lúc sau, tư đổ phong lôi tùy tay một triệu trên giường người liền biến mất. Ta không có cách nào cứu người, người theo ta cùng nhau sẽ tư đổ gia tộc. Thánh nữ có khả năng cứu ngươi mọi mội tánh mạng, nhưng là đứa nhỏ này là khẳng định giữ không nổi. Tới thời điểm là mọi người bay qua tới, nhưng trở về thời điểm xác thật như thế nào cũng không thể bay. Tư đổ phong lôi đem hướng tới không chung ném ra một cái tàu bay. Nho nhỏ tàu bay đón gió dần dần biến thành một trăm nhiều mẹ lớn lên loại nhỏ tàu bay, thuộc hạ áp chế tư đồ trà sơn phụ tử bay lên tàu bay. Tư đổ phong lôi đành phải rỗi tay đối tiền Trung nói bắt lấy. Ta đãi ngươi đi lên. Đây là hắn lần đầu tiên làm thượng tiên pháp khí cũng là phi thường hưng phấn, nhỏ giọng nói một câu cảm ơn lúc sau, thân mình một nhẹ liền nhìn đến đánh đại địa thực mau cách mặt đất mà đi. Đế đô thành, hình bộ đại lao, cùng tam vương ra lớn lên giống nhau như lúc nam nhân đi ra nhà tù. Hình bộ thị lang gì nguyên đại nhân cung cung kính kính được rồi cái lý cởi hì hì nói, Khương tráng sĩ xin lỗi, không biết người là vương gia thế thân. con thỉnh về sau ở vương gia trước mặt nhiều hơn nói tốt hơn lời nói. Vương gia bóng dáng cách nói là mấy ngày hôm trước ngàn phượng công chúa chuyển tới tin tức, vì cái gì muốn như vậy an bài chính là muốn nói cho người trong thiên hạ nói. Người lô yến tự cam cùng vương gia một cái ám vệ cặp với nhau, căn bản không phải tam vương gia có mới nối cũ. Tin tức chuyển quay lại tam vương phủ thời điểm. Tinh vân tiên sinh cùng tiểu hoa đã đãi giả thị vệ đem Lô Yến sở cư trú tinh khiết và thơm các cấp vây quanh lên. Từ năm trước tiếp xúc Lô Yến liền cảm thấy người này có chút đáng thương, tận tâm hầu hạ. Chính là không nghĩ tới chính là thế nhưng đã xảy ra chuyện như vậy. Hiện giờ vương gia đã hạ lệnh phần mềm Lô Yến, nàng cũng sẽ không đái ở Lô Yến vẫn luôn xem này không vừa mắt. Rơi đi phòng thời điểm, tức tức còn thở dài nói một tiếng, tự giải quyết cho tốt đi, đến nỗi con của ngươi cùng trượng phu chúng ta sẽ hảo hảo chiêu cố. Sẽ không cho hắn biết ngươi đã từng đã làm sự tình. Chính mình đã từng đã làm sự tình chính là lấy chính mình thân mình đi câu dẫn một cái giả vương ra. Hiện tại chính mình danh dự đã sớm hư rồi, đế quốc hoàng thất là tuyệt đối không có khả năng bao dung nàng. Chính là nàng có có thể làm sao bây giờ đâu. Hiện tại cũng chỉ có thể kỳ vọng ngàn phượng công chúa có thể khai ân là được. Đóng cửa. Từ tây lúc sau trừ bỏ đưa cơm cùng hàng ngày quét tức người, không được có một người ở đi vào phòng này. Tiểu viện đóng cửa kêu một khắc. Bên ngoài thế giới phản phất đã cùng chính mình không quan hệ. Thở dài một người đi đến chính mình giường bên cạnh, thật sự còn muốn khóc nhà. Nếu là lúc trước không có nghe mội mội nói, thật là tốt biết bao nhà. Rất có khả năng chờ ngàn phượng công chúa trở về lúc sau, liền có thể cùng chính mình nam nhân cùng nhau tiêu giao với thiên địa chi gian. Tiểu hoa một người vẫn luôn giấu ở ám dạ bóng ma bên trong, cũng ở chung quanh không thiết trận pháp. Chủ nhân nói qua này, bộ trận pháp trừ bỏ trận pháp đại sư lúc sau. Cũng chính là Nguyên Anh trở lên tu sĩ mới có thể phát hiện chính mình. chương 58 tân xuất hiện thần thú. Đi ra tiểu viện cửa thời điểm, tiểu hoa đã phát hiện có người ở giám thị cái này sân. Tu vi không phải rất nhỏ hoa tỏa định cái kia vị trí chậm rãi đi qua, trước mặt một bóng người thoảng qua liền hướng tới chân trời mà đi. Là lỗ tiểu liên. Tiểu hoa không tạo biếu môi, chính là không có động thủ đuổi theo bộ dáng. Mắt thấy bắt được bóng người sắp biến mất thời điểm thời điểm, tinh vân tiên sinh trực tiếp xuất khẩu hô, người như thế nào không truy. Tiểu Hoa cười tủm tỉm, hắn chạy không được. Vừa mới thần thức tỏa định thời điểm, Tiểu Hoa đã phát hiện người tới trên người đã bị trọng thương. Như vậy chạy như điên phương pháp chạy trốn phương pháp nhiều nhất có thể kiên trì mười mấy hô hấp liền tính nàng lợi hại. Quá không dậy nổi nguyên cớ, lỗ tiểu liên thân ảnh ở sắp bay ra Tam Vương phủ thời điểm từ không trung không hề dấu hiệu hạ xuống. Tiểu Hoa thở dài, Thẩm Thiên Phượng rời đi Đế đô thành thành vào lúc ban đêm đã từng đã tới một lần Tam Vương phủ. Đến tụt cung ngồi cái gì không có người biết. Chính là Giang Kỳ cũng chỉ là biết hắn Tiểu Phượng Nhi đã tới một lần. Trên thực tế, Thẩm Thiên Phượng cũng ở Tam Vương Phủ bố trí thượng một bộ trận pháp. Trận pháp huy lực tuyệt đối không thua gì công chúa Phủ, bí mật này chỉ là đối Tiểu Hoa nói. Nàng hoài nghi lỗ ra khẳng định muốn ở Giang Kỳ cùng chính mình rời đi Đế Đô Thành lúc sau muốn dở cho quỷ, cho nên một khi là trừ bỏ sự tình gì nói. Chỉ cần đem tương quan đương sự vây ở Tam Vương Phủ liền không có người có thể ở chỗ này dương ai. Tư đổ Quỳnh Hoa đã không có khả năng chấn thủ đế đô Thành Này cũng coi như là thẩm thiên phượng lưu tại đế đô thành một sát thủ giảng. Liên ở lỗ tiểu liên rơi xuống xuống dưới thời điểm, bên ngoài cách đó không xa đường phố chung đứng hai người. Trong đó một cái ngang nhiên chính là tưởng hải hiền, bên người là một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân vẫn luôn giấu ở màu đen sương mù bên trong. Liên tính hiện tại là ánh mặt trời trên cao, cũng không ai có thể nhìn đến hắn chân thật bộ mặt. Bao vây ở màu đen sương mù Trung nam nhân thình lình hư một tiếng, này nhất chiêu thật sự quá ngu xuẩn, nếu không phải Vân Yến phát hiện đi. Chúng ta sẽ có càng nhiều người thua tiền Tường Hải Hiền nói Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ Nếu là không đem cái kia nha đầu chết thiệt kia cấp lộng chết Hãm hại giang kỳ kế hoạch liền sẽ hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng Vậy ngươi đi Trừ phi ngươi có thể không hề động tính đi vào Nếu không một khi kích phát rồi trận phát Liền sẽ đem trong hoàng cung tư đồ mẫn cấp đưa tới Như thế nào hai cái ai đều trốn không thoát Tường Hải Hiền thúc giục một ngụm Chỉ cần ngươi chân thân có thể tiến tới Liền tính tư đổ mản trời ở chỗ này cũng không chiếm được chỗ tốt. Bị màu đen xương mù bao vây nam nhân, bất đắc dĩ lắc đầu, kia khẳng định là không được. Đế Đô Thành lại thế nào cũng là đế quốc trung tâm, trong thành có hoàng khí chấn thủ. từ xưa liền có đi trừ tà công năng. Hán tu luyện công pháp tà khí quá nặng, ngày thường không có gì chỉ là tuyệt đối vô pháp tiếp cận Đế Đô Thành. Đi thôi. Chúng ta về trước Vân Yến nơi nào lại nói. Giang Hiển Đạt xoay người liền đi đem bị màu đen xương mù bao vây nam nhân ném vào tại chỗ Hừ, sớm muộn gì ta làm ngươi trở thành ta bên người một cái cầu. Hai ngày lúc sau, phong bế vô số 54 đổ ra tộc tộc địa biển mây tiên cảnh rốt cuộc mở ra cuối cùng một đạo cấm. Trong thiên địa hiện lên một đạo tiêu hết, muôn vàng năm chưa từng có hiện tượng thiên văn ở đại lục tứ quốc đều có thể nhìn đến loại này hiện tượng thiên văn. Đặc biệt là hiện tại liền đứng ở yêu tộc thánh địa thất tinh tháp phía trên nữ tử, hắn liền như vậy tranh tranh xem hôm nay không chợt lué rồi biến mất hoa quang ý cười càng thêm thâm vài phần. Mẫu thân Biểu tỷ khi nào có thể trở về? Một người mặc màu tím trường bào mẫu thân người, chạm lại nữ tử phía sau. Thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng mang theo một ít non nốt. Nàng tạm thời sẽ không tới là tốt, hiện tại yêu tộc thật sự thực loạn. Nếu là đã trở lại có thể hay không giữ được tánh mạng thật đúng là còn khó nói. Thiếu niên vẻ mặt tâm trầm, mẫu thân, người yên tâm tam thúc cánh chim đã rửa sạch không sai biệt lắm. Ta thật sự còn chờ mong biểu tỷ trở về đâu. Chỉ có có nhân gian thánh nữ tầng này quan hệ ở biểu thị nhất định sẽ trở thành chúng ta yêu tộc Tân Vương. Mấy chục vạn năm tới nay, không người dám tiến vào nghiên mực lớn rừng rậm, là yêu thú nhạc viên. Từ vạn năm trước kia chàng đại chiến lúc sau, nhân loại liền ở Mạc Hải rừng rậm bên cạnh dựng lên liên miên không dứt phòng ngự công sự. Vẫn luôn là có ngũ tộc liên minh bài trừ tu sĩ phòng vệ, mãi cho đến ngàn năm trước mới có phạm nhân lực lượng thêm đi trong đó. Hồng Lăng theo chủ nhân thâm nhập nghiên mực lớn rừng rậm đã mò hơn 4 tháng, tuy rằng rất nhiều lần đều tiếp cận chín cánh băng liên, Nhưng là kia kiểu giai yêu thú thế lực đã rất xa vượt qua chính mình thế lực phạm vi, trên thế giới này có thể dễ như chở bàn tay chế phục thú vương người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là hắn cảm thấy chính mình là một cái tội nhân, sẽ tộc trưởng tìm ca ca tới. Vậy tương đương tự sát, tiếp xúc rất nhiều lần cảm thấy kia thú vương hình như là liền ở nơi nào chờ chín cánh băng Liên thành thục lúc sau vội vã dùng bộ dáng. Liền càng thêm trầm hạ tâm tới, chờ ở cuối cùng một khắc bác mệnh đem băng liên cấp cấp về. Thú vương trên người có một cổ làm người không thể kháng cự uy áp, loại này uy áp hắn trước nay đều không có nhìn thấy quá. Trên thế giới này sống vài ngàn năm, hắn càng buồn nhìn không ra thú vương ban đầu là cái gì chủng loại yêu thú. Một tiếng hy vang, trên bầu trời phát xuống dưới một con lam thước. Lam thước thân thể hấu tiểu, nhưng là cho người ta cảm giác tu vi hẳn là đã tới rồi bắt dài bộ dáng. Tiểu lam thước rơi xuống khoanh chân đả tọa thú vương trước mặt, biến thành một cái 20 tuổi xuất đầu tuổi thanh xuân thiếu nữ. Một thân đá quý lam váy ở trong gió nhẹ lay động nhìn đến hắn có chút tâm viên ý mã lên. Tiểu lam thức rừng bước bước, phất một chút thân mình, vương, tư đổ gia tộc đã mở ra biển mây phong ấn. Thánh nữ đã an toàn sẽ tới biển mây thiên phong. Thực hảo! Thú vương vẻ mặt ý cười xem này đối diện rừng rậm rừng cây lạnh lùng nói, bằng hữu, nếu tới, vì cái gì còn muốn lén lút? Nay chín cánh băng liên ta chỉ lấy một nửa mà thôi, sao không ra tới cùng nhau chờ đợi đâu? Hắn thân mình cứng đở. Hồng Lăng đã sợ tới mức cả người phát run lên. Nay khẳng định là thần thú uy áp, truyền thuyết trên đời này không phải chỉ có một con thần thú sao? Khi nào nguyên mực lớn rừng rậm cũng ẩn tàng rồi một con. Cùng Hồng Lăng đi ra thời điểm, thú vương đã đem tự thân uy áp cấp triệt hồi. Tuy rằng ở nửa hóa hình trạng thái, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra chờ đến hoàn toàn hóa hình lúc sau tiền độ không thể hạ lượng nha. Người là thần thú? Thú vương hừ một tiếng, nhìn dáng vẻ, nhìn dáng vẻ ngươi thật sự có chút tài năng. Nguyệt Vô Ngân có thể nhìn chúng ngươi thật sự là thật tính mắt. Chẳng qua ngươi bị hắn lửa có chút thảm mà thôi. Hồng Lăng chủ nhân nghi hoặc hỏi, "Ta bị lửa? Thế tử của ngươi cũng chưa chết, chẳng qua là một loại tiên giới bí thuật cấp phong ấn thần thức chi hại, sớm thành chết giả hiện tượng, thế gian tu sĩ như thế nào có thể nhìn thấu tiên giới công pháp?" Thú Vương cười tủm tỉm đùa nghịch chính mình ngón tay. "Hắn có chút kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? Đây chính là hắn dùng mấy trăm năm thời gian mới dần dần ý thức được." Thú Vương không có trả lời hắn vấn đề chỉ là đem ánh mắt chuyên hướng Lam Thức hỏi, Tiểu rổ ngươi tới có phải hay không trong biển yêu thú có động tác? Tiểu Lam Thức nhìn đến chủ tử rốt cuộc chú ý tới rồi chính mình, vì thế lập tức trả lời, đúng vậy, trong biển yêu thú có rất nhiều tộc đàn bị Vũ Châu phát ra tà khí hấp dẫn, chậm dại hướng tới Vũ Châu mà lại. Vũ Châu là địa phương hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, lập tức liền thần kinh khẩn trưng lên. Vũ Châu chỉ là xuất hiện ở thanh rộng lớn lục thần thoại truyền thuyết bên trong Nơi đó chính là trong truyền thuyết phong ấn nơi. Là từ nhân gian xuất hiện thời điểm liền có địa phương. Làm chúng ta người bảo hộ hảo Đông Hải bên cạnh, một khi có tình huống như thế nào. Lập tức truyền tin cấp tư đồ toàn kiện. Tiểu Lam thức lập tức gật đầu xoay người rời đi, chờ đến người đi không thấy bóng dáng thời điểm. Hắn mới nói nói, ai có thể làm thê tử của ta thức tỉnh. Ha ha ha ha, đương nhiên không phải Nguyệt Vô Ngân, khẳng định là nhân gian thánh nữ. Hồng Lăng hít ngược một hơi khí lạnh, hắn chủ nhân thật là làm khó lên. Thú vương lúc này thật là vẻ mặt ý cười nói, chúng ta tới làm giao dịch đi. Cái này giao dịch rất đơn giản, chỉ cần ngươi thể nguyện trung thành nhân gian thánh nữ. Ta không chỉ có giúp ngươi tiếp xúc Nguyệt vô ngân ở ngươi trong cơ thể gieo cấm, còn có thể làm thánh nữ cứu trị thê tử của ngươi. Cái này mua bán ngươi như thế nào đều không lỗ. Hảo, thành giao. Vừa mới nói xong thành giao hai cái tử, thú vương vươn một ngón tay ở hắn giữa mày một chút. Hắn cảm thấy toàn bộ thân thể trong nháy mắt gian tình huống lên ban đầu bị cấm phong bế Tu Vi đã toàn bộ khôi phục. Tư đồ gia tộc nhập khẩu hoàn toàn biến mất thời điểm, thẩm thiên phượng mới thấy rõ ràng toàn bộ gia tộc tộc địa toàn cảnh. Ánh vào mi mắt chính là phiêu phù ở không chung một mảnh vọng không đến giới hạn núi non, thần thức vô tuyến kéo dài tới nếu nhìn không tới giới hạn. Tàu bay bong tàu thượng, thẩm thiên phượng quay đầu hỏi bao quanh, này biển mây tiên cảnh đến tuột cùng có bao nhiêu đại. Chính mình Tu Vi vẫn là nhựa bạo, không có tùy thời có thể điều động thiên địa chi lực cường hãn phụ trợ Thầm thiên phượng cảm thấy chính mình trên thế giới này có thể là một bước khó đi. a chủ nhân đang nói cái gì? Phượng thiên thiên đối với bao quanh hiểu biết rất sâu, nay tiểu nha đầu chỉ có một việc sẽ làm nàng thất thần. Vì thế trước tiên hỏi một câu, bao quanh ngươi làm sao vậy? Sẽ không người kia cũng chạy tới nhân gian tới tìm ngươi ngươi. Hẳn là không sai, vừa mới ta cảm nhận được hắn pháp lực dao động. Bao quanh cười tủng tỉm sau đó nhìn một chút chính mình nho nhỏ thân mình, ngẩng cao lên chính là đầu nhỏ liền thấp đi xuống. Biển mây dao động, thiên điểu chi gian thổi tới một trận khí lãng. Cổ lực lượng này làm sắp tiếp cận mục đích điệu tàu bay lay động một chút. Chạm lại gia tộc quảng trường phía trên tam nhà ngoại tộc lao tổ mày nhân lại, nhanh chóng bay đến không chung bế mạc cảm ứng lập tức. Nhanh nhất đến ra kết luận chính là tư đồ quỳnh hoa, liền nghe được nói, cổ lực lượng này bất động là đến từ chính phong ấn nơi vũ châu. Phòng trưng là phong ấn nơi vị nào bị người thầm tính một chút. Mẫu thân, ý của ngươi là trên đường lớn còn có một người tu vi cùng bao quanh không phân cao thấp? Tư đổ toàn phúc hoa dâm dâu nhảy nhảy. Có lợi hại như vậy cao thủ ở, tương lai sự tình sẽ cùng ra đơn giản một ít. Lực lượng dao động tới thời điểm thẩm thiên phượng cố ý đỡ một chút bên người kỳ ca, ca thế nhưng ngạc nhiên phát hiện Giang kỳ tu vi tiến bộ bay nhanh. Hơn nữa tu luyện công pháp cũng hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt lanh lợi đảo qua liền hỏi nói, người gần nhất tu luyện cái gì công pháp? Giang kỳ ngoan ngoan thông chính mình chữ vật phí chung lấy ra một cái nhận cho nàng tiểu phượng nhi mang lên, nhỏ giọng nói Đây là hạ tư ngôn cô nương đi thời điểm cho ngươi lưu lại, cho ta cũng chỉ có hai buồn công pháp. Cái kia tiểu nha đầu cấp, vang lên ở cái kia không gian chung. Đối chính mình người nọ khinh thường nhìn lại bộ dáng thầm thiên phượng liền biết thần giới cũng là xem người hạ đồ ăn đĩa địa phương. Thần thức đảo qua cái này chữ vật không gian liền thả rất nhiều chính mình đều đánh giá không ra cấp bậc pháp bảo cùng đan dược. Về nhà, thẩm thiên phượng ở bên ngoài cao lánh hơi thở hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng Chim nhỏ nép vào người rúc vào răng kỳ trên người Tàu bay chậm rãi giảm xuống bên trong. Dần dần thấy rõ trên mặt đất quảng trường rầm rạp trên đầy ít nhất mấy chục và người. Cảm giác được phía dưới cực nóng ánh mắt, thầm thiên phượng một cái giật mình lại khôi phục ngày xưa cao quý điển nhã công chúa Phạm. Một chút cũng không có vẻ làm làm, đi xuống tàu bay cầu thang xoắn mỗi một bước đều làm phía dưới đệ tử hoan hô nhảy nhót. Đã bao nhiêu năm, gia tộc lại xuất hiện một cái thánh nữ, khẳng định sẽ dẫn dắt gia tộc đi lên tân độ cao. Tư đồ gia tộc thánh nữ có siêu nhiên địa vị Trừ bỏ gia tộc Thái Thượng trưởng lão nơi công cộng nhìn thấy thánh nữ chỉ cần tôn xưng ở ngoài, người khác đều là muốn hành lễ. Liên tính là thánh nữ người nhà cũng không ngoại lệ, Thẩm Thiên Phượng phía sau đi theo bao quanh từng bước một đi lên tối cao giàn thể, đây là thánh nữ thượng vị nghi thức. Cái này nghi thức vốn là ở thánh nữ lúc sinh ra liền phải cử hành, chỉ là Thẩm Thiên Phượng biến hóa ở gần nhất 1 2 năm sự tình. Cho nên tư đồ gia tộc các trưởng lão nhất trí quyết định đem cái này kế thừa đại điển sửa tới rồi hiện tại. Thánh nữ đại điển kế vị giàn thể Thầm thiên phượng đoàn người trừ bỏ bao quanh lên rồi. Những người khác đều cấp ngăn ở phía dưới. Tư đổ cảnh cao tố Giang Kỳ, đừng nói tiểu phượng Nhi hiện tại là ngươi vị hôn thê. Liên tính là các ngươi hai cái hôn lễ cử hành, ngươi cũng là không có quyền lợi đi lên. Giang Kỳ biểu môi hỏi một cái quan trọng nhất vấn đề, một hồi ta cũng muốn quỳ sao. Giang Kỳ nói chậm một ít, nhưng là nhất trung đáp án vẫn là giống nhau. Đương nhiên, trước trước vài vị gia tộc thánh nữ đi đến nhân gian thời điểm. Thế gian hoàng đế đều sẽ hành quỳ đại lễ Thánh nữ kế vị nghi thức kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần thánh nữ đem chính mình một giọt huyết tích nhập giản tế thượng hoa sen bên trong. Hoa sen liền sẽ phóng xuất ra thánh khiết quang mang, đây là xác nhận thánh nữ thân phận. Theo sau đại tư tế liền sẽ đem tượng trưng cho thánh nữ quyền lợi thánh kiếm chuyển cho thánh nữ. Thẩm Thiên Phượng đi vào trên đài cao, đi tới hoa sen pho tượng trước mặt. Dùng linh lực nơi tay chỉ bước ra một giọt huyết hạt châu, vừa lúc hướng lên trên tích thời điểm. Bao quanh lập tức tiến lên ngăn cả nói, dùng cái này pha loãng một chút. Nếu không phóng xuất ra tới bạch quang sẽ thương cập vô tội. Đại tư tế cũng gật gật đầu, lần này thánh nữ không chỉ là tư đổ gia tộc thánh nữ. Vẫn là trời xanh xác định nhân gian thánh nữ, này huyết mạch lực lượng khẳng định là phi thường khủng bố. Thánh nữ dựa theo bao quanh ý tứ làm. Tiếp nhận bao quanh trong tay bình lưu ly tử, đem nào lấy máu châu tích nhập cái chai trung hòa nguyên bản linh dịch dung hợp lúc sau. thẩm thiên phượng đem bình lưu ly chung chất lỏng tích một giọt như hoa sen bên trong Kia sam trắng cục đá điêu khắc hoa sen nháy mắt tản mát ra màu trắng ngà quang, lóa mắt mà bắt mắt. Rất nhiều tu vi thấp các đệ tử sôi nổi nhắm hai mắt lại. Lúc này nơi đây trừ bỏ bà J Thái thượng trưởng lão đứng ở chỗ nào ở ngoài, dưới lại còn lại đệ tử cùng thời gian sôi nổi quỳ nói hô to, "Tham kiến thánh nữ. Chương 59 trừng phạt cùng cứu rỗi." Trường hợp quá mức thông minh, Thẩm Thiên Phượng dùng tới nội bộ phát ra to lớn vang dội thanh âm, "Xin đứng lên. Nơi này là lãnh đời gia tộc nơi tu tiên giới." Liên tính là hắn phụ hoàng tới cũng là phải quỷ. Nói nữa, Phu hoàng tới cũng là tránh không được hướng chi là chính mình đâu. Đây là giang kỳ đệ nhất cảm giác ở lao bà trước mặt quỷ xuống cảm giác hảo không tồi, chỉ là rất nhiều năm qua đi lúc sau. Vang lên hôm nay chuyện này vẫn là có chút thổn thức, sớm biết rằng hôm nay hắn liền kiên trì sẽ không quỷ. Mọi người vừa mới đứng lên, liền nhìn đến chân trời có hai con tàu bay tiếp cận biển mây tiên cảnh. Tư đổ chính trước tiên phát hiện lúc sau, thực mau xác định là chính mình đệ đệ đã trở lại. Nhìn dáng vẻ phượng hồi quận sự tình nên là hiểu biết lúc. thẩm thiên phượng đi xuống giàn tế thời điểm, tư đổ phong lôi đã áp phạm nhân đổi lại đây. Trong đám người thế nhưng có người nhận ra bị phong ấn tu vi phụ tử hai người. Nhìn dáng vẻ hiện tại thật là không có thời gian nghỉ ngơi, đi vào chính mình người trước mặt. Phân phó cô cô mang theo giang kỳ đoàn người an bài trụ địa phương, tiếng kêu gia tộc trưởng lão mang theo bao quanh còn có tư đồ phong lôi đoàn người hướng về thánh nữ điện chạy đến. Tư đồ màn trời cũng không phải một cái có thể có vẻ xuống dưới tới chủ Chính mình nhi tử vì cái gì đại hai người kia tiến đến. Hắn thật đúng là không có gì hứng thú, vì thế công đạo một chút thê tử đi làm chính mình sự tình. Thượng quan Minh Lan là có quyền lợi đi thánh nữ điện, dù sao hiện tại cũng không có gì sự tình cũng theo lại đây. Thuận tiện làm hình đường trưởng lão thông tri chính mình huynh đệ, cùng nhau đến thánh nữ ngoài điện mặt tới. Ngày đó buổi tối thời điểm thượng quan Minh Lan vẫn là có điều nghe thấy, tư đổ hiểu nam sự tình nàng xong việc vẫn là làm một ít công khóa. Chỉ là không nghĩ xem hai người kia như thế tưởng ái người, bị đã qua thời gian gia tộc quy củ cấp ràng buộc thương tiếp trung thân mà thôi. May mà nàng liền ở làm một lần người tốt, đem tư đồ hiểu nam sự tình một năm một mười nói cho thẩm thiên phượng. Hy vọng nàng có thể nghĩ cách cấp này hai cái có tình nhân một cái cơ hội mà thôi. Hôm nay thánh nữ ngoài điện mặt đã trên đầy, giang kỳ tuy rằng không có tư cách vào được trong điện, nhưng vẫn là quyết định ở bên ngoài nhìn một cái, nhìn xem bị chiêm tinh nhất tộc đoán đâu chúng đó tương lai hoàng hậu. Sẽ có một khắc thế nào là lướt chi tâm? Trong trải đại điện thượng có chút an tĩnh, bởi vì tất cả mọi người đang chờ đợi thánh nữ xuất hiện thời điểm phong thái. Đại điện hai bên liền ngồi chính là trong gia tộc một nửa trưởng lao, có rất nhiều mẫu thân đệ tử chỉ đối một cái trưởng lao căn tính lại. Đó chính là gia tộc hình pháp đường trưởng lao tư đồ thiên hằng Sợ hai hắn đệ tử đều là một ít ngày thường thích gây chuyện thị phi, không thích tu luyện thiếu ra cùng các tiểu thư. Thánh nữ đến. Một tiếng thanh thúy nữ tử thanh âm Đại điện phía bên phải cửa nhỏ trung thẩm thiên phượng một thân hoa phục đi đi ra tới. Chạm lại đám người đằng trước giang kỳ trước mắt chính là sáng ời, xuất hiện ở mọi người trước mắt thiếu nữ sắc thật một thân màu đen váy dài, váy đường đáy thượng dùng kim sắc sợi tơ theo mỹ lệ mà phức tạp vân vân bản vẽ. Đi đến gian phẳng phất có một loại người ở vân thượng bay cảm giác. Hắn nhỏ giọng hỏi tại bên người tư đồ chính, vì cái gì tiểu phượng nhi muốn xuyên màu đen quần áo? Tư đồ chính giải thích nói, các người hoàng gia là màu vàng vì tôn quý nhất nhan sắc nhưng là vạn năm trước tu tiên giới này đây màu đen vi tôn. Gia tộc thể chất vẫn như cũ là dựa theo tổ tiên lưu lại quy củ thực hành. Tiểu tử ngươi không phải cho rằng tiểu phượng nhi thay màu đen váy áo liền khinh thường nắng đi. Giang kỳ hừ một tiếng, nào có. Trong lòng tưởng thật là chờ đến chính mình làm hoàng đế lúc sau, nhất định phải đem kéo dài vạn năm hoàng tộc thể chất cấp sửa thượng một sửa lại. Bao quanh lần này thái độ khác thường ngồi ở trường lao trên châu ngồi, mắt lạnh xem này cửa đại điện đối diện bắn lại đây đôi mắt Trong đám người có đệ tử thanh âm phi thường tiểu, nhưng là ngồi ở trường lao vị trí thượng sao có thể nghe không thấy nha. Lấy này đó lão ra hỏa ánh mắt, đương nhiên đã sớm biết đi theo thánh nữ trở về, một tiếng một tiếng gọi là người tiểu cô nương là ai. Thầm thiên phượng chính mình trên chỗ ngồi làm tốt, trong thanh âm mang theo một trung thượng vị giả hơi thở. Loại này hơi thở giang kỳ ở chính mình phụ hoàng trên người nhìn thấy quá, cái loại này hơi thở nên diện áp lại đây đi vào thời điểm. Cửa đại điện xem náo nhiệt gia tộc đệ tử đều ngầm miệng đem người dẫn tới. Tuy rằng Tư đồ Phong Lôi đã phong hai phụ tử linh lực, nhưng lại an toàn khởi kiến hắn vẫn là tự mình lãnh hai cái đệ tử đem Tư đồ Trà Sơn phụ tử hai người cấp mang theo đi lên. Mặt sau còn đi theo nếu Cẩm, Phương Hằng cùng Chu Viện ba người. Một đám người đi đến đại điện phía trên quy đạo hành lễ, Thẩm Thiên Vương phất phất tay, cùng việc này kiện không liên quan người toàn bộ đều đứng lên đi. Theo sau điểm một chút lần này sự kiện phạm nhân Tư đồ Trà Sơn, Tư đồ Trà Sơn ngươi có thể chi tội. Tư đồ Trà Sơn không thể không nhận tội bởi vì thánh nữ sống lại thê tử duy nhất hy vọng. Vì thế lại khắc lại một cái đầu nói, ta nhận tội, chỉ là hy vọng thánh nữ có thể làm thê tử của ta sống lại. Hừ, thẩm thiên phượng lạnh lùng nói, vậy ngươi đối những cái đó cô nương làm những chuyện như vậy là có thể xóa bỏ toàn bộ sao. Người tới đem người bị hại dẫn tới. Tiếng chưa lạc, từ bên kia cửa hồng trung đi ra năm cái phàm nhân nữ tử. Tu sĩ trong ánh mắt nhìn đến so phàm nhân nhìn đến nhiều đến nhiều. Người đi chung một cái thượng tuổi kết đan tu sĩ lập tức hô ra tới Bọn họ trên người bị gây cấm thuật Kaka ngươi nói chính là cư lấy tân sinh hài đồng Thọ nguyên cái loại này cấm thuật sau đó quán chú tử biệt người trên người liền có thể sống lại một ít đột tử tu sĩ Â Đúng vậy chơi cái này tư đồ trà Sơn khẳng định là không sống nổi đại địa ngoài cửa các đệ tử ổ nào Th âm càng lúc càng lớn vẫn luôn nói đến thẩm thiên Phượng sinh nghĩ tại đây vang lên tới mới tại đây anĩnh lại đột nhiên nổi điên cấp thẩm thiên phượng do đầu cầu ngươi cứu cứu thê tử của ta Chỉ cần là có thể làm thê tử của ta sống lại Ngươi bất luận cái gì trừng phạt ta đều tiếp thu Thầm thiên phượng thanh âm càng thêm lạnh băng Hỏi người bị hại Các ngươi hay không tha thứ Đã từng làm bẩn quá các ngươi nam nhân Hoặc là còn phải vì hắn sinh hạ hài tử Lại quá 10 năm lúc sau yên tĩnh rời đi thế giới này Đương nhiên sẽ không Trong đó một cái cô nương đứng dậy Một chút cũng không có đã từng thu được Quá thương tổn ngượng ngùng không dám gặp người bộ dáng Nói giỡn ở không dung cảm điểm chính Mình mạng nhỏ đều sắp ném Danh tiết có tính cái gì Vị nào cô nương bay thẳng đến thẩm thiên phượng quỳ xuống dập đầu Bụng có chút lớn chỉ là quỳ xuống tới cái chán liền toát ra giọt mồ hôi Chu viện lập tức đem nàng kéo tới Đối cái kia cô nương nói Ngươi cùng thánh nữ nói chuyện không cần thiết quỳ Cảm ơn Cô nương trong mắt nổi lên nước mắt Thanh âm vẫn như cũ to lớn vang dội Đứa nhỏ này chúng ta thật sự không thể sinh hạ tới sao Thẩm thiên phượng lắc lắc đầu Không thể Các ngươi đây là lấy mạng đổi mạng Thiên đạo không dung sự tình Liên tính là sinh hạ tới không có hắn cấp đoạt thọ nguyên. hai tử sẽ chết non, các ngươi cũng sẽ bị thiên đạo trừng phạt trước tiên giả cả. Nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua quỷ gối trên mặt đất nam nhân nói, vốn dĩ, xử tử là theo lý thường hẳn là. Nhưng là vì này đó bị ngươi làm hại cô nương có thể khôi phục bình thường, giao ra ngươi 600 năm thọ nguyên cùng toàn bộ tu vi. Có bất luận cái gì tu hành thường thức đều biết, nguyên anh sơ kỳ tu vi làm nhiều cũng chính là 1.000 năm thọ nguyên. Giao ra 600 năm Thọ nguyên còn có 400 năm tả hưu, giao ra toàn bộ tu vi. Sẽ không trở thành phạm nhân, vẫn là có thể tiếp tục tu luyện. Tu luyện nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện đến luyện khí kỳ trung kỳ mà thôi. Mạnh mẽ cướp lấy người khác tu vi, nhân gian tu sĩ đương nhiên là không có cái này lực lượng. Chính là thẩm thiên phượng bên người có một cái bao quanh nha. Lúc này, cửa đại điện xem náo nhiệt người liền nhìn đến ban đầu ngồi ở trưởng lao bên người tiểu cô nương đứng tới. Từng bước một đi đến tư đồ trà sơn phía sau. Nhẹ nhàng nâng lên tay phải, tư nhỏ cô nương bàn tay trung phát ra một đạo ánh sáng tím, chui vào hắn trong cơ thể. Tư đồ Danh Sơn tu vi ở nhanh chóng giảm xuống, mà ở tiểu cô nương mặt khác một bàn tay thượng xuất hiện một cái trong suốt năng lượng quang cầu. Bị mạnh mẽ hấp thụ tu vi dung hợp ở quang cầu bên trong, hình thành 6 cái trẻ mới sinh bóng dáng. Thẩm Thiên Phượng trong lòng cả kinh, 6 cá nhân. Theo sau lý giải hỏi tư đồ trà sơn nhi tử, còn có một cái nữ hài đâu? Tư đổ Phong Lôi lập tức đi ra cúi người nói: Sẽ thánh nữ, dư lại một cái nữ hải tên gọi là tiền tuệ. Trên người có một nửa ma tộc huyết mạch, cái này nữ hải không có tiếp thu đến ma tộc chúc phúc. phòng chừng là không sống nổi. Lập tức đem một cái không có cái nắp thủy tinh quan tài cấp lấy ra tới. Thủy tinh quan tài trung bị đóng băng nữ hải đúng là tư đổ phong lôi trong miệng theo như lời tiền tuệ. trưởng lao ghế thượng một cái đầy đầu tóc bạc nữ tử đứng lên chắp tay. Thánh nữ, có không làm ta cái kia đáng thương hải tử. Thầm thiên vượng gật gật đầu Được đến cho phép tóc bạc nữ trưởng lão đứng lên đi qua. Đem đóng băng ở thủy tinh quan trung đóng băng phù ấn cấp giải khai. Theo sau giảo phá chính mình ngón tay đem một giọt đỏ tươi máu cấp tích đi vào. Đem tiền tuệ tại đây thả đi vào, theo sau đôi tay không ngừng đánh phát quyết. Trong miệng ngâm tụng giả chú ngữ, chính là không ai có thể nghe hiểu được này chú ngữ nội dung. thẩm thiên phượng tùy thân không gian trung, nghe được bên ngoài chuyển tiến vào thanh âm. Thầm ngàn tìm nói cho chính mình tỉ tỉ, đây là ma tộc chúc phúc chú ngữ Là rất cao cấp chúc phúc chú ngữ. Ta sở dĩ nghe qua, là bởi vì mẫu thân cho ta làm chúc phúc nghi thức. thẩm thiên phượng nghe được tùy thân không gian bên trong, muội muội chuyển ra tới tin tức vây vây tay. Làm tóc bạc trưởng lao tiếp tục, thời gian qua 15 phút tóc bạc nữ trưởng lao kết thúc công việc dừng lại thời điểm. Kia thủy tinh quan tài trung tiền tuệ trên người đã không có chút nào màu đen khí thể. Mở mắt dùng kinh nghi ánh mắt nhìn một chút xung quanh, theo sau đôi mắt mở to tròn tròn kêu to. Bung ra một câu còn không có nói xong liền lăng ở đường trường thế nhưng cảm giác được đại điện thượng, thế nhưng có năm cái nữ hải tử cùng chính mình thân mình phát ra hơi thở giống nhau như lúc. Mà ở bao quanh không ngừng hấp thụ tư đồ danh sơn tu vi đồng thời, hắn đã là đầy đầu đầu bạc nếp nhăn trải rộng lao nhân. Bao quanh thu công pháp, nắm năng lượng Quang Châu tay nhẹ nhàng nâng lên ở hạt châu thượng nhẹ thỉnh bắn ra. Quang Châu tan vỡ lúc sau, lục đạo linh lực trực tiếp rót vào nữ hải thân thể bên trong. Tiên tuệ cứ như vậy trơ mắt nhìn chính mình sắp sinh sẵn bụng chậm rãi thu nhỏ lại chậm rãi khôi phục nguyên bản bộ dáng. Thân mình khôi phục bình thường lúc sau, nàng là cái thứ nhất vọt tới tư đổ trà sơn trước mặt. Không chút khách khí cho nàng một cái bàn tay, ngươi lừa gạt ta, ngươi cũng dám lừa gạt ta. Liên tại thân thể nổi lên không tốt biến hóa thời điểm, tiên tuệ liền ý thức được điểm này. Thực xin lỗi, ta biết sai rồi. Tư đổ trà sơn kéo động rán mua thân thể chuyển qua tới, tại đây cấp thẩm thiên phượng khái cái đầu ta đã tiếp thu tới rồi trừng phạt, sinh mệnh cũng sắp đi tới cuối. Hy vọng thánh nữ có thể làm thê tử của ta sống lại tại đây có thể sinh hoạt ở cái này phiến ánh mặt trời dưới. Bao quanh thu công về tới chính mình trên chỗ ngồi, kia tóc bạc nữ trưởng lao thật là nhìn thoáng qua tiền tuệ nhỏ giọng hỏi, hai tử, ngươi có thể lưu lại làm ta đồ đệ sao? Lưu lại là khẳng định, bởi vì hắn đã không có khả năng về nhà. Cái kia ra đã sớm không tồn tại, gật gật đầu, ca ca ở nơi nào ta liền ở nơi nào? Tư đổ phong lôi cười cười Ca ca của ngươi cũng cùng nhau tới biển mây tiên cảnh. Thẩm Thiên Phượng thật sự khiêng không được cái này Tư Đồ Trà Sơn đối thê tử chấp nhất, ở giò hỏi bào quanh lúc sau. Thẩm Thiên Phượng ở thức Hải bên trong mở ra vận mệnh chi thư, mở miệng hỏi, ngươi thê tử tên có phải hay không gọi là Lưu Tiểu? Thẩm Thiên Phượng thanh âm giống như ma âm giống nhau, làm Tư Đồ Trà Sơn động tác nhất trí lập tức gật đầu. Đúng vậy, thế tử của ngươi thuộc về độ Tử, linh hồn tàn khuyết cũng không có tiến vào minh giới. Bị minh giới đánh trở về thân thể của nàng bên trong. Muốn làm nàng sống lại. Là yêu cầu trả giá thật lớn đại giới, thiên đạo cân bằng. Cần thiết phải có cùng cấp đại giới mới có thể làm thê tử của ngươi tại đây tỉnh lại. Tư đổ trà trên núi tay run rảy từ chính mình bên hông tiếp được túi chữ vật, giao cho chính mình nhi tử. Chỉ cần có biện pháp, cho dù là muốn hắn mệnh cũng đúng. Tư đổ trà sơn nhi tử đem trước mắt thủy tinh quan tài cấp lấy ra tới, đặt ở đại điện phía trên. Thầm thiên phượng đứng lên đi đến quan tài trước mặt mở ra, kiểm tra rồi một chút nằm ở quan tài trung nữ tử Theo sau lắc lắc đầu vươn một ngón tay, phải hướng làm thê tử của ngươi tại đây thức tỉnh, cần thiết muốn phải dùng trí thân người linh hồn đi chữa trị nàng tổn hại hồn phách. Thành công khả năng chỉ có 5 thành. 5 thành. Tư đổ trà sơn thân mình run lên, 5 thành sao. Chỉ là tạm dừng một hồi liền mở miệng khẳng định nói, động thủ đi. Đây là muốn thành toàn chính mình ý tứ, chính là thẩm thiên phượng cũng không có động thủ. Chỉ là nhàn nhạt nói, ta không có nói ngươi có thể, bởi vì ngươi hiện tại chỉ là một phạm nhân chỉ có không đến 10 năm 10 năm thọ mệnh. Theo sau từ chữ vật không gian lấy ra một khối trỗi chống ngọc rản rán ở giữa mày, đem công phu thu đi lên lúc sau giao cho tư đổ trà sơn nhi tử nói, mang theo cha ngươi đi thôi, có cứu hay không người chính ngươi nghĩ kỹ rồi lại đi làm. Phất phất tay, đem người ngốc đi xuống đi. Phượng hồi quận sự tình rốt cuộc giải quyết, vậy giải quyết một chút thánh nữ điện tử thân vấn đề. Thầm thiên phượng đi tới chính mình vị trí thượng, chậm rãi ngồi xuống nói, người tới, đem tư đổ lặng lặng nhã cho ta dẫn tới Tư đổ thiên cương xem này chính mình láo huynh đệ thân mình run run, chuyên âm cấp tư đổ thiên hằng yên tâm, thánh nữ trong lòng có chừng mực. Liền xem hiểu nam tâm có phải hay không ở tỉnh nhã dẫn tới. Đám người phía sau nhường ra một cái thông đạo, tư đồ Tĩnh nhã biểu tình mê mang bị hình pháp đường đệ tử áp đi phía trước đi. Thoạt nhìn đã thật nhiều thiên không có ăn cơm, nếu là giống nhau Phàm nhân đi vào chết đói. Tư đổ vòm trời trong đám người vọt lại đây, ôm chính mình nữ nhi liền khóc lên. Biên khóc còn chỉ vào chính mình đại ca. Các người hình pháp đường khi nào biến không có nhân tính, thế nhưng không cho tiểu nhã đồ vật ăn. Chương 64 đồ hiểu nam lựa chọn. Tư đồ thiên hằng một hơi không có đến đi lên thiếu chút nữa cho chính mình huynh đệ khí ngất xịu đi, căn bản không có tưởng đây là địa phương nào liền phá vỡ mang to. Đệ, ngươi là có ý tứ gì? Tính nhã là ta thân chất nữ. Ta có thể không hảo hảo chiếu cố sao? Ngươi đem ta trở thành người nào? các bạc nữ trưởng lão lắc lắc đầu, hai vị ca ca vẫn là không cần xảo. Chính là hai huynh đệ lại xảo càng hung, nghe được thẩm thiên phượng thẳng đi mày. Giang kỳ ở một bên nhìn nghĩ thẩm này hẳn là việc nhà đi. Liên tính là một quá hoàng đế đối này việc nhà sự cũng là bó tay không biện pháp. Hai vị, có phải hay không mắng đủ rồi. Thẩm thiên phượng không có trừng phạt hai người ý tứ, phất phất tay hai người ngầm miệng lặng lẽ chờ đương sự thuyết minh tình huống lại nói. Tư đổ tĩnh nhã đi lên đại điện biểu tình mê ly quỳ xuống, gặp qua thánh nữ. Thẩm thiên phượng cũng không có ra tiếng làm tư tính nhã lên mà là ánh mắt nhìn lướt qua chạm lại một bên tư đổ hiểu nam. Tư đổ hiểu nam biết thánh nữ này liếc mắt một cái là có ý tứ gì, lập tức đi đến tư đổ tĩnh nhã trước mặt quỳ xuống, thánh nữ, người ý kiến. Thầm thiên phượng thanh âm có chút lánh, làm người nghe được có chút sởn tóc gáy. Thuộc hạ không biết thánh nữ ý tứ. Thầm thiên phượng từ ghế trên đứng lên, ta hỏi người là muốn nữ nhân vẫn là muốn người vị trí. Tư đổ hiểu nam thân mình chính là một cái run run, chính mình cùng tĩnh nhã sự tình tuy rằng biết đến người rất ít Nhưng hắn xác định chính là chính mình cộng sự là sẽ giấu giếm xuống dưới. Tư đổ San San lập tức tiến lên một bước không người, thuộc hạ biết sai, không nên giấu giếm thánh nữ điện sự tình. Quỳ trên mặt đất tư đồ hiểu nam thanh âm đúng lúc là khác, thánh nữ cho ngươi quyết kiêm chức là quá khó khăn. Phu thân ở ngã xuống phía trước đã từng đã ở dặn dò quá chính mình, nhất định phải trở thành thánh nữ điện trưởng lão mới có thể tiếp tục gia tộc vinh dự. Hắn không nghĩ tới kiếp này sẽ gặp được một cái nàng. Lựa chọn từ bỏ sợ ái, Thánh nữ tuy rằng không thể đem chính mình trục xuất thánh nữ điện, nhưng cũng sẽ bị nàng xem thường, ngày sau cũng không có sẽ không có đường ra. Nếu lựa chọn cùng tư đồ tĩnh nhát ở bên nhau, hậu quả chính là trực tiếp rời khỏi thánh nữ điện. Liên ở tư đồ hiểu nam còn ở tự hỏi thời điểm, thẩm thiên phượng bàn tay vung lên, ngươi trở về đi. Thánh nữ điện không cần ngươi như vậy không có đảm đương người. Đây là muốn trực tiếp trục xuất thánh nữ điện ý tứ. Không sai thẩm thiên phượng chính là khinh thường như vậy vâng vâng dạ dạ người. Nếu là lưu tại chính mình bên người nàng khẳng định sẽ chán ghét cả đời. Thánh nữ không thể. trưởng lão ghế thượng một cái béo lùn lão nhân từ ghế trên khoan khoai xuống dưới, đôi tay liền ôm quyền. Thánh nữ không thể. Thánh nữ điện trưởng lão là trải qua ngàn trọn vạn tuyển ma đến. tính tình cùng phẩm cách đều là nhất lưu, ở tuyển cho rằng khẳng định là khó càng thêm khó. Hư thẩm thiên phượng hư lệnh, phẩm cách nhất lưu, tư đổ san san trong lòng trang nam nhân các người. Thánh nữ điện song hưu công pháp có thể sử dụng sao Đây là hại người đi. Đây là vì cái gì hai người một người vẫn là hoàn toàn với một thân bộ dáng, bởi vì lúc trước bị tuyển nhập Thánh Nữ Điện thời điểm liền không có nghĩ đến sẽ có Thánh Nữ xuất hiện. Hai người đạt thành hiệp nghị, ai cũng không tìm xong tu đạo lữ. Cứ như vậy bình bình đạm đạm quá cả đời. Hai con đường cho ngươi đi, đệ nhất cưới tư đồ tinh nhã. Đệ nhị, lan ra Thánh Nữ Điện. Gia tộc sẽ không tự cấp ngươi bất luận cái gì tu luyện tài nguyên. Đây là Thánh Nữ cưỡng bức tư đồ hiểu nam túi đầu nha Lúc này trong đám người bài trừ tới một cái người. Một cái thoạt nhìn tuổi đã tới rồi tuổi già phụ nhân, bài trừ đám người đồng thời quỳ gối đại điện phía trên vội vàng dập đầu. Đối với sông vào thánh nữ điện người, một là có trọng đại hoan tình. Đệ nhị chính là bất mãn trong tộc mặt khác sự tình làm thánh nữ lựa chọn. Người là người nào? Quỳ trên mặt đất phụ nhân mở miệng nói, ta, ta là, hắn là ta nhi tử. Dọn ra lão nương cũng vô dụng. Phụ nhân tại đây mở miệng, hai con đường chúng ta nhi tử đều sẽ không tuyển. Bởi vì hai con đường kết quả đều là nhi tử phải rời khỏi Thánh Nữ Điện. thẩm Thiên Phượng cười cười, người hiểu lầm đại thẩm tộc quy bên trong là nói qua Thánh Nữ Điện trưởng Lao không cần cùng nhau tu luyện cùng bộ song tu công pháp. Nhưng là hình như là không có nói, Thánh Nữ Điện trưởng Lao chỉ có thể có hai người đi. Một câu xuất khẩu, vô luận là cửa đại điện xem náo nhiệt đệ tử. Vẫn là ngồi ở trưởng Lao ghế thượng những cái đó gia tộc cao tầng nhóm đều mắt chóng váng, đặc biệt là hình pháp đường trưởng Lao tư đổ thiên hàng thập phần đẹp Kinh doanh tộc quy nhiều năm như vậy, thế nhưng không có phát hiện điểm này. Hiểu nam, ta xem ra tới ngươi là thích tính nhã. Nếu không phải nói như vậy, vào lúc ban đêm ngươi đã sớm báo cáo tộc trưởng. Hà tất đem người trực tiếp đưa tới thiên hàng trưởng lão trong nhà đâu. Tâm sự bị vạch trần thời điểm, vốn dĩ một thân hôi bại hơi thở tư đổ tính nhã lập tức liền có sinh hy vọng. Ngầm đầu nhìn thoáng qua cao cao tại thượng nữ hải kia, nhẹ nhàng gật đầu cười. Ta nguyện ý. Nghe thế ba chữ từ tư đồ hiểu nam trong miệng nói ra thật là thực không dễ dàng, này ba chữ cũng cho tư đồ tính nhã một cái tại đây sống lại cơ hội. Thực hảo. Thầm thiên phượng tươi cười như hoa, đều đi xuống đi. Từ ngày mai bắt đầu, tư đồ tính nhã liền tới thánh nữ điện tu luyện đi. Đến nỗi tư đồ san san ngươi chính là nàng lão sư. Vẫn luôn chạm lại tư đồ tính nhã mặt sau đệ tử nhìn nhìn tư đồ thiên hằng trưởng lão cũng là rất khó đương vậy vây tay làm hai cái chính mình nơi nào tới sẽ kia đi. Tư đổ vòm trời không nghĩ tới kết quả hồi sự như vậy bộ dáng, thật sự đừng chính mình thê tử cấp đoàn chúng. Cao hứng vọt lại đây, đem chính mình nữ nhi ôm vào trong ngực tích tích nói, không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta có thể về nhà. Nhìn lướt qua ngốc đứng ở một bên nam nhân lạnh lùng sắc bé nói, chờ cái gì, còn không ôm tiểu nhã cùng ta về nhà. Bị người sau một đốn phục hồi tinh thần lại người nào đó rời đi bế lên đã hư thoát thiếu nữ, đi theo tư đổ vòng trời đi rồi. Mấy ngàn năm không có như thế nào nhiệt thánh nữ điện lại một lần lâm vào trầm mặt bên trong. Về tới chính mình phòng thời điểm, tiểu mội đã đem phòng sửa sang lại thỏa đáng. Ngay cả ngủ địa phương cũng là bố chi phi thường thoải mái, Giang Kỳ bên ngoài thính tìm cái phòng làm thư phòng, đang ở xử lý bảo trong hộ công văn. Nghe được có người tiến bảo, Giang Kỳ chỉ là nâng một chút đầu xác nhận tiến người không phải người ngoài lúc sau. Tiếp tục túi đầu xử lý nhật trình công sự. Thầm thiên phượng tới rồi bên cạnh một cái bàn tròn từ phía trước ngồi xuống. Tiểu mội rất là thời điểm bưng một ly phao trà ngon đi đến, đặt ở chủ tử trước mặt trên bàn lui xuống. Thánh nữ. Cửa truyền đến tư đồ san san thanh âm. Thầm thiên phượng mở miệng, tiến bảo. Vừa trở về liền ở nghị sự đại điện thượng xử lý hai cái tương đối khó giải quyết sự kiện, còn không có nghỉ ngơi lại có chuyện muốn xử lý sao. Tư đồ san san cũng không nghĩ quấy giày thánh nữ, chỉ là hôm nay sáng sớm mang về tới cái kia khách nhân không biết vì cái gì không nghĩ đợi chính là muốn gặp đến thánh nữ. Đi vào phòng bức chân có chút nóng nảy, đi vào thẩm thiên phượng trước mặt nhỏ giọng nói, thẩm tuệ di muốn gặp thánh nữ. Về thẩm tuệ di sự tình, thẩm thiên phượng là lợi dụng thần các lực lượng bí mật điều tra. Nhưng đối với nàng vì cái gì phải rời khỏi đế đô thành sự tình vẫn luôn là cái mê. Khiến cho thẩm thiên phượng vẫn luôn đuổi theo cái này bí ẩn không bỏ nguyên nhân chính là, trước mắt trước cho nàng lưu lại vật phẩm giữa có một phong cấp vị này cô cô tin. Trong lòng nói chính là một kiện đến nay làm thẩm thiên phượng thế nào tưởng không rõ sự tình Mẫu thân vô luận trong lòng trí vẫn là ở mặt khắc phương diện, đều là thắng tuyệt đối chính mình. Vẫn là chúng phụ thân độc thủ, này mặt sau có phải hay không thực che giấu này cái gì không thể cho ai biết bí mật. Cô cô đã tiến vào biển mây tiên cảnh thời điểm, thẩm thiên phượng liền an bài nàng trụ hạ. Hiện tại gấp không chờ nổi thấy chính mình, chẳng lẽ là vì chuộc tội tới. thẩm thiên phượng thở dài, nếu tới liền vào đi. Nên minh đối hẳn là vẫn là muốn đối mặt, xem này đi vào tới trung niên nữ nhân. Một thân màu tím nhạt váy lùa. Có vẻ người nhỏ tuổi trẻ mười mấy tuổi bộ ráng. thẩm Tuệ Di đi vào trước mặt liền phải quỳ xuống hành lễ bị ngăn cản xuống dưới. Ngươi dù sao cũng là ta thân cô cô, cũng không thể làm ngươi tới quỳ ta đi. thẩm Tuệ Di thật là có chút xấu hổ, nhìn lướt qua trong phòng vùi đầu làm việc nam nhân nhẹ nhàng nói một câu, chúng ta hai cái có thể hay không đơn độc liêu một chút. thẩm Thiên Phượng sắc mặt trầm xuống, chuyện của ta không có dấu kỳ ca ca tất yếu, ngươi muốn nói liền nói không nói ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Chỉ là con niệm cập này huyết mạch thân tình chỉ là hướng ở sự tình chân tướng đại bạch phía trước, suy nghĩ một chút là lưu lại thẩm ra vẫn là mặt sau không có nói ra kia đoạn lời nói, liền tính là đoán thẩm tuệ Di cũng là có thể đoán được ra tới. Năm đó, đại tẩu truy nhai thời điểm ta ở đây. Bọn họ là hướng về phía cảnh thế hàng luôn quyển sách này mà đến, phía sau màn chủ mưu chính là Giang Vân Yến. Nói ra chính mình trong lòng buồn bực nhiều năm sự tình, thẩm tuệ di hoàn toàn thả lòng lên. Thật sự không nghĩ tới vấn đề bùng nổ điểm thế nhưng ở một quyển sách thượng, thẩm thiên phượng có phải hay không suy xét phải hảo hảo cùng tư đầu nguyệt hảo hảo liêu một chút. Như vậy còn có ai? Còn có cái tu sĩ, nhưng là cái kia tu sĩ ta thật sự không quen biết. Nhìn qua hai người phi thường thân mật, nói là có kia quyển sách lúc sau. Chính mình ngồi đế quốc hoàng đế liền đem một nửa một giang sơn cho hắn. Bên kia giang kỳ buông bút tới, ở quan sát đến thẩm tuệ di nói chuyện hình thái cùng động tác. Tự hồ muốn tại đây rất nhỏ động tác chi gian tìm ra sơ hở tới. Chính là hắn một chút cũng không có, nhìn đến chính là một cái thành khẩn cô nương đang nói một việc. kia thầm hùng phi vì cái gì muốn phản bội mẫu thân? Đương bị hỏi vấn đề này thời điểm thẩm tuệ di lời nói chung có chút lập lòe, chính là nhìn đến chất nữ như thế chấp nhất thời điểm. thẩm tuệ di tuân ra một cái kinh thiên đại bí mật, trưởng công chúa đáp ứng ca ca làm hắn tới làm quốc trượng, trưởng công chúa nói chỉ cần người giúp chúng ta làm. Tương lai hoàng hậu chi vị chính là người trưởng nữ thẩm ngàn tuyết. Nhất chung bọn họ đem dối tay trọng thương tẩu tử cấp ném xuống huyền nhai thời điểm, cũng không có tìm được cảnh kỳ hàng nôn quyển sách này. Giang kỳ nghe nghe cũng ngồi không yên, trực tiếp xen vào nói, tiểu phượng nhi, nơi này có hai vấn đề giải thích không rõ ràng lắm. Người là nói, thẩm thiên phượng đống nhiên tính minh bạch cái gì, trưởng công chúa là muốn phụ tá một cái tương lai hoàng đế, làm phía sau màn con dối. Mà hiện tại xem ra nàng là thành công. Nếu phản đẩy đây là chuyện hàn nương nương cùng thái tử điện hạ mặt sau người. Hàn là chính là trưởng công chúa, nghĩ như vậy có phải hay không thật sự có chút không nên nha. Phanh mà một tiếng, giang kỳ thật mạnh chụp một chút cái bàn, có phải hay không, chờ hai lão nhân tỉnh lại lúc sau sẽ biết. Nếu mẫu thân bị hại thật sự cùng cô cô có quan hệ nói, vậy đừng trách ta thủ hạ vô tình. Trong truyền thuyết chiến thần Tam Vương ra ở chiến trường phía trên, luôn luôn là hung danh bên ngoài. Kỳ thật hắn bản chất cũng là một cái cảm tính người. Đối đái bên người bằng hữu cũng là có thể đảo tim nào phổi. Chỉ là như thế nào hồ nháo đều được, không thể dâm hắn trong lòng cái kia tuyến là được. Ban đầu Tam Vương Giang Nịch lần chỉ có một chính mình mẫu hầu, mà hiện tại lại nhiều một cái hắn tuyệt đỉnh thông minh tiểu phượng nhi. thẩm Tuệ di bất luận kẻ nào đều là có đối chính mình đã làm sự tình trả giá đại giới, chỉ là nàng không biết ca ca năm đó chọn sai chiến đội. Hiện giờ có thể hay không ứng vì nữ nhi đối hắn hận mất đi tánh mạng đâu. Phản phất là nhìn ra thân cô cô tâm tư. Thầm Thiên Phượng thở dài, cô cô yên tâm, về phụ thân hẳn là đối năm đó sự tình nên đã chịu trừng phạt. Ta nói không tính, liền tính là phụ thân lại quá hôn trướng ta cũng sẽ không muốn tánh mạng của hắn. Tuy rằng thẩm Hùng Phi ở tinh thần mặt thượng không phải chính mình thân sinh phụ thân, nhưng nếu đáp ứng quá nguyên chủ sẽ không làm hắn chết ở chính mình trong tay, nàng nhất định sẽ làm được đến. Bị thân cô cô lão ở trong ngực cảm giác cùng tư đầu nguyệt cảm giác là giống nhau, tuy rằng chỉ là một cái người sở hữu vài thập niên thọ mệnh phạm nhân. Thầm Thiên Phượng sắc sắc thật thật cảm ứng được xưa nay chưa từng có ấm áp. Cảm ơn. Có thể hay không làm đem ta đưa trở về. Đi vào nơi này thời điểm, nàng liền biết nơi này không phải trên mặt đất, mà là ở trên bầu trời nhân gian tiên cảnh, nơi này không phải chính mình có thể cư trú địa phương. Cô, ngươi vẫn là ở chỗ này nhiều trụ hôm nay. Chờ mẫu thân cùng Hoàng hậu nương nương tỉnh lại lúc sau ở đi thôi. Hảo. thẩm Thiên Phượng đối với bên ngoài tiếp đón một tiếng, san san an bài một chút. Nhìn xem thánh nữ điện còn có cái gì địa phương có thể ở người. Từ đổ san san đi đến cười hì hì nói, thánh nữ điện địa phương rất lớn, chính là không thích hợp phạm nhân cư trú. Thời gian thành đối phạm nhân là thân thể sẽ có thương tổn. Bế mạc hơi chút cảm thụ một chút, đích sắc không riêng gì trong phòng chính là toàn bộ thánh nữ đại điện linh lực không phải giống nhau dày nặng. Nếu là Phàm nhân thân thể cường độ qua yếu nói, thời gian dài thật sự sẽ thương cập thân thể. Vì thế thẩm thiên phượng liền không ở lo chuyện bao đồng. Quá độ tư đồ san san làm tốt chuyện này là được. Tư đồ Nguyệt tham kiến thánh nữ tiếp nhận chức vụ đại điển lúc sau, mã bất đình để đi trước sư phó bế quan sơn động. Cảm ứng một chút quanh thân hơi thở biến hóa, muốn luyện chế có thể cứu trị đại tỷ đan dược là bắt phẩm đan dược. Thành đan lúc sau muốn nên đón thiên kiếp, nếu là chính mình tới luyện chế ít nhất ở 7 ngày phía trước là có thể hoàn thành. Bên người nếu cầm xem lạp xem sư phó hành động, nhỏ giọng hỏi một câu. Sư phó trong miệng biết được thành đan ít nhất còn muốn 3 ngày thời gian sau. Chính là ở không có tính thú ở chỗ này hao phí thời gian. Đã hơn một năm không có trở về, không biết những cái đó tiểu quỷ đầu lại không lười biếng đâu. Đế Đô Thành, liền ở giả Tam Vương gia bị thả ra lúc sau. Triều đình làm ra giải thích là bởi vì Tam Vương gia cùng Tam Vương phi mang theo mật chỉ đi ra ngoài. Cái này quan trọng nhiệm vụ chính là muốn đem Hoàng hậu cấp tiếp trở về, đồng thời trở về còn có một người chính là Thẩm Hùng phi thê tử năm đó Vượng Linh vệ thủ lĩnh tư Đồ lăn cũng cùng nhau trở lại Đế Đô Thành. Thần Hùng Phi Tử đã biết tin tức này lúc sau, hai ngày này vẫn luôn đem chính mình nốt ở trong thư phòng. Chương 61 Ánh Trăng Liêu Nhân. Hắn đang làm cái gì đâu? Hắn ở viết chữ, nhiều năm trước trên chiến trường sự tình ở chính mình trong đầu sôi nổi hiện lên. Nhớ tới cái kia mỗi một lần ở nguy hiểm nhất thời điểm, làm chính mình chuyển nguy thành an nữ tử. Bọn họ cũng có hoa tiền nguyệt hạ thời điểm. Chính là không biết vì cái gì chính mình sẽ bị thế gian này danh lợi chi tâm ngông tâm trí. Làm ra những cái đó thiên lý bất dung sự tỉnh, liền tính là tư đổ làn tỉnh lại cũng sẽ không tha thứ chính mình đi. đem vừa mới viết tốt tự cấp ném tới một bên, từ bên cạnh lấy ra một cái chỗ chống bình thường lớn nhỏ trang giấy. Vừa mới viết xuống hưu thư hai chữ thời điểm, liền cảm thấy trong phòng nhiều ra một người hơi thở. Thầm hùng phi tay một đốn, người nào? Trong bóng đêm một cái người áo đen đi ra, là một nữ nhân một cái ở quen thuộc bất quá nữ nhân. Lao ngũ, người như thế nào xuyên này thân quần áo? Từ biết chính mình ngũ di nương đến từ ma tộc thời điểm, liền không kinh ngạc này đó. Ngũ di nương nhìn lướt qua trang giấy thượng hai chữ, phát ra một tiếng không ngừng tươi cười, lao ra, ta như thế nào ở chỗ này. Ngươi hẳn là biết, cái này ngươi tốt nhất là không cần biết Liên tính là viết cũng có thể không thể chính đại quang minh đối ngoại tuyên dương. Như vậy sẽ bị mọi người xem thường, hiện tại tư đổ gia tộc lực lượng là cỡ nào cường đại. Nếu là làm hoàng thượng đã biết, khẳng định sẽ đối với ngươi tiền đồ không tốt. Ý của ngươi là... Thầm hùng phi là thật sự không có thể diện thấy chính mình thê tử, vạn nhất gặp được tư đổ làn có thể hay không rút kiếm tương hướng kia cũng thật khó mà nói. Hùng chi nữ nhi đã nói, các người hai người chi gian sự tình nàng sẽ không nhúng tay. Ngũ di nương cười cười, tuy rằng ta không có gặp qua đại tỷ nhưng là y đi theo nhị tiểu thư tính tình xem đại phu nhân tính cách. Đại phu nhân khẳng định là một cái tâm địa thiện lương người, nhiều nhất cùng ngài lộng cái hòa ly kết quả. Chỉ liên tính là hòa ly cũng không cần ngài nhắc tới ra. nói như vậy Nhị tiểu thư có lẽ sẽ xem ở đồng tông mặt mũi thượng ở mấu chốt sự tình trợ giúp chúng ta thẩm ra. Nhất định phải đi qua đại tiểu thư không phải lão ra huyết mạch. Hắn nhưng thật ra đã quên điểm này, hiện tại Quách Lan Nguyệt đã chết. Tuy rằng không phải chính mình tự mình động tay, nhưng là tại đây chuyện thượng cũng là ra quá lực. Vạn nhất có một ngày sự tình suy tàn, kia thẩm ngàn tuyết nhìn qua là ôn tồn lễ độ tính cách. Làm khởi sự tình tới chính là cái ác độc tiểu đệ tử, nàng mới sẽ không suy xét hắn có phải hay không chính mình phụ thân. Húng hồ hắn cùng chính mình nhưng không có liền cái gì huyết thống, sẽ không phòng trừng người trong thiên hạ thấy thế nào chính mình. Thầm hung phi thật là có chút sợ hãi, chỉ là nghe xong nữ nhân kia một câu xối rục nói. Hắn liền thật sự phối hợp bọn họ lão làm chuyện này, kết quả đâu hại chết quách lan nguyệt tuy rằng là đem hoàng thượng át chủ bài bị buộc ra tới, nhưng sự tỉnh phía sau thật là càng thêm bị động. Hoàng cung, cần chính điện. Hoàng thượng gần nhất tâm tình thập phân hảo, mặt trời xuống núi thời điểm. Đưa tôi chính mình hoàng công chúa thích nhất phi tử ở đại điện ở ngoài trống trải địa phương mang lên cái bàn. Làm hoàng cung ngự chủ nhóm chuẩn bị thật nhiều trái cây rượu, muốn đem hoàng hậu phải về tới tin tức thông chi cho đại gia. Mẫn phi nương nương tư đồ Mẫn Kỳ thật đã sớm biết chuyện này, nàng không có tham dự năm đó hoàng thượng cùng hoàng hậu kia đoạn cảm tình. Chỉ là ở hoàng thượng thương tâm đến lúc đó thành nàng tinh thần ký thác mà thôi, bất quá hiện tại nàng đã không cần thiết cùng một nữ nhân khác tới chia sẻ chính mình trượng phu. Tới hoàng cung mười mấy năm nàng nhận thức hoàng thượng phi tử cũng lúc sau Hàn phi nương nương. Chính là ngũ hoàng tử mẫu thân lương phi nương nương. Đối với tứ hoàng tử mẫu thân hiền phi nương nương tới nói không phải rất quen thuộc, chỉ là ngẫu nhiên ở cung yến thượng gặp qua vài lần mà thôi. Đối với cái này hoàng cung mà nói, tư đổ mẫn chỉ là cái tân nhân mà thôi. Nhưng là cái này tân nhân sắc thật thực chịu đại gia hoang nền. Chỉ là nhị hoàng tử mẫu thân lệ phi nương nương chính là xem nàng không vừa mắt, chính là ở hôm nay dưới loại tình huống này cũng không dám nói cái gì đó. Hàn Phi nương nương đối với nghe được chính mình muội muội có thể sống lại lại đây tin tức, mới bắt đầu cảm giác được Phi thường kinh ngạc. Nhưng thực mau khôi phục bình thường, cười hì hì đi theo đại gia cùng nhau tới chào hỏi. Chính mình mấy cái Phi tử mỗi tiếng nói cử động đều xem ở hoàng đế trong mắt, chỉ là hôm nay Hàn Phi nương nương biểu hiện làm hoàng thượng có điểm khủng hoảng. Năm đó hoàng hậu nương nương nộ hại thời điểm, nàng liền hoài nghi quá Hàn Phi nhi. Chỉ là bởi vì nàng là thái tử mẹ đẻ. Nhiều ít năm lúc sau hắn liền trở thành cái này đế quốc nhất tôn quý nữ nhân. Đối chính mình tỉ tỉ xuống tay căn bản không có bất luận cái gì lý do, từ bỏ chính mình trong lòng cái loại này đáng sợ ý tưởng. Hoàng thượng từ trong bóng đêm đi ra, mọi người phi tử nhìn đến hoàng thượng đi ra lập tức hướng tới hoàng thượng hành lễ. Hoàng thượng phất phất tay, miễn. Tạ hoàng thượng. Mọi người cùng kêu lên đáp lại nói đứng lên lúc sau, làm được chính mình trên châu ngồi. Chỉ cần để lại hoàng đế hoàng đế bên trái vị trí. Bên phải ngồi xuống không phải hàn phi nương nương mà là mất phi, đây là này nàng tỷ mội cộng đồng ý tưởng. Hoàng thượng cười tủng tìm xem này chính mình các phi tử trong lòng có tính toán, nhàn nhạt nói, bọn nhỏ lập tức liền tới rồi, ở bọn họ tới phía trước ta hy vọng các ngươi từ bỏ phía trước sở hữu ân đoán. Nói ra ân đoán hai chữ nói ra thời điểm có phải hay không nhìn thoáng qua hàn phi nương nương. Làm hàn phi nương nương tâm vẫn là châm xuống, chẳng lẽ năm đó sự tình hoàng thượng vẫn là kém rất sao. Trong lòng không bình tĩnh ngồi ở ghế trên thân mình liền có điểm không thích hứng, lúc này liền nghe hoàng thượng nhỏ giọng nói, mẫn phi chờ hoàng hậu trở về lúc sau, ngươi cùng hoàng hậu cùng nhau quản lý hậu cung sự tình. Lời này ý Tứ có lẽ ở trên mặt bà người, chỉ có bọn họ hai cái biết là cái gì nguyên nhân. Hàn phi một tiếng đem chính mình thanh âm hàng đến thấp nhất hưng bình khí cùng nói, mẫn muội mội cùng chúng ta vị phân đều là giống nhau, như nàng có quyền lợi hiệp trợ hoàng hậu nương nương quản lý sau con nhà. Hoàng hậu không ở đến lúc đó là chính mình ở quản lý sau quan, vì cái gì hoàng hậu tỷ tỷ vừa trở về liền muốn tá rất chính mình quyền lợi đâu. Chẳng lẽ năm đó sự tình thật là bị phát hiện? Liền ở Hàn Phi nương nương sắp áp chế không được chính mình hỏa khí thời điểm, liền nghe nơi xa thái giám la lớn, thái tử điện hạ, thẩm đại tiểu thư đến. Nhị hoàng tử đến, tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đến. Nay vài tiếng đến đêm đã tới rồi bùng nổ bên cạnh Hàn Phi nương nương cấp triệt trở về. Một khi nếu là nhịn không được nói năm đó sự tình trước tiên bại lộ đó chính là các nàng mẫu tử hai người thực mau liền trở thành tù nhân. Các vị hoàng tử đi vào các trưởng bối trước mặt quỳ xuống hành lễ, tham kiến phụ hoàng, tham gia mẫu phi. Hoàng thượng phi thường cao hưng phất phất tay, đều lên, ngồi. Các vị hoàng tử ngồi xuống lúc sau hoàng thượng mới chậm rãi mở miệng, hôm nay buổi tối gọi mọi người tới mục đích, một là vì ngắm trăng ăn một đốn gia hiến, đệ nhị chính là các ngươi mẹ cả sắp đã trở lại. Ngũ hoàng tử Giang Xuyên độc bị hoàn toàn trị liệu hào lúc sau, tính cách cũng thay đổi rất nhiều. Ở các vị ca ca trong ánh mắt chính là một cái thiên tính thuần lương tiểu hài tử. Giang Xuyên mới mới mặc kệ, trực tiếp động thủ dùng nữa. Vừa ăn còn biên nói, tăng ca ca cùng lưu mội mội có phải hay không đi tiếp mẹ cả nương nương đi. Phu hoàng, mẹ cả nương nương lớn lên xinh đẹp sao? Xinh đẹp, đương nhiên là xinh đẹp. Hoàng thượng dối tay sờ sờ chính mình nhỏ nhất nhi tử cười nói, gần nhất công khóa thế nào? Phải hào hảo học tập Chờ trưởng thành làm ngươi thái tử ca ca cùng tam ca ca như vậy đế quốc lương đóng chi tài. Hoàng thượng nhìn thoáng qua nhị hoàng tử thanh âm liền có chút lạnh xuống dưới, lão nhị, ngươi cũng muốn nhiều hơn tham dự một chút chính sự. Không cần ở sau lưng chơi những cái đó lòng dạ hay hỏi, từ ngày mai bắt đầu ngươi bồi đại ca ngươi cùng đi cùng tham gia nội các nghị sự. Nay đã là hoàng thượng có thể cho chính mình đứa con trai này duy nhất cơ hội, tuy rằng là dị bang công chúa hải tử. Tương lai cũng muốn hắn một cái có thể bình an sinh hoạt không gian sao. Nhị hoàng tử nhìn lướt qua chính mình mẫu thân lệ phi lập tức đứng lên phục phủ nói, đã tạo phụ hoàng, nhi thần nhất định sẽ cùng đại ca hảo hảo học tập đạo trị quốc. Hoàng thượng phất phất tay, vô luận nhị hoàng tử nơi này có bao nhiêu thiệt tình giả ý hoàng thượng là thực vui vẻ thực vui vẻ, ta chỉ là nói cho đại gia, vô luận bên ngoài nói như thế nào. Các ngươi đối với vương gia cùng tam vương phi sự tình tuyệt đối không thể nói ra đi, nếu không ta trực tiếp đem hắn đuổi hoàng thất. Ta đã đem bí mật đều nói ra ra tới, nếu các ngươi ở không thu thập một chút nói Liền không nên trách ngồi phụ hoàng tâm tàn nhẫn Nếu ai động chính mình trong lòng nghịch lần Liền chuẩn bị tốt tiếp thu nhất nghiêm khắc trừng phạt đi Hoàng thượng tại đây nhìn lướt qua chính mình đại nhi tử cùng con thứ hai Chuyện này khẳng định là trốn không thoát hai người bốc tích Con thứ hai luôn luôn là tàn nhẫn độc ác dấu ở mọi người mặt sau có phải hay không liền sẽ cho người một đào tử Nhưng hoàng thượng cũng không có đem lực chú ý đặt ở nhị hoàng tử trên tay Mà là thái tử điện hạ mẫu thân Hàn phi nương nương trên người Hàng phi bị hoàng thượng vừa mới câu nói kia cấp sợ hãi Tận lực khống chế được tay mình. Liên tính là muội muội có thể tỉnh lại lại như thế nào, nàng cũng tuyệt đối không thể tưởng được năm đó đối phó chính mình người là nàng. Hàn phi bình phục chính mình trong lòng kinh hoàng lúc sau, mới cùng tư đổ mẫn chuyện trò vui vẻ lên. Hoàng thượng đem các vị phi tử nhất cử nhất động xem ở trong mắt lúc sau, trong lòng cái kia đáp án liền càng ngày mới có. Biển mây tiên cảnh, thánh nữ ngoài điện trên quảng trường. Hai người dựa sắt vào nhau ngẩn đầu xem này đầy trời tinh đấu. Thưởng thức ở nhân gian đại địa tuyệt đối nhìn không tới kỳ dị sao trời. Đi vào thế giới này thời gian dài như vậy, thẩm thiên phượng chưa từng có cảm giác được một tia cảm giác an toàn. Tuy rằng bên người có rất nhiều người ở bảo hộ chính mình, nhưng là đột nhiên tâm là hư không. Nếu nào một ngày buổi tối không có gặp được sinh mệnh hắn, liền tính là thế giới này lại quá xuất sắc. Nàng cũng sẽ che giấu hảo tự mình mũi nhọn hảo hảo vượt qua này một tiếng đi. Người suy nghĩ cái gì? Giang kỳ không có xem sau lưng nữ hải chỉ là có cảm mà phát bộ dáng. Qua hôm nay, mẫu thân liền có thể mở to mắt. Tại đây nhìn đến ta tươi cười. Lúc này Thẩm Thiên Phượng chính là Thẩm Thiên Phượng, thanh xa đế quốc trấn quốc tướng quân phủ đích nữ. Mà không phải từ kiếp trước xuyên qua mà đến, hiện tại thiếu nữ Thẩm Thiên Phượng nàng đã hoàn toàn đem chính mình biến biến thành hiện tại chính mình. Giang Kỳ đi dạo qua thân tới, thật cẩn thận đem tiểu Phượng Nhi ôm vào trong ngực, thời gian rất lâu mới nhẹ nhàng nói, chẳng lẽ ta mẫu phi liền không phải ngươi mẫu thân sao? Nói lời này thời điểm vẫn là đem cánh tay thu thu. Đương nhiên, đương nhiên. Nàng cảm thấy nếu không hảo hảo an ủi một chút người nam nhân này, hôm nay buổi tối rất khó chạy thoát hắn độc thủ. Đã thừa nhận sai lầm Thẩm Thiên Phượng đột nhiên đã nhận ra nam nhân cánh tay có nắm thật chặt, lập tức quấy rầy, "Kỳ ca, ca ngươi ở không buông ra ta liền thật sự muốn sinh khí." Giang Kỳ lập tức liền hoãn lại đây thả lỏng tới đối Thẩm Thiên Phượng kiềm chế, đẩy ra nàng vội vàng nói, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi tiểu Phượng nhi không có lộng thương ngươi đi." Liên nói Còn ở thẩm thiên phượng trên người cha tới cha đi nhìn qua thực dáng vẻ khẩn trương. Thẩm thiên phượng lập tức cầm hắn tay cầm lắp đầu, không có việc gì, không có việc gì kỳ ca ca vừa mới ngươi là làm sao vậy? Có phải hay không nghĩ tới cái gì không hảo hình ảnh? Từ nhận thức nào một ngày khởi, ở giang kỳ nơi này liền không có bí mật có thể giấu giếm hắn tiểu phượng nhi, thở dài, ngươi vừa mới nhắc tới mâu phi thời điểm, ta trong đầu nhìn đến chính là mâu phi năm đó bị để vào băng quan cảnh tượng. Thực xin lỗi. Ta bảo đảm sau này chuyện như vậy sẽ không ở đã xảy ra. Ta tin ngươi. Thời gian không còn sớm. Chúng ta vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. thẩm thiên phượng đứng lên, kéo răng kỳ hướng trong đại điện mà đi. Quảng trường cách đó không xa truyền đến vội vàng tiếng bước chân, nghe được tiếng bước chân thời điểm thầm thiên phượng liền biết mặt sau đuổi theo tới người là tư đổ san san. Dương bước, mặt sau tư đổ san san liền tới tới rồi hai người phía sau. Đi vào trước mặt, tư đổ san san bùn một tiếng quỷ nói trên mặt đất, thánh nữ. Cứu cứu cha ta! Thầm thiên phượng vội vàng nói, đi! Ném ra Giang Kỳ tay liền rời đi. Cứ như vậy Giang Kỳ buồn hẳn là ôm ngủ tiểu cô nương rời đi chính mình trong tầm mắt. Đừng cất giấu, khi nào thánh nữ điện hạ nhân cũng có thể chạm lại nơi nào chế dễ ước. Giang Kỳ không nghĩ quay đầu, chính là chạm lại trong bóng tối tư đồ hiểu nam là ở ngưỡng ngùng. Từ âm u góc đi ra, hướng về phía Giang Kỳ xin lỗi hành lễ, xin lỗi! Ta chỉ là an bài hảo tĩnh nhã trở về làm tốt hôm nay chính mình không có làm xong sự tình. Ta mương ra thật là hảo nhã hứng nha. Giang kỳ vây vây tay, cùng nhau tâm sự. Tư đồ san san từ nhỏ cũng chỉ có phụ thân, mẫu thân ở lúc còn rất nhỏ liền ngã xuống. Chỉ có phụ thân một người đem tuổi nhỏ nàng lôi kéo lớn lên, tư đồ thiên cương không nghĩ làm chính mình nhi tử quá độ trầm tích với đối thê tử hoài niệm bên trong. Muốn cho hắn ở tìm một cái bạn lữ, sắc thật bị nhi tử cấp kiên quyết cự tiếp. Thầm Thiên Phượng đến thời điểm, Tư Đổ Nguyệt đã tới rồi. Chỉ là chạm lại nơi nào vẻ mặt mệnh mỏi an ủi, đây là tâm bệnh, nhạc đại ca chỉ là bằng vào đối nữ nhi thẹn liền mới có thể sống đến bây giờ. Hiện tại nữ nhi đã trưởng thành, tâm nguyện đã xong chỉ sợ sống không được đã bao lâu. Tư Đổ Thiên Cương nói, ngươi nói đây là tương tư bệnh. Vui bùa cái gì vậy, tương tư bệnh cũng có thể người chết sao. Phạm nhân sẽ không, nhưng là tu sĩ có lẽ sẽ. Thầm Thiên Phượng đẩy cửa đi đến, lời thề son sắc nói. Muốn trị liệu loại này, bệnh chỉ có thể cởi bỏ khúc mắc Khúc mắc không giải được, kết quả là thực khủng bố. Giống như là hôm nay buổi sáng xử trí kêu người nhà giống nhau. Vì sống lại chính mình thê tử táng tận thiên lương, nhất trung đi lên đường tà đạo hại chính mình. Tư đồ thiên cương thực ngoại ý muốn thánh nữ vì cái gì nói như vậy, nguyên bản tìm về thuốc hay ăn luyện chế đan dược khá hơn nhiều. Chính là hai ngày này cương càng thêm nghiêm trọng lên, này nhưng như thế nào cho phải. Không biết, thánh nữ như thế nào vì ta nhi tử cởi bỏ khúc mắc Thầm thiên phượng cười cười, đi đến mép giường nhìn lướt qua trên giường nằm người nọ. Ngón tay nhẹ nhàng hướng về hắn giữa mày một chút vừa ẩn, một đạo bạch quang tử giữa mày trung bay ra. Siêu hồn thuật, chương 62 cứu người phương pháp. Thánh nữ, ngươi làm gì vậy? Tư đổ san san cười cười trợ giúp giải thích nói, ra ra yên tâm, thánh nữ siêu hồn thuật là sẽ không đối chịu thuật có bất luận cái gì thương tổn. Bạch quang dần dần triển khai, thẩm thiên phượng ở cái này nam nhân trong trí nhớ thấy được một hồi kinh thiên động địa tình yêu Sau khi xem xong, đem tiêu nói ký ức bạch quang tại đây đánh vào nam nhân giữa mày lúc sau thở dài, san san, cha người đối với người mâu thân chấp niệm quá sâu. Phải hướng tiêu trừ nàng chấp niệm trừ phi dùng cái loại này phương pháp, sống lại người mâu thân. Sống lại người này không phải vi phạm thiên đạo sao. Thánh nữ sẽ không sợ thiên đạo trừng phạt sao. Thánh nữ không thể. Cái thứ nhất đứng ra đương nhiên là làm ra tộc trưởng lão tư đồ thiên cương đương nhiên biết thánh nữ tầm quan trọng đâu. Trưởng lao yên tâm. Ta dùng phương pháp cũng không phải sống lại san san mẫu thân, mà là làm ra một cái diện mạo tưởng tận có được này đồng dạng ký ức người. Không biết san san mẫu thân gì thể còn ở đây không? Từ đầu nguyệt cả người run lên, chính mình chất nữ có phải hay không điên rồi. Phải dùng cái kia kỹ thuật tạo một người ra tới, lập tức truyền âm nói, tiểu phượng nhi, ngươi có phải hay không điên rồi. Ta không gian phòng thí nghiệm, căn bản không có biện pháp tiến hành nha. thẩm thiên phượng truyền âm trả lời, yên tâm, ta có vũ khí bí mật. Sở dĩ nói như vậy nguyên nhân là vừa mới tiểu nhã ở trong đầu nói cho chính mình kết quả. Tuy rằng vẫn là vô pháp đem tinh thần lực không gian đồ vật, bắt được chân thật thế giới. Nhưng là chân thật thế giới đồ vật là có thể tự do ra vào tinh thần lực không gian. Đến tột cùng vũ khí bí mật này là cái gì, tư đồ nguyệt không có muốn biết. Cũng không ở quan hệ, đang muốn xoay người cùng tư đồ thiên cương từ biệt thời điểm liền nghe được.